Mậu Khải nghi hoặc nhìn Hứa Huyền oánh liếc mắt một cái. Hứa Huyền oánh lắc đầu, cố hết sức nói: Chuyển sinh yêu cầu, hiến tế sinh mệnh. Phía trước nàng chuyển sinh vì nhị cánh thiên sứ khi, bốn gã giáo đỉnh hộ giáo kỵ sĩ liền làm hy sinh giả, hiến tế chính mình sinh mệnh. Hiến tế, vẫn là tính. Mậu Khải khinh thường nhũ môi, trực tiếp diệt sát đó là. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay khi, một cái trên đầu văn con mắt nam nhân, tham đầu tham não xuất hiện ở thiên sứ chuyển sinh trì bên cạnh. Lão thiết nhóm, chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có lao bắt làm không được. Hôm nay lao bắt liều mạng, cũng muốn cho các ngươi nhìn xem. dối trá con lửa chọc trường gì bộ dáng. Lao bắt đối với di động, điên cuồng kêu la nói. Sớm tại phía trước, hắn cùng vài tên đại chủ bá, liền biến thành nhậm phong trung thực tín đồ. Đối với Phật giáo tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Nhưng mà đúng lúc này, nguy hiểm. Một cái đặc năng cục thành viên nhìn đến có người tiếp cận trí trưởng, tức khắc ra tay. Ở lao bát phía sau, chợt vươn một con nửa trong suốt cánh tay, đem hắn tún trở về. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lao bát tức khắc bị tún cái lào đảo. Túi chung một cái bọc nhỏ rớt ra. Ta liệu lý bao. Lao bát kinh hô một tiếng. Ở kia bao chung, chính là hắn chế tác bí chế tiểu hamburger tài liệu. Bên trong đồ vật, chính là lao bát hoa thật nhiều thiên, ở các loại dơ bẩn nơi bắt được. Thức mau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Phóng áo lợi cấp còn có vài loại không biết tên thực hữu côn trùng lao bát liệu lý bao, liền ở trước mắt bao người lọt vào thiên sứ chuyển sinh trì bên trong. Chí trượng hòa thượng bản năng trả quá. Nhưng mà bởi vì quá mức dùng sức, vài loại không biết tên côn trùng nháy mắt bị bóc chết. Đúng lúc này. Hiến tế. Khởi động. Hứa Hướng... huyền Hướng... ánh nói lắp thanh âm chuyển đến. Trước 167 năm ngày sau, sát thượng đại tướng quốc tự. Toàn bộ thiên sứ chuyển sinh trì, đột nhiên chi gian thả ra một cổ khủng bố khí thế Ấm vang. Chuyển sinh trì trung. Có lẽ là bởi vì lao bát liệu lý bao ảnh hưởng. Vốn dĩ tràn ngập thần thánh hơi thở nước ao, đột nhiên chi gian biến thành màu đen. Thanh hôi, dơ bẩn hơi thở, từ nước ao trung chuyển đến. Lệnh người buồn nôn thanh hôi vị, phiêu vào phụ cận mỗi người lỗ mũi bên trong. Nôn. Bị kịp thời kéo về lao bát đứng núi chịu xào, hơn đến chỉ phun toan thủy. Thiên. Ta lao bắt cũng coi như vào nam ra bắc. Không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có lệnh ta cảm thấy buồn nôn đồ vật lão bát phùng di động vẻ mặt kinh hãi nhưng là trong mắt hắn lại hiện lên một mặt nóng lòng muốn thử quan mang gần là mấy giây qua đi nguyên bản thần thánh vô cùng nước thánh liền biến đen nhánh như mực lúc này chuyển sinh chi chung, sớm đã không thấy trí trưởng hòa thượng thân ảnh tràn ngập dơ bẩn chi khí nước thánh ngập trời dựng lên giống như thế mạnh như nước giống nhau ở toàn bộ nước ao trung hưng phong làm lãng thỉnh thoảng có thiếu bộ phận nước thánh bắn ra Vừa mới rơi xuống trên mặt đất, lệnh người ra đầu tê dại toan hủ tiếng động chuyển đến. Gần một lát công phu, đá xanh chế tạo trên sàn nhà, đã bị ăn mòn ra một cái lại một cái lỗ nhỏ. Đại gia tiểu tâm chút. Mậu khải đối với mọi người hô một tiếng. Tuy rằng hung thú chi hồn đã tan đi, nhưng là mọi người cũng đã âm thầm cảnh giác lên. Này cổ hơi thở, quá dơ bẩn. Dơ bẩn đến lệnh người sống lưng lạnh cả người. Bá. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên âm bảo tiếng động. Tiếp theo nháy mắt. Nhậm Phong cũng đã xuất hiện ở chuyển sinh trì trên không. Chí thượng ngã tiến thiên sứ chuyển sinh trì. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Vừa rồi một phen trời xui đất khiến, hơn nữa lao bắt đánh bậy đánh bạn. Không nghĩ tới vốn dĩ thánh khiết phi phàm thiên sứ chuyển sinh trì, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế dơ bẩn bất kham hơi thở. Hay là, này thiên sứ chuyển sinh trì, cùng tiểu cường giống nhau, có thể thay đổi nhiều loại thuộc tính năng lượng. Ngay cả Nhậm Phong, trong lòng cũng không khỏi tâm sinh tò mò. Nếu thật là nói như vậy, vậy thật là nhạt được bảo nhậm phong tâm niệm quay nhanh nhìn thiên sứ chuyển sinh trì trung biến hóa giáo đình cả dạp nhận nhậm phong là chủ lúc sau liền có thể cắn nuốt hơn nữa chuyển hóa nhiều loại thuộc tính lực lượng hiện giờ xem ra ngay cả thiên sứ chuyển sinh trì cũng đồng dạng như thế nếu có thể nắm giữ thiên sứ chuyển sinh trì quy luật nói nói không chừng còn có thể đào tạo ra tới cái gì cường đại quái vật nhậm phong nhìn thiên sứ chuyển sinh trì trong lòng thầm nghĩ ở mọi người dưới ánh mắt lại qua vài phút Chuyển sinh trì nội nước thánh, đột nhiên không hề quay cuồng. Vốn dĩ tràn đầy một hồ nước thánh, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, tựa hồ bị thứ gì hấp thu giống nhau. Không bao lâu. Chuyển sinh trì trung, truyền đến một tiếng cổ quái gào giống thanh. Dơ bẩn nước thánh nháy mắt bị hấp thu vô ẩn vô tung, một cái thật lớn quái vật, thất tha thất thểu bò ra tới. T. Đây là cái gì quái vật? Mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ chuyển sinh trì trung, bò ra tới một cái giữ tận dị dạng thể thoát nhìn đại khái có 3 mét rất cao. Tám điều trùng đủ dị thường thô tráng, ở này sau lưng còn bao chùm đen nhánh rắp xác chợt liếc mắt một cái xem qua đi, giống như một con thật lớn thực hủ trùng. Nhưng là, ở nó sau lưng, lại trường hai chỉ phóng đại rồi bọ cánh. Trên bụng cũng lông xù xù, có vôi giao nhau hình tròn mạch văn. Chỉ cần vừa thấy thân thể, liền đủ để cho người buồn nôn. Nhưng càng làm cho người lần cảm ngạc nhiên chính là, nó lại dài quá một viên bóng loang đầu. Giữ tợn khẩu khí không ngừng phun ra nuốt vào, chính là mặt khác ngũ quan lại cố tình là nhân loại ngũ quan. chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cùng trí trượng có vài phần giống nhau. Đầu người, trung thân. Thoạt nhìn phá lệ khủng bố, lệnh người sởn tóc gáy. Ta thiên, đây là cái gì quái vật? Thoạt nhìn thật ghê tởm. Nôn. Không được, ta tưởng phun. Người chung quanh đối với quái vật chỉ chỉ trỏ trỏ, một ít có côn trùng sợ hãi chứng người thường, càng là không lưng nôn mửa lên. So sánh với này đó mặt lộ vẻ sợ hãi phạm nhân. Các tu sĩ còn lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này con quái vật tuy rằng lớn lên giữ tợn vô cùng, nhưng là một thân thực lực lại cha đáng thương. Nhiều nhất, cũng chính là chút cơ hậu kỳ. Liền kim đan kỳ đều không đến. Không có khả năng, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Không. Quái vật phát ra tiếng người, tiếng hô tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nghe thanh âm, mọi người liền biết. Trước mắt cái này quái vật không phải người khác. Đúng là trí trượng hòa thượng. Ai? Không biết là ai, nặng nghề thở dài. Mọi người mặt lộ vẻ đồng tình nhìn đã biến thành quái vật trí trượng hòa thượng, không khỏi lần cảm thổn thức. Ai có thể nghĩ đến? Đường đường điệu tiên cao thủ, đại tướng quốc tự cao tăng. Cuối cùng kết cục, lại như thế bi thương. Thiên làm bậy có nhưng vì, tự làm bậy không thể sống. Cựu thúc nhìn quái vật, chấm rãi lắc lắc đầu. Nếu hôm nay, bọn họ 5 người không tới, có lẽ sự tình gì đều không có. Đáng tiếc. Trung quy là chơi với lửa có ngày chết cháy. Chuyện này quái không được người khác, chỉ có thể trách bọn họ chính mình. T. Quái vật khẩu khí không ngừng đóng mở, muốn nói cái gì? Chính là lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Một đôi huyết hồng đôi mắt, ván độc nhìn ở đây mỗi người. Người chính là Nhậm Phong. Đốn một lát, trí trượng hòa thượng ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia một đạo thân ảnh. Ha ha, trí trượng. Không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Nhậm phong nhìn ánh mắt toán độc trí trượng, ngữ khí đạm nhiên. Giờ phút này hắn đã minh bạch trí trượng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi tên kia phàm nhân, rơi xuống cái gọi là liệu lý bao, hẳn là chính là trong đó mấu chốt. Thiên sứ chuyển sinh chỉ yêu cầu sinh mệnh hiến tế mới có thể khởi động. Chính là lần này hiến tế lại là mấy chỉ không biết danh sâu. Cho nên, trí trượng mới có thể biến thành như thế nửa người nửa trùng bộ dáng. Hơn nữa trí trượng hòa thượng thực lực, cũng bị kia mấy chỉ côn trùng trung hòa. Giết ta. Người giết ta đi. Chí trượng hung hăng nhìn chầm chầm Nhậm Phong, gào giống nói. Biến thành loại này bộ dáng, đối với hắn tới nói, quả thực sống không bằng chết. Không, ta sẽ không giết người. Ta muốn người trở về, giúp ta cấp đại tướng quốc tự mang lời nhắn. Đang lúc chí trượng hòa thượng một lòng muốn chết thời điểm, Nhậm Phong đạm mạc thanh âm chuyển đến. Mọi người hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Nhậm Phong, kế tiếp hồi có cái gì đại động tác? Thực mau, bọn họ suy đoán, phải tới rồi nghiệp chứng. Các ngươi đại tướng quốc tự, năm lần bảy lượt phái người tới. Có đi mà không có lại quá thất lễ, cũng nên đến phiên tà phái người đi qua. Bất quá ta phái đi, cũng không phải là giống các ngươi loại này á miêu á cẩu. Mà là cường đại, thi vương điện đại quân. Nói nơi này, Nhậm Phong nói ơm bên trong, mang theo một tia sát khí. Mọi người nghe vậy trong lòng chợt dùng mình. Quả nhiên, Nhậm Phong muốn bắt đại tướng quốc tự khai đao sao. Khai tông lập phái, gõ sơn chấn hổ. Một khi đại tướng quốc tự bị huyết tẩy Chỉ sợ về sau tuyệt đối sẽ không lại có không có mắt thế lực, dám đến tìm quỷ đầu sơn phiên thoái. Ban thiền linh đồng cùng tế công nhìn nhau, toàn thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ chi sắc. Quả nhiên, bọn họ lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Bất quá, này cũng không thể quái nhậm phong. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đại tướng quốc tử quá mức bá đạo. Đúng lúc này, nhậm phong đạm mạc thanh âm lại lần nữa chuyển tới mỗi người trong hai Chư vị, 5 ngày lúc sau, đại tướng quốc tử Chó gà không tha. chương 168 đặc thù đại lễ bao. Vừa dứt lời. với anh. Nhậm phong chợt hóa thành bản thể. Ngập trời tà khí chợt đồng bột mà ra. Đen nhánh giữ tợn hơi thở, nhưng như thực chất giống nhau. Trung quanh nháy mắt trở nên đen nhánh như mực. Ngay cả không khí cũng ở khí thế ảnh hưởng hạ, chợt hàng đến băng điểm. Chỉ cần là khí thế, khiến cho bao gồm ban thiền linh đồng đám người ở bên trong các tu sĩ tâm sinh kinh sợ. Đây là nhậm phong chân chính thực lực sao. Chỉ cần là khí thế liền phải so vừa rồi kia vài đạo hư ảnh còn mạnh hơn. Thiên! hắn bản thể đến tuột cùng là cái gì? Trách không được nhậm phong không có ra tay, nguyên lai tiểu tây thiên bí cảnh nam đại cao tăng, thật sự không xứng. Cảm thụ được nhậm phong ngập trời khí thế. Mọi người cảm giác, chính mình giống như là bị cái gì hồng thủy manh thu theo dõi giống nhau, tâm sinh kinh sợ. Chỉ có lao thiên sư cùng đùa chú phái trưởng môn trong mắt, hiện lên hiểu rõ thân sắc. Chí trượng đối nhậm phong nói, tưởng nếu chưa giác. Đại tướng quốc tự gì đó cùng hắn không có quan hệ. Giờ phút này, nó chỉ nghĩ cầu nhậm phong cho nó cái thông khoái. Nhưng mà đúng lúc này. Nhậm phong một tay nhẹ nhàng vung lên. Hiu. Một thanh đạo khí phi kiếm, hướng về trí trượng lao xuống mà đi. Phúc. Một tiếng trầm vang, trí trượng hòa thượng thân mình bị đinh xuyên. Giờ phút này hắn liền kim đan kỳ đều không đến, ở dùng một lần phi kiếm trước mặt, phòng ngự giống như không có tác dụng. Dây lắt lúc sau. Dùng một lần phi kiếm phóng lên cao. Mang theo kêu rên không thôi trí trượng, hướng về xa xôi đại tướng quốc tự bay đi. Mọi người sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. Xem ra nhậm phong lần này, là quyết tâm muốn tiêu diệt đại tướng quốc tự. Đường đường một cái địa tiên cảnh cao tăng, bị biến thành cái này quỷ bộ dáng. Lại còn có để lại người sống, đưa về đại tướng quốc tự. Nếu mặt khác tiểu tây thiên bí cảnh cường giả nhìn đến, cái này trước mặt mọi người tắt hai bọn họ thể diện có cái gì khác nhau. Lúc này, dưới chân núi Vốn dĩ vừa rồi còn ý chí chiến đấu tràn đầy các nì dạ. Giờ phút này chính giấu ở không khí bên trong, nhìn bị áp thành thịt vụn đồng bạn run bẩn bật. Bọn họ nhưng không ở trận pháp trong phạm vi. Vừa rồi chiến đấu tuy rằng là ở mấy ngàn mét trời cao bên trong. Nhưng cho dù là ở chiến đấu dư ba hạ, hai cái nhược một ít nì dạ, trực tiếp bị dư ba áp thành một đoàn thịt nát. Quá khủng bố. Nay ở bọn họ xem ra, quả thực chính là thần tiên đánh nhau. Bọn họ còn chỉ là có thể so với Kim Đan. Nguyên anh cảnh nghị ra lấy thực lực của bọn họ cùng vừa rồi trên bầu trời kia giúp biến thái đối thượng còn có thể có đường sống hơn nữa liền ở vừa rồi bọn họ chính mắt thấy một cái nửa người nửa trùng ra hỏa thế nhưng phóng lên cao lấy cực nhanh tốc độ bay về phía phương xa đạo khí nồng hầu hơi thở sợ tới mức bọn họ đại khí cũng không dám ra một cái trúc cơ kỳ ra hỏa thế nhưng có đạo khí nay tuyệt đối là quỷ đầu sơn người sở chăn nuôi sủng vật thêm hoàng đại nhân tại thượng ngay cả sủng vật đều như vậy cá tính sao? chúng ta nên làm cái gì bây giờ? nhiệm vụ này chúng các nị ra trợn tròn mắt, cho nhau nhìn thoáng qua không biết làm sao. cả cả đồn xạ ma một người may mắn còn tồn tại nị ra môi khẽ nhúc ních, gian nan mở miệng. nhưng mà qua sau một lúc lâu cả cả đồn đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. chúng nị ra hướng về cả cả đồn nhìn lại chỉ thấy cả cả đồn sắc mặt tái nhợt, run bần bật, thân thể như run rẩy dùng mình. một cổ khô vàng chất lỏng đem hắn nhì ra đủ cụ tầm ước, gây muối hương vị, tràn ngập mỗi người cái muối. thế nhưng bị sống sờ, sờ dọa nước tiểu. quá hảo sau một lúc lâu, cả cả đồn mới gian nan nhìn trong tay bí chế độc dược liếc mắt một cái, một cổ hàn ý nảy lên trong lòng. ngoan ngoãn, may mắn vừa rồi chính mình thông minh, lựa chọn âm thầm quan sát. nếu đầu góc nóng lên, sông lên đi. hiện tại chỉ sợ sớm đã, ung ngủ. cả cả đồn hung hăng nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm may mắn. đến nỗi này độc dược. Tuy rằng có thể đọc sát đại thừa kỳ dưới cao thủ. Chính là nhìn chung vừa rồi chiến đấu. Đó là đại thừa kỳ người có thể bày ra ra tới thủ đoạn. Rõ ràng chính là thần tiên đánh nhau hảo sao. Lúc này, cạ cạ đồn sớm đã đã không có vừa rồi dũng khí. Cạ cạ đổn sạm ạ. Nếu không, chúng ta chạy đi. Một người ní dạ nhỏ giọng tất tất nói. Giờ phút này, so thêm hoàng cùng giáo đỉnh càng quan trọng là chính mình mạng nhỏ. Chạy. Cạ cạ đồn hơi hơi sửng sốt nhìn về phía tên kia nỉ dạ, chúng ta nỉ dạ từ điển, chưa bao giờ có chạy trốn hai chữ. nhưng mà gần sau một lúc lâu, chúng ta tạm thời chiến lược tính lui lại. cạ cạ đồn quay đầu nhìn về phía mọi người. a này, còn lại nỉ dạ sắc mặt cứng đờ, vừa rồi còn một bộ lấy chết minh trí bộ dáng, như thế nào đột nhiên sửa miệng? vai đạo mang theo nghi vấn ánh mắt, làm cạ cạ đổn sắc mặt đỏ lên. các ngươi biết cái gì? nhẫn nhục phụ trọng là chúng ta nỉ dạ đệ nhất thủ tụ. nói xong cũng không đợi mặt khác nì dạ là cái gì phản ứng. Cả cả đồn tức khắc tại chỗ xoay 180 độ, dơ chân hướng về tới phương hướng chạy tới. Chúng nì dạ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Chính mình đội trưởng, thế nhưng như thế không cần bích liên. Cả cả đồn xạ ma từ từ chúng ta. Nhìn đến đội trưởng chống chạy, mặt khác nì dạ cũng vội vàng đuổi theo. Cả cả đồn hư lệnh một tiếng. Sự tình hôm nay, nhất định phải đăng báo thần chi cổ nổ hạ. Chỉ có những cái đó trong truyền thuyết nì dạ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cả cả đồn cũng không đốc. Thông qua vừa rồi chiến đấu dư ba, hắn cũng đã biết. Chính mình đám người, liền tính là thật sự hạ độc thành công, chỉ sợ cũng không có gì chứng dùng. Có lẽ chỉ có thần chi cổ nổ hàng người, có lẽ mới có thể cùng bọn họ chống lại. Mãi cho đến buổi tối, quỷ đầu sơn cuối cùng một đám khách nhân mới bị tiễn đi. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ thiên hạ tu sĩ, đều biết chúng ta thi vương điện tồn tại. Mậu Khải vẻ mặt kích động, nhìn mặt khác vài tên tướng mặt khác mấy người cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười kim giáp cũng lộ ra cao hứng biểu tình, làm một cái hiểm, hắn tử kim giáp thi lộ xác mà đến, không có người giờ phút này so với hắn càng kích động. Cương thi tuy rằng bất lao bất tử bất diệt, nhưng là lại vì thế nhân sở khinh thường, hết cả đời này cũng chỉ có thể ngủ đông cùng âm vũ trong một góc, hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai cương thi thế nhưng còn có có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời một ngày, hơn nữa các lộ thế lực. Còn đều không thể không thừa nhận bọn họ tồn tại. Phóng làm trước kia, loại này cảnh ngộ, kim giáp thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng tượng. Mà lúc này, Nhậm Phong chính ngồi xếp bằng với luyện thần động thiên bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên. Đinh. Lần này khai tông lập phái, chúc mừng ký chủ tổng cộng đạt được tín ngưỡng giá trị 300.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khai tông lập phái, khen thưởng đặc thù đại lễ bao một phần. Liên tiếp lưỡng đạo nhắc nhở âm Ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong khỏe miệng nổi lên một kia vừa lòng tươi cười. Lần này quỷ đầu sơn khai tông đại điển. Thực kiếm. Hơn nữa là kiếm quá độ. Quỷ đầu sơn chỉ là vận dụng một ít nhân lực, vật lực. Liên đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Chỉ cần là tín ngưỡng giá trị, liền đạt được ước chừng 30 vạn. Hơn nữa, Nhậm Phong thu hoạch vài cái đặc thù tín đồ. Này đó tín đồ ở dân gian đều có cực cao nhân khí, chờ trở về lúc sau. Bọn họ tất nhiên sẽ khai phát sóng trực tiếp tuyên dương trận này thịnh hội. Này cũng liền ý nghĩa. ngày sau mấy ngày, tín ngưỡng giá trị vẫn như cũ còn sẽ tăng vọt. Bất quá chân chính làm nhậm phong tò mò. Vẫn là cái gọi là đặc thù đại lễ bao. chương 169 tiếp theo cái che giấu nhiệm vụ. Hệ thống, này đặc thù đại lễ bao là cái gì? Nhậm phong nghi hoặc nói. Đinh. Bùn đặc thù lễ bao, khen thưởng không cố định. Yêu cầu tiêu phí nhất định tín ngưỡng giá trị mới có thể mở ra. Tiêu phí tín ngưỡng giá trị càng nhiều, phần thưởng cũng liền càng phong phú, giao nộp bất đồng tín ngưỡng giá trị nhưng đạt được bất đồng tăng phúc hiệu quả. Nếu tín ngưỡng giá trị giao nộp đạt tới hạn mức cao nhất, tất nhiên khai ra tiên thiên linh bảo cấp pháp khí. Hệ thống nói, làm nhậm phong trước mắt sáng ngời. Nguyên lai like là vạn ác khắc kim sản phẩm. Nhậm phong trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá giao nộp cũng đủ tín ngưỡng chi lực, liền có thể đạt được tiên thiên linh bảo cấp bậc pháp khí, vẫn là làm nhậm phong thực mắt thèm. thiên thiên linh bảo cấp bậc thần khí Đó là cái gì khái niệm? Ngay cả thượng giới chân chính đại thần thông giả, đều sẽ mắc thèm. Phải biết rằng, đường đường ma tổ la hầu, sở sử dụng thí thần thương, bị thương đến căn nguyên lúc sau, mới tử trí bảo ngã xuống vì tiên thiên linh bảo. Nhưng cho dù như thế, thí thần thương vẫn như cũ có thể đối thánh nhân sinh ra uy hiếp. từ điểm này liền có thể chứng kiến, tiên thiên linh bảo có bao nhiêu khủng bố. Sau một lát, nhầm phong tâm niệm vừa động. Một cái ánh vàng rực rỡ đại lễ bao. Liền xuất hiện ở luyện thần động thiên bên trong. Cùng lúc đó, ở mặt trên còn có một chuỗi con số, bất quá chỉ là một chuỗi không. Rót vào một vạn tín ngưỡng giá trị. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Khấu trừ tín ngưỡng chi lực 10.000 điểm. Hệ thống vừa dứt lời, Nhậm Phong liền nhìn đến. Lễ bao thượng trị số sinh ra biến hóa 010000, tăng phúc hiệu quả, 0.1. Một vạn tín ngưỡng giá trị, mới có phần trăm chi 0.1 tăng phúc hiệu quả. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Căn cứ con số phán đoán nói, cái này siêu cấp đại lễ bao, rốt vào tín ngưỡng chi lực hạn mức cao nhất hẳn là thiếu chút nữa 100 vạn. Chính là trước mắt, nhậm phong thêm lên cũng chỉ có hơn 30 vạn tín ngưỡng giá trị. Cái này lễ bao, có thể cùng bình thường lễ bao giống nhau, trở về sau ở mở ra sao. nhậm phong trong lòng hỏi, nếu có thể về sau lại khai, tích cốc đến cũng đủ tín ngưỡng giá trị. Một khi khai ra tới tiên thiên linh bảo cấp pháp khí, chỉ sợ cũng là thánh nhân xuất thế, cũng muốn sợ hai hắn nhậm phong ba phần. Tuy nói tiên thiên linh bảo vô pháp hoàn toàn giết chết thánh nhân, nhưng là cũng có thể xúc phạm tới bọn họ. Nhưng mà, hệ thống trả lời, lại đánh vỡ nhậm phong ảo tưởng. Đinh! Đặc thù lễ bao, chỉ có thể tồn tại 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa thu hoạch con đường chỉ có một, đó chính là ký chủ hoàn thành đặc thù che giấu nhiệm vụ. Hệ thống không hề cảm tình thanh âm truyền đến. Nhậm phong không khỏi khẽ thở dài một cái. Muốn ở 12 tiếng đồng hồ nội, lộng tới 100 vạn tín ngượng giá trị. Trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Liên tính hắn cầm đao đặt tại những người khác trên cổ, để cho người khác cưỡng chế tín ngưỡng, thời gian cũng tuyệt đối không đủ. Xem ra, vẫn là đến tích lũy tín ngưỡng giá trị, phương tiện lần sau có bảo dương thời điểm mở ra. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong lòng vừa động. Có một việc, khiến cho hắn chú ý. Nay che giấu nhiệm vụ, chỉ có thể chờ bị động hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, mới có thể kích phát. Nói như thế tới, che giấu nhiệm vụ liền tràn ngập tùy cơ tính. Nếu ta sống lại tam đại cương tổ, này có tính không hoàn thành che giấu nhiệm vụ đâu. Nhậm phong trong lòng tâm niệm quay nhanh. Nhưng mà đúng lúc này. Đinh. Buồn hệ thống không thể phụ cáo, hết thể đều yêu cầu ký chủ tự hành sở soạn. Hệ thống thanh âm, đột nhiên ở nhậm phong trong đầu vang lên. Nhậm phong hơi hơi sửng sốt ngay sau đó trong lòng cười thầm. Có vấn đề. Sống lại tam đại cương tổ, chỉ là hắn ý tưởng. Kết quả hệ thống lại đi theo cấp dường như, trực tiếp chủ động ra tới nói chuyện. Này thức không bình thường. Hơn nữa, liền tính cái này không phải che giấu nhiệm vụ, hệ thống đại có thể trực tiếp cự tuyệt, vì cái gì còn muốn nói không thể phụng cáo. Sự thật chứng minh. Sống lại tam đại cương tổ, sắp thật là một cái che giấu nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, nhầm phong tức khắc tràn ngập ý chí chiến đấu. Lấy cực nhanh tốc độ, đem chính mình tín ngưỡng giá trị tồn đến 100 vạn, sau đó nghĩ cách đem tam đại cương tổ sống lại, đạt được tiên thiên linh bảo. Bất quá trước mắt, Nhậm Phong nhìn thần bí đại lễ bao liếc mắt một cái. Tuy rằng không thể ở nó biến mất phía trước, đem tín ngưỡng giá trị rót đầy. Nhưng là nếu tín ngưỡng giá trị cũng đủ nói, khẳng định có thể khai ra thứ tốt. Từ xuyên qua tới nay, cái này hệ thống biểu hiện, tổng thể tới nói Nhậm Phong thực vừa lòng. Sát suất cũng không giống kiếp trước bánh quay trèo đau cùng đinh tam thạch tỷ lệ trò chơi giống nhau hô cha. Rót vào tín ngưỡng giá trị, 10 vạn. Nhậm Phong cắn chặt răng. Dây lát chi gian, chỉ số lại lần nữa chạy trốn lên. Biến thành 11 vạn Rồi sau đó mặt tăng phúc hiệu quả Cũng đã từ 0.1 biến thành 100 ân Chẳng lẽ nói Rót vào tín ngưỡng giá trị càng nhiều Tăng phúc hiệu quả cũng liền càng cao sao Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng Nhậm phong quyết định đánh cuộc một phen Lại lần nữa rót vào 20 vạn điểm tín ngưỡng giá trị Nhìn đến chỉ số biến hóa Nhậm phong hơi hơi mỉm cười Quả nhiên Rót vào tín ngưỡng giá trị càng cao Tăng phúc hiệu quả lại càng lớn Trước mắt tuy rằng chỉ có 30 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng là tăng phúc hiệu quả, đã đạt tới gần ngàn lần. Ngàn tăng gấp bội phúc. Hy vọng có thể khai ra tới cái gì thứ tốt đi. Nghĩ đến đây, Nhân Phong nhẹ giọng nói, mở ra lễ bao. Đinh! Lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được thượng phẩm linh khí, thời không đồng hồ cát Nhân Phong nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Thượng phẩm linh khí. 30 vạn tín ngưỡng giá trị, liền đổi lấy một cái thượng phẩm linh khí. Nhưng mà, đúng lúc này, đinh, ngàn tăng gấp bội phúc hiệu quả xuất phát, chúc mừng ký chủ đạt được thần khí, Khương Lan Giới. Có quan hệ Khương Lan Giới giới thiệu, cũng ở cùng thời gian xuất hiện ở nhậm phong trong ốc bên trong. Khương Lan Giới, đến từ dị thời không trọng bảo, luyện chế giả, Khương Lan. Nội có 3 tầng không gian, thời không tốc độ chạy nhưng tiến hành gấp 3 điều tiết. Lấy ký chủ trước mắt thực lực, nhưng mở ra tầng thứ 2. Mở ra tầng thứ nhất nhưng đạt được tăng phúc, ngoại giới 1 ngày, giới nội 10 năm. Mở ra tầng thứ hai nhưng đạt được tăng phúc, ngoại giới một ngày, giới nội trăm năm. Mở ra tầng thứ hai nhưng đạt được tăng phúc, ngoại giới một ngày, giới nội ngàn năm. Nhậm Phong thực mau liền đem Khương Lan giới tin tức đại khái xem một lần. T. Thế nhưng có thể điều tiết thời không tốc độ chạy. Như thế thủ đoạn, tuyệt đối không phải là bình thường thần khí. Nhậm Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, nói như thế tới, ở giới nội tu luyện nói, chẳng phải là muốn so ngoại giới nhanh không biết nhiều ít lần. Trước mắt bảy đại trận tướng tự thân thực lực phổ biến ở hóa thần kỳ bồi hồi Nếu làm cho bọn họ tiến vào Khương Lan giới nói Không chỉ có tự thân thực lực, sẽ được đến cực đại tăng lên Ngay cả dung hợp hung thủ chi hồn tốc độ, cũng sẽ tăng trưởng Vốn dĩ tính toán, 5 ngày lúc sau trực tiếp lấy mạnh mẽ thủ đoạn đem đại tướng quốc tự tiêu diệt Hiện giờ xem ra, tựa hầu nghĩ tới cái gì, nhậm phong khỏe miệng nổi lên một tia thú vị độ cung Ngoại giới một ngày, giới nội trăm năm 5 ngày thời gian. Cũng chính là suốt 500 năm. Đến lúc đó mặc kệ trận tướng nhóm thực lực tăng lên tới nhiều ít, nhưng là thái cổ thập hung dung hợp, tất nhiên sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Có lẽ sẽ nhất cử siêu Việt đặc năng cục tứ đại thiên vương cũng nói không chừng. Tuy rằng các thế lực lớn, đã rời đi. Nhưng là nhậm phong trong lòng rõ ràng. Hán tuyên bố, 5 ngày sau muốn tiêu diệt đại tướng quốc tự. Tin tức này, ở toàn bộ tu giới, chỉ sợ đều là một cái trọng bằng bom. Thế lực khác tất nhiên sẽ ở 5 ngày lúc sau. Sẽ đi đại tướng quốc tự xem náo nhiệt. Đại tướng quốc tự. Năm ngày lúc sau, hy vọng các ngươi có thể phái tới chút có ý tứ đối thủ. Nhâm Phong khẽ cười một tiếng, trong miệng âm thầm nỉ non nó nói. Chừng 170 bạch tố trinh hy vọng. Sau một lát, Nhâm Phong đem bảy đại trận tướng, còn có Phong Linh Nhi gọi đến bên người. Linh Nhi, ngươi đi thông chi từ thiên vương, liền nói ta có việc thương lượng. Phong Linh Nhi gật gật đầu, đang chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi. Đúng rồi. Đúng lúc này. Nhậm Phong nhìn thoáng qua thần sắc cảm đạm bạch tố Trinh, làm từ thiên vương đem san hô độc giác thú cũng mang lên. Nói xong, Nhậm Phong bấm tay bắn ra. Ở thương thành bên trong lại đổi nhất mi lục hồn chi ngọc, đánh vào bạch tố Trinh trong óc bên trong. Nhậm Phong đạm nhiên nói, kế tiếp có thể hay không dung hợp, liền xem ngươi tạo hóa. Bạch Tố Trinh cảm thụ được lục hồn chi ngọc cùng chính mình thần hồn dung hợp. Trong lòng kia chỗ mềm mại, tức khắc bị xúc động. Cái mũi càng là đau sót, hảo huyền không khóc ra tới. Thưa một lần, Dung hợp san hô độc giác thú thất bại lúc sau, nàng trở thành bảy đại trận tướng bên trong lót đế tồn tại. Đối với chuyện này, Bạch Tố Trinh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhìn đến mặt khác trận tướng nhóm đều có thể chiến đấu, chính mình chỉ có thể lưu thủ phía sau, nàng cũng chỉ có thể ảm đạm thần thương. Đúng lúc này, sư phụ, ta cảm thấy Bạch Tỷ Tỷ lần này dung hợp, vẫn cứ khả năng thất bại. Phong Linh Nhi như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Mọi người hơi hơi sướng sốt, khó hiểu nhìn Phong Linh Nhi. Bạch Tố Trinh nghe thế câu nói, mặt đẹp cũng là hơi hơi một bạch. Nếu lần này dung hợp lại thất bại nói, kia đối với nàng tất nhiên là cái tàn khốc đả kích. Liên tính về sau Nhậm Phong vẫn cứ cho nàng lần thứ ba cơ hội, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại đi lãng phí lục hồn chi ngọc, kéo Nhậm Phong chân sau. Có lẽ, chờ đến cùng thuộc tính trận tướng xuất hiện lúc sau, Bạch Tố Trinh liền sẽ lựa chọn lặng yên rời đi. Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng mí mắt, cái gì nguyên nhân? Bạch tỷ tỷ không cần sinh khí a. Ta chỉ là có cái này chỉ suy đoán mà thôi. Phong Linh Nhi nhìn Bạch Tố Trinh liếc mắt một cái, hơi hơi có chút lung tung nói. Ở tranh đến Bạch Tố Trinh đồng ý lúc sau. San hô độc giác thú, bản thân chính là thánh thú, phi hoàn bích chi thân không thể tiếp cận. Nói tới đây, Phong Linh Nhi sắc mặt hơi hơi có chút đỏ bừng, Bạch tỷ tỷ ở mấy trăm năm trước, liền phá. Thân mình, ta tưởng vô pháp dung hợp nguyên nhân có thể hay không là bởi vì cái này. Nhậm Phong hơi hơi sừng sốt, chợt gật gật đầu. Không bài trừ cái này khả năng tính. Mặt khác trận tướng tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng là trên mặt cũng toàn bộ đều là nhận đồng chi sắc. Đột nhiên bị phong linh nhi nói như vậy, bạch tố trinh vung xuống đầu. Mặt đỏ càng là muốn tích xuất huyết tới. Là một cái tương đối truyền thống nữ nhân, bị trước công chúng đàm luận tư mật việc, đối với nàng tới nói vẫn là khó có thể tiếp thu. Nhìn đến nhậm phong như suy tư gì gật đầu. Bạch tố trinh càng là sắc mặt nóng lên, hơi thở hơi loạn, trong lòng càng là có một loại kỳ quái cảm giác. Cả người hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Chính là, Phong Linh Nhi nói, lại không phải không có lý. Bạch Tố Trinh trong lòng không khỏi âm thầm hối hận đã từng sự tình. Nếu Phong Linh Nhi nói chính là thật sự. Chỉ sợ nàng chính là nếm thử hàng trăm hàng ngàn thứ, cũng không nhất định có thể thành công. Sư phụ, Phong Linh Nhi sợ hãi nhìn nhầm phong, nếu không, ngài giúp giúp Bạch tỷ tỷ Phong Linh Nhi vừa dứt lời, Bạch Tố Trinh cả người run lên, đầy cói lòng hy vọng nhìn nhầm phong. Từ quy phụ quỷ đầu sơn tới nay, nàng liền gặp qua nhậm phong một lần lại một lần sáng lập kỳ tích. Lấy nhậm phong thần thông thủ đoạn, nhất định có biện pháp. Nghĩ đến đây, bạch tố trinh tuy rằng mặt mang quân bách, nhưng vẫn như cũ vẫn là lớn mật nhìn nhậm phong. Hết thảy đều nghe nhậm phong tiền bối an bài. Nói xong câu đó, bạch tố trinh trên mặt đỏ bừng chi sắc càng sâu, thanh âm càng là giống như mũi hừ hừ. Ý ngoài lời thực rõ ràng, chỉ cần nhậm phong có thể giúp nàng, vô luận làm nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Nhậm Phong. Tuy là luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Nhậm Phong. Ở nghe được những lời này lúc sau, khoe miệng vẫn là cầm lòng không đậu chịu chịu. Hệ thống thương thành, sắc thật có rất nhiều chữa thương thánh dược. Thậm chí sinh tử nhân nhục bạch cốt linh đan rượu dược cũng có rất nhiều. Chỉ cần có cũng đủ tín ngưỡng giá trị, đổi không thành vấn đề. Chính là, có thể chữa trị thứ đồ kia đồ vật. Hán thật đúng là không có. Khu. Nhậm Phong xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cái này vi sư thật sự bất lực. Tuy rằng lời nói là đối phong linh nhi nói, nhưng là bạch tố trinh nghe xong, bả vai lại là sụp xuống dưới. Ngay cả không gì làm không được nhận phong tiền bối, cũng không có cách nào sao? Bạch tố trinh trong lòng đau khổ nói. Nhưng mà đúng lúc này, tô thiển vân lại như suy tư gì. Sau một lát, nhận phong tiền bối, bạch tỷ tỷ, tô thiển vân đứng lên, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta hồ tộc hẳn là có hạng nhất cổ pháp có thể làm được. Cái gì? Bạch tố trinh hơi hơi sửng sốt mặt mang vui sướng đứng lên. Ngươi nói, chính là thật sự. Tô Thiển Vân hơi hơi gật gật đầu, ta ký ức bên trong, xác thật có như vậy một cái phương pháp. Mọi người hồ nghi, nhìn về phía Tô Thiển Vân. Tô Thiển Vân hơi hơi sừng sốt, cười khẽ, các ngươi tưởng cái gì đâu. Phương pháp này cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Không tưởng cái gì. Tiểu Thanh che miệng cười khẽ, ta còn tưởng rằng Tiểu Vân ngươi cũng hát hát hát. Nào có. Tô Thiển Vân dở khóc dở cười. Mà Bạch Tố Trinh còn lại là mặt mang lo lắng, chỉ có thể sử dụng một lần. Như vậy, thực rõ ràng, ân tình này là thật có chút quá lớn. Bạch Tố Trinh sợ chính mình còn không dậy nổi, lúc này mới mặt lộ vẻ khó xử. Không có quan hệ. Tô Thiển Vân không sao cả cười nói, chúng ta đều là quỷ đầu sơn trận tướng, hết thể tự nhiên lấy tăng lên quỷ đầu sơn thực lực vì nguyên tắc. Hiện giờ thái cổ thập hung, bốn hung chi hồn bị đặc năng cục tứ đại thiên vương sở dung hợp. Nhậm phong bên này cũng dung hợp 5 cái hung thủ chi hồn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Bạch Tố Trinh không có dung hợp. Một khi dung hợp lúc sau, 6 hung đều xuất hiện, uy lực tự nhiên bạo tăng. Này, Bạch Tố Trinh hơi hơi có chút do dự. Đúng lúc này, nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, "Liền nghe tiểu Vân đi, nếu ngươi may thiếu, về sau có cơ hội suy nghĩ biện pháp hoàn lại đó là." Nghe được nhậm Phong phóng lời nói, Bạch Tố Trinh lúc này mới ấm ở đáp ứng xuống dưới. "Bạch tỷ tỷ, tùy ta đến ta trong phòng đi." Nhìn đến Bạch Tố Trinh gật đầu đáp ứng, Tô Thiển Vân kéo Bạch Tố Trinh tay nói: "Ở chỗ này không được sao?" Bạch Tố Trinh giờ phút này còn đắm chìm ở vui sướng bên trong, mở mịt hỏi: "Cái này bị pháp, muốn quần áo, Bạch tỷ tỷ nếu không thèm để ý nói, ta cũng không, cái gọi là lạ." Tô Thiển Vân trêu đùa Bạch Tố Trinh, hai chỉ mắt to cười mị thành một cái phùng. "A này, vẫn là đi trong phòng đi." Bạch Tố Trinh nhìn ý cười liên tục Tô Thiển Vân, đỏ bừng chi sắc càng là trực tiếp tới rồi bên hai. Tại như vậy nhiều người trước mặt. Vui đùa cái gì vậy? Bạch tố trinh vội vàng đứng lên, trốn cũng dường như rời đi. Trước khi đi thời điểm, còn trộm nhìn nhầm phong liếc mắt một cái. Chờ hai nàng sau khi tiến vào phòng. Ông! Nhầm phong tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo cách hâm cầm chế, liền xuất hiện ở luyện thần động thiên bên trong, đem mọi người thính lực ngăn cách. Nhìn đến tiểu hồng vẫn như cũ dựng lô thai, nhầm phong đôi mắt vừa dẫm hắn cách hâm cầm chế đối với mặt khác trận tướng còn thực dùng được. Nhưng là tinh hồng dị bảo, chính là cấm chế khắc tinh, liền tính là Nhậm Phong bày ra thính giác cấm chế, nàng cũng có thể làm lơ. Tiểu hài tử hạt nghe cái gì, an tâm tu luyện. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vốn dị nghe hưng thú bừng bừng tiểu hồng đột nhiên bị hoảng sợ. Nghĩ đến Nhậm Phong đáng sợ bộ dáng, vội vàng thè lưỡi, tự hành phong bế thính giác. Chương 171 cao tăng như thế nào biến thành cái dạng này? Bạch tỷ tỷ, ngươi màu da thật bạch nha. Tiểu Vân ngươi cũng thực bạch ra này dáng người ta đều hảo hâm mộ. Ai tỷ tỷ ngươi trên eo có cái gì? Đừng chạm vào ta eo. Ách, nhà gỗ tuy rằng phong kiến tính thực hảo, nhưng vẫn là vô pháp đem hai nàng thanh âm hoàn toàn ngăn cách. May mắn có thể ở quỷ đầu sơn đỉnh núi cư trú, cũng chỉ có nhậm phong, phong linh nhi còn có bảy đại trận tướng. Mặt khác tiểu yêu nhóm đều ở giữa sơn núi, còn có ly hỏa quỷ vương phía trước sơn bụng bên trong. Sớm tại các nàng vào nhà thời điểm, nhậm phong cũng đã bày ra đạo đạo cấm chế. Nhưng mà. Này đó cấm chế, cũng không thể ngăn cách Nhậm Phong chính mình. Hai nàng thanh âm, vẫn là thật đánh thật truyền vào Nhậm Phong trong thai. Ai, hiện tại nữ nhân, không một cái đứng đắn Nhậm Phong nghe được hai nàng nói nhỏ, nặng nghề thở dài. Hiện giờ Nhậm Phong, đã không còn là thi. Muốn an tâm tu luyện, còn phải có định lực mới được. Hai nàng nói nhỏ thanh một câu tiếp theo một câu, cuối cùng Nhậm Phong cũng chỉ có thể nặng nghề thở dài, đình chỉ tu luyện. Các nàng bên trong, chân chính có thể đứng ra tới một mình đảm đương một phía cũng chỉ có tô thiển vân nhầm phong trong đầu hiện lên tô thiển vân thân ảnh thầm nghĩ trong lòng trước mắt muốn nói thực lực trước vứt bỏ mậu khải kim giáp chờ nam tính trận tướng không nói có được âm dương đồng thể hứa huyền oánh là mọi người bên trong mạnh nhất chẳng sợ mặt khác trận tướng đã dung hợp hung thủ chi hồn nhưng là bởi vì bọn họ cùng hung thủ chi hồn phù hợp trình độ còn chưa đủ chỉ có thể phát huy ra thái cổ thập hung hữu hạn năng lực nhưng hứa huyền oánh ở thiên đạo trường phạt dưới trí lực bị hao tổn chỉ có thể dựa theo nhậm phong mệnh lệnh hành động, trừ bỏ bản năng bảo hộ nhậm phong ở ngoài, hứa tuyển ánh cũng không thể làm được chủ động xuất kích. đến nỗi bạch tố trinh còn lại là cẩn thận có thừa, quyết đoán không đủ. đông đông cùng tiểu thanh tâm tính phương diện, còn còn chờ tăng cường. chân chính có thể lấy đại cục làm trọng, thành thạo cũng chỉ có tô thiển vân một người. chẳng qua, ở tô thiển vân quy phụ lúc sau, nhậm phong liền phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu cái này hồ tộc nữ nhân. tựa hồ trong lòng nàng. Vẫn luôn có chuyện gì ở lén gật đi. Qua đại khái hơn một giờ. Kéo kẹt một tiếng. Môn bị chậm rãi đẩy ra. Nhầm phong nâng nâng tay, cách âm cấm chế tức khắc bị giải trừ. Hảo, thu phục. Tô Thiển Vân đi đến mọi người bên người cười nói. Sau một lúc lâu, Bạch Tố Trinh cũng xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Chẳng qua ở trên người nàng, lại nhiều một cổ ngây ngô hơi thở. Loại này chỗ. Thử chi khí, mặt khác mấy nữ trên người đều có. Tin tưởng kế tiếp. Bạch tỷ tỷ hẳn là có thể dung hợp san hô độc giác thú. Tô Thiển Vân xoa xoa cái chán. Có thể là bởi vì cái kêu bí pháp thi triển tương đối cố hết sức, Tô Thiển Vân trên chán còn có một ít mồ hôi mỏng. Sư phụ, vừa rồi ta đã thông chi từ thiên vương. Hắn nói đặc năng cuộc hội nghị còn không có kết thúc. Lại quá nửa tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ mang theo mặt khác ba cái thiên vương tới quỷ đầu sơn. Phong Linh Nhi cơ cơ di động, đối với nhậm phong nói. Hiện tại, liền tính là tu sĩ tốc độ cũng không có một chiếc điện thoại tới phương tiện. chờ đại tướng quốc tự sự tình lại lúc sau, chúng ta thi vương điện cũng muốn thành lập một cái chuyên dụng bên trong internet. nhân phong tính toán một lát, nhẹ giọng nói, hiện tại là khoa học kỹ thuật đại bay qua thời đại. ngay cả tu sĩ cũng sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. từ di động hứng khởi, trước kia tu sĩ chi gian hương thịnh nhất thời đưa tin lệnh, đưa tin linh châu chờ vật phẩm cũng dần dần rời khỏi mọi người tầm mắt. một ít giao tình muốn tốt tu sĩ, hoặc là Tông phái. Thậm chí còn chuyên môn thành lập chuyên trúc tu chân gỡ rút chạc, các tu sĩ lẫn nhau thảo luận đạo pháp cũng phương tiện rất nhiều. Hơn nữa thông qua Internet phương thức truyền giáo, cũng so vân du càng thêm phương tiện mau lẹ. Dù cho là tu sĩ cũng không thể không thừa nhận khoa học kỹ thuật bị lực. Đương nhiên, trừ bỏ một ít cố chấp đổ cổ ở ngoài. Sư phụ cái này ngươi yên tâm. Đặc năng cục bên kia, hẳn là sẽ chủ động cho chúng ta thành lập một cái chuyên môn bên trong Internet. Phong Linh Nhi cười nói liên tính là nhậm phong muốn phóng ra một viên vệ tinh lấy đặc năng cục thủ đoạn cũng nhất định có thể làm được cùng lúc đó đại tướng quốc tự hưu âm bảo tiếng động chật vang vọng đại tướng quốc tự trên không chợt đại hùng bảo điện trong vòng truyền đến một tiếng nổ vang có yêu quái đại gia mau tới hàng yêu kẻ hèn chút cơ hậu kỳ yêu quái cũng dám tới ta đại tướng quốc tự múa dịu qua mắt thợ chẳng lẽ ngay cả này đó bình thường yêu quái cũng không đem ta đại tướng quốc tự để vào mắt sao cũng dám như thế vũ nhục Phật Tương. Đại tướng quốc tự trên dưới, một mảnh gà bay chó sủa. Chúng tăng nhân tụ ở bên nhau, trên người thả ra nhàn nhạt Phật pháp vi thế. Đối với đại hùng bảo điện nội giống trên đỉnh đầu một cái yêu quái, trận mắt giận nhìn. Giờ phút này, tượng Phật trên đầu, một thanh phổ phổ thông thông một kiếm chính không nghiêng không lệch cắm ở hiện tại nó giữa mày bên trong. Ở một kiếm thượng, còn đinh một cái diện mạo dữ tợn yêu quái. Lần này, chính là thọc tổ ông vỏ vẽ. Nay đối Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lục nhã. Gần như sở hữu tăng nhân, chậm chi gian giận dữ liên tục. Thật sự là sợ đối Phật tổ bất kính. Nếu không bọn họ tất nhiên bỏ đến tượng Phật thượng, đem cái này không biết trời cao đất dày, liền kim đan kỳ đều không đến yêu quái tún xuống dưới ngạnh sinh sinh vật lý siêu độ. Loạn côn đánh chết. Đúng lúc này, Pháp tướng cũng ở mọi người kinh hô giới, đi tới đại hùng bảo điện bên trong. Nhìn đến tượng Phật giữa mày chỗ cắm căn một kiếm. Dù cho là tu vi tinh thâm pháp tướng cũng hảo huyền không có bị chọc tức ngất đi. Gần đây chính là mọi việc không thuận a. Quỷ đầu sơn yêu nghiệt không cho đại tướng quốc tự mặt mũi cũng liền thôi. Ngay cả kẻ hèn một cái chút cơ hậu kỳ tiểu yêu cũng dám tới đại tướng quốc tự tác ai tác phúc. Hơn nữa vẫn là ở chúng tăng nhân trước mặt, công nhiên vũ nhục Phật tổ. Phật hỏi già Lam, đại lôi ông chú. Dưới cơn thịnh nộ, pháp tướng trực tiếp ra tay. Trên người trợn buộc phát ra quần cuồn phật pháp, chuẩn bị đem cái này vô lễ yêu quái đương trường diệt sát. Nhưng mà đúng lúc này. Pháp tướng trong mắt, nháy mắt chừng đến lưu viên. Này! Này yêu quái chán vì cái gì như vậy khuôn mặt? Hơn nữa giống như còn có chín giới treo. Sắc! Dết ta! Đang lúc Pháp tướng do dự muốn hay không động thủ thời điểm. Treo ở tượng Phật thượng yêu quái, đột nhiên nói chuyện, gian nan túi đầu nhìn về phía mọi người. Lúc này, Pháp tướng mới thấy rõ ràng. Trước mắt vị này, còn không phải là từ nhỏ tây thiên bí cảnh bên trong ra tới cao tăng sao? Mau, mau phóng cao tăng xuống dưới. Nghĩ đến đây, pháp tướng vội vàng hô to. Chúng tăng nhân hơi hơi sửng sốt, bọn họ nhưng không có gặp qua trí trưởng hòa thượng, chỉ là đem hắn trở thành bình thường yêu quái. Còn không mau đi. Pháp tướng nhìn đến mặt khác tăng nhân mắt to chừng mắt nhỏ, tức khắc gầm lên ra tiếng. Mọi người tức khắc bị dọa cái giật mình, vội vàng ra đại hùng bảo điện. Chỉ chốc lát sau, một cây lại một cây trúc đã bị tặng tiến vào. Bởi vì sợ làm tức giận phật tổ, bọn họ cũng không dám trực tiếp bay lên, chỉ có thể đắp một cái lâm thời giàn giáo. Ở mọi người nỗ lực hạ. Gần 10 phút không đến, kia quái vật đã bị kéo xuống dưới. Pháp tướng đi vào vừa thấy, tức khắc kinh hô một tiếng. a như là nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau, pháp tướng liên tục lui về phía sau, suýt nữa một ngông ngồi vào trên mặt đất. Trước mắt vị này, nhưng còn không phải là trí trượng cao tăng sao. Như thế nào sẽ thành này, phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hơn nữa, mặt khác bốn vị thánh tăng đâu. Pháp tướng trong lòng, chợt dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Chương 172 Phật bài dập nát. Giờ phút này dùng một lần phi kiếm, sớm đã mất đi hiệu quả. Từ một thanh đạo khí, hoàn toàn thoái hóa vì bình thường một kiếm. Giang rắc. Một tiếng giòn vang. Chí Trượng đem đạo khí phi kiếm tránh đoạn, run run rẩy rẩy bò lên. Nói là bò lên, kỳ thật cũng chính là phiên phiên cái bụng. Giờ phút này hắn đã không có đứng thẳng hành tẩu năng lực. Thánh tăng, ngươi. Phương Trượng pháp tướng lui về phía sau một bước. Ánh mắt kinh sợ nhìn Chí trượng. Mau, mau giết ta. Trí trượng bốn đối đủ cùng sử dụng, bò tới rồi pháp tướng bên người, vươn hai chỉ trước đủ bắt được pháp tướng ông quần. Ta hiện giờ đã biến thành này phục quỷ bộ dáng. Lại có gì mặt mũi đối mặt Phật tổ. Giết ta, mau. Chí trượng hòa thượng mỗi một câu chung đều tràn ngập tuyệt vọng. Cuối cùng một câu, càng là gào giống ra tiếng. Vạn năm tu hành một sớm tang, còn biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Đối với hắn tới nói. Chết là lựa chọn tốt nhất. Thánh Tăng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Pháp tướng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau một bước, mặt khác Thánh Tăng đâu? Chí trượng nghe vậy sửng suốt, chợt trầm mặc không nói. Bất quá hắn trong lòng lại đột nhiên chi gian buộc phát ra một cổ hận ý. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ bốn người không thể nhiều loại kém trong chốc lát? Nói như vậy, chính mình liền thật sự có thể đào thoát. Chí trượng trong lòng chợt buộc phát ra ngập trời oán khí. Hôn nhân quên. Chính hắn đôi bốn gã sư đệ hạ độc thủ sự tình. Nhìn đến pháp tướng không có động thủ ý tứ, Chí Trượng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sát khí trận chi gian phóng xuất ra tới. Bi vẫn đan sen dưới, gần là ở trong nháy mắt, Chí Trượng liền hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Giống. Tẩu hỏa nhập ma Chí Trượng chỉ có thể phát ra gào giống tiếng động. Còn chưa chờ mặt khác tăng nhân có điều phản ứng, liền trực tiếp hướng về pháp tướng đánh tới. Tam chỉ trường gai ngược trùng đủ trực tiếp thứ hướng pháp tướng mặt bộ, giống như ôm mặt trùng giống nhau. Ông. Pháp tướng trên người, trật phật quang đại thịnh. Chỉ một thoáng. tẩu hỏa nhập ma trí trượng, đã bị đạo đạo kim quang trói buộc, ngã vào bên cạnh vô pháp tránh thoát. Giết ta, giết ta. Giờ phút này, trí trượng vẫn như cũ ở vô ý thức nỉ non. Ai? Nhược trí. Pháp tướng khẽ thở dài một cái, nhẹ gọi một tiếng. Mặc kệ trí trượng biến thành bộ dáng gì, hắn đều tuyệt đối không thể ra tay. Tuy rằng đối với hắn tới nói. Sắp một con trúc cơ kỳ yêu quái dễ như trở bàn tay. Chính là một khi động thủ nói. Trước không nói tiểu Tây Thiên Bí cảnh có trách hay không tội, chỉ sợ cũng liền trước mắt này đó tăng nhân, trong lòng cũng sẽ có cái gì ý tưởng. Phương trưởng có gì phân phó? Nhược trí đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. Pháp tướng mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, nhẹ nhàng phất phất tay, ta Phật có đức hiếu sinh, đem hắn đưa tới không có người địa phương đi thôi. Giờ phút này, Pháp tướng cũng không có cách nào. Đã không thể đối trí trượng ra tay lại không thể làm hắn lưu tại đại tướng quốc tự. Nếu không một khi ra bại lộ, làm người thường nhìn đến đại tướng quốc tự thế, nhưng ở nuôi dưỡng yêu nghiệt, chỉ sợ số lượng không nhiều lắm tín ngưỡng giá trị, cũng muốn vô. Đúng vậy. Nhược Chí hỏa thượng nghe vậy chắp tay trước ngực. Theo sau mang theo bị Phật quang chói buộc pháp tướng, thưa hoa sen hướng về phương đông bay đi. Xem ra, mặt khác tứ đại cao tăng cũng đã nga xuống. Chờ Nhược Chí đi rồi, pháp tướng tâm niệm quay nhanh. Giờ phút này, Hắn trong lòng thế nhưng âm thầm có chút cao hứng. Vốn dĩ cho rằng, chờ năm đại cao tăng giải quyết xong quỷ đầu sơn sự tình, thế nhưng sẽ chỉ hắn cái làm việc bất lợi tội danh. Chính là hiện tại. Hừ. Nghĩ đến đây, trí trượng hừ lệnh một tiếng. Ngay cả các ngươi bí cảnh trung điệu tiên cường giả, đều làm thịt té ngã. Còn tưởng như thế nào trị ta tội. Pháp tướng trong lòng không khỏi âm thầm may mắn lên. Xem ra phương trượng vị trí, vẫn là chính mình, bí cảnh cường giả ở kiến thức đến quỷ đầu sơn thực lực lúc sau cũng tất nhiên sẽ không lại truy cứu cái gì. Pháp tướng trong lòng, nghĩ như thế nói. Nhưng mà, hắn không biết chính là. Chí trượng hiện giờ sớm đã nhập ma, cũng không có đem 5 ngày lúc sau, thi vương điện đem quy mô sầm lấn tin tức nói cho hắn. Nếu biết tin tức này, chỉ sợ pháp tướng hiện tại, tuyệt đối không phải cái này biểu tình. Cùng này lúc này, tiểu tây thiên bí cảnh, toàn bộ bí cảnh bên trong, linh khí sung túc, bàng bạc linh khí ngưng như thực chất giống nhau, trên mặt đất ngưng kết thành một mảnh sương ngủ Thỉnh thoảng có mấy cái cao tăng đi qua, thoạt nhìn tựa như nhân gian tiến cảnh. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến sư tượng đại bàng để kêu tiếng động, thần dị phi phàm. Nhưng mà nhưng vào lúc này, giang giác, giang giác, la hán thắp trong vòng, ước trừng tứ thanh giòn vang truyền ra. Nhưng mà, gần là bốn đạo bé nhỏ không đáng kể thanh âm, lại chợt ở toàn bộ tiểu tây thiên bí cảnh bên trong nhấc lên gọn sóng. Không tốt. Đó là Phật bài vỡ vụn thanh âm. Ngoài cửa, chợt vang lên một trận kinh hô. Tiếp theo nháy mắt, một cái điệu tiên cảnh cao tăng, liền xâm nhập là hán thắp trong vòng. Hắn nhìn trên đài mấy trăm cái phật bài, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không, không có khả năng. Bọn họ phật bài, thế nhưng chỉ có trí trượng còn ở. Tên này điệu tiên cao tăng, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm cao tăng phong phạm. Trên mặt bình thản chi sắc sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là vô cùng khiếp sợ cùng hoảng sợ. Phật bài thoái, đại biểu nguyên thần tán. Ta muốn đem tin tức này nói cho Phật Tổ. Nói tới đây, tên này địa tiên cảnh cao tăng thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Chỉ là không đến một cái hô hấp công phu, hắn liền xuất hiện ở cây số ở ngoài trên không. Ở dưới trên đất trống, là cái kim bích huy hoàng chùa miếu. Toàn bộ chùa miếu thoạt nhìn hùng vĩ dị thường, thỉnh thoảng có Phật đà tụng kinh nỉ non tiếng vang lên, thoạt nhìn giống như Tây Thiên Linh Sơn giống nhau khí phái. Ở chùa miếu bảng hiệu thượng, viết tiểu tiểu lôi âm tự 5 cái chữ to. Tiểu tiểu lôi âm tự bên trong. Một trưởng sáu Kim Thân ngồi ngay ngắn với đầu. Giờ phút này, kia Kim Thân cao ngồi hoa sen đài, nói tỉ mỉ Phật Pháp. Nhất thiết hưu vi Pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Kim Thân lang lãng mở miệng, tuy rằng nghe tới huyền diệu cực kỳ, nhưng là chung quanh tăng nhân lại nghe như lọt vào trong sương mù, một tia không thể hiểu ra. Này Kim Thân không phải người khác. Đúng là Tây Thiên Như Lai. Sắc thực nói, là Tây Thiên Như Lai một đạo phân thân. Dù cho là Như Lai cũng vô pháp bỏ chạy thiên địa cấm chế trước mắt này nói phân thân cũng chỉ có địa thiên đại viên mãn thực lực một khi thực lực vượt qua tất nhiên sẽ đưa tới thiên đạo chế tài bất quá tuy rằng như thế nhưng là chỉ cần thiên địa cấm chế tiếp tục tan vỡ này nói phân thân thực lực liền có thể chớp mắt công phu tăng cường nhưng dù cho như thế phật tổ phân thân vẫn như cũ không thể ra tiểu tây thiên bí cảnh một khi đi ra ngoài chỉ có thể đem thực lực gáp chế đến địa thiên hậu kỳ nếu không giống nhau sẽ lọt vào thiên đạo chế tài Giờ phút này, Phật tổ đã kết thúc cách nói. Nghe xong Phật tổ Kim thân cách nói lúc sau, còn lại cao tăng toàn mặt lộ vẻ mê sắc. "Ta chờ gian oan, không hiểu Phật pháp ảo diệu." Hơn 10 danh tăng nhân đồng thời chắp tay trước ngực, đối với Phật tổ túi người hành lễ. Bọn họ hiện giờ, nhiều nhất cũng chính là điệu tiên tu vi, mạnh nhất cũng chính là điệu tiên đại viên mãn. Nếu lên tới thiên tiên cảnh, kia liền có thể thật sự phi thăng, sẽ không nốc tại tiểu Tây Thiên bí cảnh bên trong. Nhưng dù cho là điệu tiên đại viên mãn, Bọn họ nghe, chính là Phật tổ phân thân cách nói. Lấy bọn họ hiện tại bản lĩnh, tự nhiên vô pháp nghe được ra trong đó huyền diệu. Đúng lúc này, thiên kia điệu tiên cao tăng trực tiếp xông vào. Phật tổ nâng nâng mí mắt, chuyện gì như thế kinh hoàng Thiên kia điệu tiên cao tăng chắp tay trước ngực. Thần sắc cung kính, nhưng là mang theo một chút hoảng loạn. Ta tiểu tây thiên phái ra năm đại địa tiên. Trong đó bốn người Phật bài, đã toàn bộ nát. chương 173 tứ đại thiên vương tiến đến. Lời này vừa nói ra trừ bỏ Phật tổ phân thân ở ngoài, còn lại chúng tăng toàn mặt lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ năm người là điệu tiên trung kỳ cao thủ a. Đặc biệt là kia vô tướng kiếp chỉ, hợp lực dưới càng là liền điệu tiên hậu kỳ đều phải tạm lánh mũi nhọn. Sao có thể? Bọn họ sao có thể bị hiện thế lực lượng giết chết? Chúng tăng nghị luận sôi nổi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá sau một lát, nhìn đến trên đài ổn ngồi như núi Phật tổ, bọn họ lại an tĩnh xuống dưới. Nhất hoa nhất thế giới, mỗi một cái hạt bụi đều đều có diệu dụng thế gian có nhưng chạy thoát thiên đạo người tự nhiên cũng không kỳ quái phật tổ phân thân hơi hơi nâng nâng đôi mắt tuy rằng nói chuyện thanh em không cao nhưng là lại mang theo vô cùng thần thánh hơi thở tức khắc làm kinh ngạc chúng tăng bình phục tâm tình nói tới đây phật tổ phân thân đôi mắt hơi hơi nhíu lại hắn có chính mình độc hữu tư duy nhưng là đồng dạng phật tổ chân thân chi thức hắn cũng cùng nhau kế thừa trên thế giới chủng tộc ngàn vạn có chút chủng tộc trời sinh chính là thiên đạo sủng nhi liên tỷ như nói hộ tộc Cửu Vĩ Hồ Tiên thậm chí có thể trực tiếp nghịch thiên sửa mệnh. Tuy rằng thành công tỷ lệ rất thấp, năm đó Phong Thần Lượng Kiếp, Cửu Vĩ Hồ Tiên nghịch thiên sửa mệnh, thực sự làm hắn rõ ràng trước mắt. Dù cho năm đó Hồ Tiên sửa mệnh thất bại, Hồ tộc bị đánh vào mặt khác một phen thế giới, nhưng là lúc ấy sở tạo thành Thiên Đạo dị biến, tin tưởng thượng giới rất nhiều đại thần thông giả, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Ở hắn xem ra, có loại này có thể trốn tránh hoặc là hạ thấp thiên đạo trừng phạt chủng tộc, tự nhiên có không ít. Bất quá Dù cho như thế, biết rõ là Phật ra người, vẫn như cũ không để lối thoát ra tay chém giết. Chẳng lẽ thật không cho Phật môn mặt mũi? không biết Phật môn rầm rộ sao? Phật tổ phân thân trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Lại có mấy ngày, thiên địa cấm chế còn sẽ tan vỡ một phần. Đến lúc đó, cùng nhau đem này trấn áp đó là. Phật tổ phân thân đạm nhiên nói, tựa hồ muốn nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Kẻ hèn mấy cái điệu tiên, chết thì chết. Nhưng là Phật giáo mặt mũi, lại không dung có thất Nếu không, tây thiên tín ngưỡng chi lực, lại từ nơi nào đạt được. Hơn nữa, Phật tổ phân thân, cũng có chính mình át chủ bài. Đó chính là mượn chí bảo, làm lơ cấp bậc ra tay một lần. Tuy rằng không thể trực tiếp ra sát chiêu, nhưng là ra cái trận pháp vẫn là dư giả. Làm lơ cấp bậc, cũng chính là thánh nhân sở bố trí trận pháp. Liên tính không phải sát trận, cũng có thể đem quỷ đầu sân người, sống sở sờ vây chết ở trong trận. Bất quá loại này cơ hội chỉ có một lần. Không đến vạn bất đắc dĩ. Phật tổ phân thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Một giờ sau, quỷ đầu sân thượng. Một tòa phun ra cơ chậm rãi rất xuống. Từ phú cường chậm rãi từ phun ra cơ bên trong đi ra. Ở hắn phía sau, còn đi theo ba cái đồng dạng hói đầu chung nhân nhân. Chỉ là mới vừa xuống phi cơ, nhậm Phong liền cảm giác được. Kêu ba người trên người cùng từ phú cường có đồng dạng hơi thở. Nói vậy này ba người, hẳn là chính là đặc năng cục mặt khác tam đại thiên vương. nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhâm cố vấn. Ta nghe được ngươi tìm ta có việc, mở họp xong liền mã bất đình để chạy đến. Lúc này từ phú cường, trên mặt đã không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại là cười ha hả, lại hồi phục bị đánh rộng quan bộ dáng. nghe nói sau lại Phật ra tới mấy cái điệu tiên cao thủ, đại điển tiến triển còn thuận lợi. Nhâm Phong cười gật gật đầu. Lần này đại điển, đối với hắn tới nói, quả thực là thu hoạch pha phong. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu. Từ phú cường cười ha hả sườn cái thân, đem phía sau ba người nhường ra tới. Này ba vị, chính là ta đặc năng cục Đông Tây Bắc Tam Đại Thiên Vương. Ba người tuy rằng là lần đầu tiên thấy nhậm phong, nhưng là nhậm phong hiện giờ sớm đã thanh danh bên ngoài. Hơn nữa tử phú cường trước tiên liền cùng bọn họ nói quá nhậm phong tình huống, cho nên bọn họ đối nhậm phong cũng không phải thực xa lạ. Nhậm cố vấn ngươi hảo. Đã sớm nghe nói nhậm cố vấn đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường A. Giống nhậm cố vấn người tài giỏi như thế, nếu có thể vì quốc gia xuất lực, vì dân phục vụ thật là có bao nhiêu hảo Ngươi nói nơi nào lời nói, Nhậm Phong huynh đệ tuy rằng chỉ là ta đặc năng cục cô vấn, nhưng là đại đại xoa Phật gia bá đạo nhuệ khí, loại này tinh thần đáng giá chúng ta khắc sâu học tập a. Giống Nhậm Phong huynh đệ loại này yêu ghét rõ ràng, có gan cùng cường nhân làm đấu tranh người không nhiều lắm. Đây là cái gì tinh thần? Là đáng quý phụng hiến tinh thần a. Phật gia không sinh sản, không nộp thuế, không làm, không phụng hiến, Nhậm Phong huynh đệ giáo hơn nói. Một đốn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đối với Phật gia đủ loại hành vi Đặc năng cục đã sớm không quen nhìn. Hiện giờ nhìn đến nhậm phong thế nhưng đem Phật ra cha tấn như thế chi thảm, bọn họ trong lòng tự nhiên cao hứng. Tam đại thiên vương sôi nổi lộ ra hiếu hảo tươi cười. Nhậm phong trong lòng cười thầm. Xem ra này ba người cùng từ phú cường giống nhau, cũng thích dở dọng quan. Nghĩ đến, hẳn là ở đặc năng cục ngốc lâu rồi tật xấu. Đúng rồi nhậm phong huynh đệ. Đúng lúc này, từ phú cường mở miệng nói, không biết ngươi tìm chúng ta đến tuột cùng có chuyện gì. Nhậm Phong hơi hơi trầm tư một lát. Theo sau duỗi tay nhất chiều, một cái lớn bằng bàn tay tháp chạm vật xuất hiện ở trong tay. Đây là tứ đại thiên vương hơi hơi sửng sốt. Bọn họ nhìn đến, cái này không chấp mắt tháp lâu mô hình chỉ có ba tầng. Nhưng là bên trong lại chuyển đến từng đợt quần cuộn hơi thở. Trước đường động nó là cái gì? Lần này ta đem các vị gọi tới, là vì còn đặc năng cục một tân tình. Nhậm Phong chậm rãi mở miệng nói. Hán quyết định cấp đặc năng cục tứ đại thiên vương. Một cái tiến vào Khương Lan giới cơ hội. Chuyện này, cũng là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới quyết định. Đặc năng cục tặng sáu đại hung thú chi hồn cấp Nhậm Phong. Tuy rằng này trong đó có hai bên đôi bên cùng có lợi quan hệ, nhưng là phần lễ vật này không thể nghi ngờ quá quý trọng. Thiếu nhân tình không còn, không phải Nhậm Phong tính cách. Các vị, đang nói mình nói ý đổ đến phía trước, ta yêu cầu các người đáp ứng ta một việc. Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi ở tứ đại thiên vương trên người đảo qua. Từ phú cường cười nói Nhậm Phong huynh đệ cứ nói đừng ngại. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bốn người, nhàn nhạt nói: kế tiếp hết thảy, các ngươi đều phải đối ngoại bảo mật. Liên tính là đối đặc năng cục, cũng không thể tiết lộ nửa câu. Nói xong, Nhậm Phong ánh mắt trịnh trọng nhìn bốn người. Như vậy thận trọng. Từ Phú cường nhìn đến Nhậm Phong trịnh trọng biểu tình, hơi do dự lên. Tuy rằng hắn cùng Nhậm Phong quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng là xét đến cùng, hắn vẫn là chung với đặc năng cục. Nếu Nhậm Phong có cái gì đối Thăng Long Đế quốc bất lợi hành động. Dù cho hai người giao tình lại hảo, Từ Phú Cường cũng sẽ đứng ở Nhậm Phong mặt đối lập. Yên Tâm đi từ Thiên Vương, này tác tin tức sẽ không đối thăng Long Đế quốc bất lợi. Nhậm Phong xem thấu Từ Phú Cường lo lắng, nhàn nhạt nói: "Nếu là như thế này?" Từ Phú Cường nhìn mặt khác Tam Đại Thiên Vương liếc mắt một cái, nếu sẽ không đối đế quốc tạo thành nguy hiểm nói, tự nhiên có thể. Mặt khác Tam Đại Thiên Vương cũng đồng thời gật gật đầu. "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không." Tương phản, còn sẽ cho bốn vị mang đến nhất định chỗ tốt được đến từ Phú Cường khẳng định sau, Nhậm Phong đạm cười nói, "Kỳ thật, liên tính tứ đại thiên vương đám người để lộ bí mật, đối với Nhậm Phong tới nói cũng không có gì uy hiếp. Nếu hắn toàn lực ra tay nói, mười hung tàn hồn đối với hắn huy hiếp cũng không phải rất lớn. Sở dĩ trước tiên đánh hảo cái này tiếp đón. Nhậm Phong cũng chỉ là không nghĩ đứng ở đế quốc mặt đối lập thôi. Nếu đặc năng cục đối Khương Lan giới nổi lên dị tâm, kia còn không bằng đau da y không bản ở dê đau ngàn ở." Nhìn đến tứ đại thiên vương đều đồng ý, Nhậm Phong đem 7 tên trận tướng cùng Phong Linh Nhi cũng gọi vào bên người. "Chủ nhân, sư phụ." Tám người đồng thời hô, ngữ khí bên trong mang theo cung kính. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng rất tò mò, Nhậm Phong tìm tứ đại thiên vương tới rốt cuộc có chuyện gì? "Trăm 174 năm ngày? Không, 500 năm." Ân. Nhậm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau tay nhẹ nhàng vung lên, bày ra một đạo cách âm cấm chế. Bất quá sau một lát, Nhậm Phong tự hồ lại nghĩ tới cái gì. "Đúng rồi." Pháp Hải còn ở trong núi. Ở sư phụ, hắn cũng không có rời đi ý tứ, chính mình tìm cái nhà gỗ ràn xếp xuống dưới. Phong Linh Nhi vội vàng nói. Nếu như vậy, vậy đem Pháp Hải cũng gọi tới đi. Nhậm Phong Nghĩ nghĩ, quyết định cung cấp Pháp Hải lần này cơ hội. Phong Linh Nhi tuy rằng khó hiểu vì cái gì muốn gọi tới nhiều người như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi. Chỉ chốc lát sau. Nhậm tiên bối. Pháp Hải chắp tay trước ngực, vẻ mặt ma khí, đi vào nhậm Phong bên người lúc sau đứng yên. Sư phụ rốt cuộc là sự tình gì a? Tuổi nhỏ nhất Phong Linh Nhi dẫn đầu không chịu nổi tính tình hỏi. Bảy tên hộ sơn trận tướng cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Nhậm Phong. Các ngươi còn nhớ rõ, hôm nay ta từng nói qua, năm ngày lúc sau, sát thượng đại tướng quốc tự sao? Nhậm Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Đương nhiên nhớ rõ. Mọi người đồng thời gật đầu. Chuyện này bọn họ lại có thể nào sẽ quên. Pháp Hải hơi hơi sướng sốt, bất quá sau một lát, lại bình thường trở lại. Nghiêm khắc tới nói, Đến bây giờ mới thôi. Pháp hải trong lòng tâm ma đều không có bông. Chính như ngày đó bạch tố trinh theo như lời. Pháp hải tâm ma, căn bản không phải thanh bạch nhị xả, mà là đem hắn coi như quân cờ đại tướng quốc tự. Đại tướng quốc tự sao? Tính ta một cái. Pháp hải quanh thân ma khí lang nhiên. Hiện giờ, hắn đã là ma tôn Pháp hải. Truy tìm, là chân chính Phật Pháp. Chân chính đại tự tại, vô câu vô thúc, lấy thẳng bà oán, lấy đức trả ơn Phật Pháp. Dám để cho ma tôn đương quân cờ Vậy đến trả giá đại giới Đến nội tứ đại thiên vương Còn lại là sắc mặt bất biến Nếu lấy đế quốc trưởng kỳ phát triển Làm hàng đầu suy xét nhân tố nói Tiêu diệt đại tướng quốc tự Lợi lớn hơn tệ Bất quá nếu bọn họ muốn ra tay nói Cần thiết đến trải qua đế quốc đồng ý mới được Nghĩ đến đây Từ phú cường có chút thấp hỏng Nhậm phong huynh đệ Ngươi không phải là làm chúng ta Không, chuyện này dùng không đến các ngươi ra tay Nhậm phong hơi hơi dơ tay nói Ngay sau đó, nhậm phong nhìn về phía mọi người, các ngươi cảm thấy, lấy các ngươi thực lực có bao nhiêu phân phần thắng. Này hỏi vừa ra, hứa huyền ánh cùng dung hợp hung thú chi hồn trận tướng còn hảo. Những người khác, bao gồm pháp hải ở bên trong, bả vai không khỏi một tháp. Liên tính là pháp hải, tuy rằng nói nhập ma lúc sau thực lực bạo tăng, một thân tu vi cũng tuyệt đối không thắng nổi tiểu tây thiên bí cảnh trung cao thủ. Phong Linh Nhi liền cùng không cần phải nói. Tuy rằng thiên phu thật tốt, nhưng là tu luyện thời gian ngắn ngủi. Sư phụ, chúng ta không có gì phần thắng." Phong Linh Nhi nhỏ giọng nói. Bất quá một lát sau, Phong Linh Nhi ánh mắt lại khôi phục kiên định, "Bất quá sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Mặt khác trận tướng nhóm cũng nặng nề gật đầu. Toàn lực ứng phó? Nhậm Phong khẽ lắc đầu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tín niệm là không có gì dùng. Phong Linh Nhi khẽ thở dài một cái, "Chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Đây là Khương Lan giới, có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian." Nhậm Phong nâng ngón tay, Đem mini bảo tháp kéo ở trong tay. Mọi người hơi hơi sửng sốt, bất quá sau so một lát liền trợn tròn đôi mắt. Thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Thực sự có lợi hại như vậy sao? Này, là thật sự sao? Nếu có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian nói, vậy thật tốt quá. Mọi người trên mặt tràn đầy hưng phấn. Giờ phút này đối với bọn họ tới nói, nhất thiếu chính là thời gian. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Chỉ cần thời gian cũng đủ. Tuyệt đối có năm chắc đổi kịp đại bộ phận lao tư cách tu sĩ. Ngay cả tứ đại thiên vương cũng đôi mắt mở đại đại, không tự giác mở miệng. Ngay cả bọn họ cũng chưa từng có nghe qua còn có loại này bảo vật. Thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Loại này bảo vật ở trên thế giới thật sự tồn tại sao? Chỉ có Tô Thiển Vân như suy tư gì, ta đã từng đến là nghe qua, có thể thay đổi thời gian pháp bảo. Mọi người nghe vậy không khỏi sôi nổi nhìn về phía Tô Thiển Vân. Bọn họ sớm đã biết, Tô Thiển Vân kiến thức rộng rãi. Cho nên lẳng lặng chờ đợi Tô Thiển Vân bên dưới. Tô Thiển Vân ôn nhu nói, trước kia ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, có một loại bảo vật gọi là thời không đồng hồ cát, có thể thay đổi ba lần tả hữu tốc độ dòng chảy thời gian. Gấp 3. Mọi người hơi hơi kinh ngạc. Gấp 3 là cái gì khái niệm? Ở bên trong tu luyện một ngày, chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện ba ngày. Này quả thực chính là cái khai quải thân khí. Hiện tại cái này bảo vật ở nơi nào a? Phong Linh Nhi tức khắc tò mò lên màu tím hai tròng mắt không chớp mắt nhìn tô thiển vân ta cũng không rõ ràng lắm nó rơi xuống tô thiển vân khẽ lắc đầu nghe nói thời không đồng hồ cắt trung hạ cát là dùng thời không trai chân châu ma thành bất quá bởi vì chỉ là một kiện phụ trợ tính pháp bảo chỉ có thể tính làm thượng phẩm linh khí mọi người nghe vậy không khỏi âm thầm đáng tiếc như thế trọng bảo thế nhưng không biết tung tích nếu nếu là tìm được nói kia tốc độ tu luyện cùng khai quải lại có cái gì khác nhau đúng rồi phong linh nhi ánh mắt sáng lên Sư phụ, người cái này bảo vật, có thể nhanh hơn vài lần tốc độ dòng chảy thời gian A. Mặt khác trận tướng nhóm cũng sôi nổi dựng lên lốt thay, Liên tính không có thời không đồng hồ cắt như vậy như bức. Ít nhất cũng có thể nhanh hơn gấp 2 đi. Đối với bọn họ mà nói, có thể có gấp đôi tốc độ tu luyện, vậy đã thấy đủ. Nhưng mà, Khương Lan Giới, có 3 tầng. Lấy ta trước mắt thực lực, chỉ có thể mở ra tầng thứ 2. Nhậm Phong đúng sự thật nói, tầng thứ 2 tốc độ dòng chảy thời gian. Ngoại giới một ngày, tháp nội trăm năm. Nói tới đây, Nhậm Phong tay nhẹ nhàng vung lên, lớn bằng bàn tay tháp tức khắc rừng ở luyện thần động thiên bên trong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tháp lâu liền biến có gần 10 mét rất cao, tháp đỉnh khó khăn lắm cùng đỉnh tiếp xúc. Toàn bộ tháp thân phía trên, phức tạp hoa văn nhiều như sợi tóc. Ở tháp đỉnh phía trên, còn có một cái cổ kính đồng hồ. Đồng hồ phía trên kim quang không ngừng lập lòe, kim đồng hồ chợt nhanh chợt chậm, ngay cả trung quanh thiên địa linh khí cũng đã chịu ảnh hưởng. Thoạt nhìn lúc này trung bên trong tựa hồ ẩn chứa này nào đó đại đạo pháp tắc giống nhau ngoại giới một ngày tháp nội trăm năm mộ khải hung hăng nuốt nước bọt ấp ấp đúng nói những người khác bao gồm tứ đại thiên vương ở bên trong lúc này đều giống như choáng váng giống nhau liền biểu tình đều như ngừng lại trên mặt tựa hồ giống như thời gian cấm chế giống nhau toàn bộ động thiên phúc địa nội lặng ngắt như tờ châm rơi có thể nghe này tác tin tức đối với bọn họ tới nói quả thực quá chấn động bọn họ vốn tưởng rằng Có thể có cái gấp 2, gấp 3 tốc độ chảy như vậy đủ rồi. Chính là hiện tại. Ngoại giới một ngày, thắp nội trăm năm. Cái gì khái niệm? nay chẳng phải là cái, 10, 100, ngàn. Thật nhiều lần tốc độ chảy. Nghĩ đến 5 ngày lúc sau, cũng chính là 500 năm. 500 năm qua đi. Bọn họ đến tột cùng sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao. Nghĩ đến đây, mọi người tâm, đều cầm lòng không đậu kích động lên. Tô Thiển Vân xinh đẹp gương mặt, cũng tràn đầy kinh sắc. Nàng biết, Tới rồi hậu kỳ, thời gian đối với tu sĩ tới nói, cũng chỉ có thể xem như cái con số. Chính là hiện tại. Quỷ đầu sơn cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là thời gian. 5 ngày lúc sau, sát thượng đại tướng quốc tự. Cùng 500 năm sau ở sát thượng đại tướng quốc tự, lại có cái gì khác nhau. Chứ 175 bị ngươi đã nhìn ra. Nghĩ vậy trong đó ẩn chứa vô hạn loại khả năng. Mọi người liền hô hấp, đều không tự chủ được dồn dập lên. Nhậm phong huynh đệ, cái này ân tình có điểm đại A. Từ phú cường miễn cưỡng thu hồi trong lòng kinh ngạc, kinh ngạc nói. Giờ phút này thiên địa cầm chế tan vỡ sắp tới, nói không chừng ngày mai sẽ có càng cao cấp bậc tồn tại bông xuống. Bọn họ đặc năng cục, cũng muốn bước thiết tăng lên thực lực. Này 500 năm, đủ để cho bọn họ đối dung hợp hung hồn, phù hợp xuất đạt tới một cái tân độ cao. Tương đối với 6 đại hung thú chi hồn tới nói, không đáng nhắc đến. Nhậm phong đạm cười vây vây tay, không sao cả nói. Nói gì vậy? Từ phú cường liên tục xua tay. Liên tính 6 hung lưu tại đặc năng cục, trong thời gian ngắn trong vòng cũng không ai có thể đủ dung hợp bọn họ. Chúng ta làm như vậy cũng chỉ là vì chúng nó tìm được chân chính thích hợp chúng nó chủ nhân thôi. Lúc ấy lục đại trận tướng, dùng một lần thành công 5 cái. Đối với đặc năng cục tới nói đều là một cái trọng đại tin tức. Đúng lúc này, từ phú cường một phép đầu. Nói lên hung thủ chi hồn, thiếu chút nữa đã quên. Từ phú cường sờ tay vào ngực, lấy ra san hô độc giác thú tượng đồng, ta đã đem nó mang đến. Bạch tỷ tỷ Còn chờ cái gì? Tô Thiển Vân nhỏ rộng ở Bạch Tố Trinh bên người nói. Bạch Tố Trinh hơi thấp thỏm nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Được đến Nhậm Phong cho phép sau, lúc này mới thật cẩn thận đem san hô độc giác thú tiếp nhận, dung dẩy đem nó phủng trong ngực chung. Mau đi dung hợp đi. Nhậm Phong phất phất tay, Bạch Tố Trinh vội vàng tìm cái tương đối khá xa địa phương bắt đầu dung hợp. Qua một giờ lúc sau. Và anh. Hùng thú hơi thở, từ Bạch Tố Trinh trên người truyền ra. thành. Đây là san hô độc giác thú hơi thở. chúng trận tướng trên mặt đều mang theo nồng đậm vui sướng. Cảm tạ nhậm. Cảm tạ chủ nhân. Bạch tố trinh khỏe mắt dương dưng, đối với nhậm phong hành lễ. Rốt cuộc thành công. Với sau, nàng ở cũng không phải kéo chân sau cái kia. Hảo, trừ bỏ tiểu ánh ở ngoài, những người khác đều vào đi thôi. Chuột đuôi nước. Chúng ta. 500 năm sau thấy. Nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay. Hứa huyền ánh cũng không có dung hợp mười hùng cho nên cũng không cần tăng lên phù hợp độ. Nàng hiện tại bản thân thực lực, cũng đã đạt tới cao cấp địa tiên cảnh, 500 năm tính tu đối với nàng tới nói không nhiều lắm tăng lên. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là thất tinh luyện thần trận pháp, cần thiết ít nhất có một cái trận tướng tỏa chấn. Địa tiên thực lực hứa tuyển ánh tỏa chấn trong núi, liền tính là tiểu tây thiên bí cảnh trung cường giả, cũng không sao lay động trận pháp. Chủ nhân, sư phụ, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Nói nơi này. Chúng nữ hơi hâm mộ nhìn hứa tuyển ánh liếc mắt một cái. Các nàng biết. Lần này từ biệt, đối với nhậm phong tới nói chỉ có 5 ngày. Nhưng là đối với các nàng, là suốt 500 năm phân biệt. Nếu các nàng cũng giống hứa tuyển ánh giống nhau, có đủ thực lực nói. Có lẽ cũng liền căn bản không cần có này 500 năm chia lìa chi khổ. Bất chi bất giác chi gian, các nàng đối nhậm phong sinh ra nhạc một trung sở không rõ nói không rõ tình tố. Đặc biệt là phong linh nhi. Nhìn về phía nhậm phong ánh mắt bên trong tràn đầy không tha chi sắc. Một đôi mắt tím trở nên đỏ bừng, nước mắt ẩn ẩn ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Từ đi vào Quỷ Đầu Sơn, Nang Liên vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Nhậm Phong bên người. Ngay từ đầu chỉ là vì người báo tin gia phong môn tuyệt hậu chi thủ, nhưng là theo thời gian trôi qua, ở đại thù đến báo lúc sau, Nhậm Phong ở phong linh nhi trong lòng, chiếm cứ một cái thực phức tạp vị trí. Đi thôi, còn thất thần làm gì? Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, phất phất tay. Mọi người lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi. Đi vào Khương Lan giới bên trong. Tiền bối, ta cũng đi vào. Pháp Hải đối với Nhậm Phong chắp tay trước ngực, thật sâu thi lễ. Lúc này Pháp Hải cảm giác. Hắn thiếu Nhậm Phong, khả năng đời này đều còn không rõ. Đầu tiên là điểm bá tri ân, làm Pháp Hải giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hiện tại, lại làm hắn sử dụng như thế trọng bảo, này ân tình quả thực hình cùng tái tạo. Pháp Hải bản thân, chính là trầm mặc ít lời người. Hành lễ lúc sau, hắn cũng xoay người đi nhanh tiến vào Khương Lan giới chung. Tứ lại thiên vương cũng đi rồi đi lên, này năm ngày, đặc năng cục nếu như có chuyện gì, hy vọng nhậm cố vấn có thể ra tay hỗ trợ xử lý một vài. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Đến tận đây, toàn bộ quỷ đầu sơn đỉnh núi, chỉ còn lại có nhậm phong cùng hứa Huyền đoánh. Nhưng mà đúng lúc này, hắc, một cái non nớt thanh âm vang lên. Nhậm phong quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là tiểu hồng, thế nhưng ở biết khi nào thoát ly mậu khải đầu, hóa thành bản thể đứng ở trên mặt đất. Như thế nào? Ngươi không đi vào nhanh hơn khôi phục thực lực." Nhậm Phong nhàn nhạt hỏi. "Tiểu Hồng lắc đầu, bất luận cái gì cấm chế pháp tắc với ta mà nói, đều không có cái gì dùng, liền tính là thời không pháp tắc cũng là như thế." "Thì ra là thế." Nhậm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tinh Hồng Dị bảo trời sinh miễn dịch pháp tắc, liền tính Tiểu Hồng tiến vào Khương Lan giới bên trong, đối với nàng tới nói thời gian vẫn như cũ là năm ngày. Ở nơi nào đều giống nhau. "Kế tiếp sao?" Nhậm Phong nhìn thoáng qua luyện thần động thiên ngoại. "Kế tiếp này 5 ngày" ta muốn bế quan tiểu ánh phụ trách đại trận vận chuyển nếu có đặc năng cục người tới cửa ngươi tiến vào thông báo đó là hứa tuyển ánh vội vàng gật đầu theo sau tỏa trấn với trận pháp bên trong nhưng mà chờ hứa tuyển ánh đi rồi nhậm phong thương lượng sự tình bái tiểu hồng đột nhiên có chút ngượng ngùng lên nhậm phong nâng nâng mắt sự tình gì người kế tiếp này năm ngày hẳn là chỉ là mượn bế quan vì cơ hiệu đi làm một việc đi tiểu hồng trước mắt to thẳng lăng lăng nhìn nhậm phong có thể hay không mang ta cùng đi? Nga. Bị ngươi đã nhìn ra. Nhậm Phong hơi hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá ta là thần hồn xuất hiếu, ngươi có thể sao? Tiểu Hồng khỏe mắt hiện lên một mặt tự đắc, này liền không cần ngươi quản lạc, chúng ta tinh hồng dị bảo cũng là có chính mình đặc thù năng lực. Nhậm Phong trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cũng hảo. Dù sao ta một người đi cũng nhàm chán, mang lên ngươi vừa lúc còn có thể giải buồn. Cùng lúc đó, thiên hạ các thế lực lớn Sớm đã đem Quỷ Đầu Sơn Khai Tông đại điển sự tình trải qua truyền cái biến. Tiểu Tây Thiên bí cảnh. Ước chừng tới năm đại điệu tiên cấp bậc cao tăng, muốn sát sát Quỷ Đầu Sơn uy phong. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, an trộm gà không thành đảo thất đem mễ. Năm đại cao tăng giống như năm viên hòn đá nhỏ ngã vào biển rộng chung giống nhau, không có khởi nửa điểm gợn sóng. Liên nhiệm phong mặt đều không có nhìn thấy. Liên trực tiếp bị Quỷ Đầu Sơn trận từ nhóm, không hề trì hoán ngay mắt hạ gục. Thậm chí còn có một cái Phật gia cao tăng Vì sinh tồn thế nhưng đối đồng môn ra tay. Cuối cùng chính mình trượt chân rớt vào thiên sứ chuyển sinh chỉ, biến thành một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Thật là thiên làm bậy có nhưng vì, tự làm bậy không thể sống a. Thế nhưng đối đồng môn ra tay. Có thể có như vậy kết cục, thật là đại khoái nhân tâm. Bất quá kia chính là năm đại điệu tiên cấp bậc cao thủ a, nếu thiên địa cấm chế không có tan vỡ nói, chúng ta liền thấy đều không thấy được, liền như vậy đã chết. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Hừ, đáng tiếc cái rắm nói thật cho các ngươi biết đi, Nhậm Phong đại lao đã lên tiếng. Năm ngày lúc sau đem huyết tẩy đại tướng quốc tự, chó gà không tha. Trong lúc nhất thời, tu giới đồn đãi nổi lên bốn phía. Nhậm Phong tuyên bố, năm ngày lúc sau sát thượng đại tướng quốc tự sự tình càng là truyền dư luận xôn xao. Lúc này chỉ có đại tướng quốc tự bị ngây ngốc chẳng hay biết gì. Này giúp các tu sĩ cũng không phải là ngốc tử. Giờ phút này bọn họ ai còn nguyện ý cùng đại tướng quốc tự giao hảo, tước gì trốn xa một ít. Cùng đại tướng quốc tự phân rõ giới hạn, miễn cho đã chịu liên lụy. Đạo gia cùng Phật giáo xưa nay bất hòa, càng không có phái người đi thông chi. Mà Mật Tông cùng Thiếu Lâm tắc cho rằng, đã biến thành yêu chí trượng đã đem lời nói đưa tới, cho nên bọn họ cũng không có nói cho đại tướng quốc tự tin tức này. Giờ phút này, Pháp tướng còn tinh tọa với đại hùng bảo điện bên trong. Ngôi chờ tiểu tây thiên bí cảnh cường giả lại lần nữa rời núi, hung hăng ra này khẩu ác khí. Nhưng mà hắn còn không biết. Tiếp theo. Liền không phải hắn đi quỷ đầu sơn tìm phiền toái Là nhậm phong dẫn người tới đại tướng quốc tự. chương 176 tiêu hóa, sau đó tiến hóa. Cùng lúc đó, ở Đông Hải trên không, một đóa hoa sen ở trên bầu trời chậm rãi trôi nổi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc, nhìn đến một tòa không người hoang đảo lúc sau. Hoa sen thượng tăng nhân trước mắt sáng ngời, này phụ cận đều không có cái gì đảo nhỏ, chỉ có này ngồi xuống lẻ loi cô đảo, hẳn là có thể. Ở đi phía trước đi. Liên đến Thăng Dương Đế Quốc cảnh nội. Hoa Sen thượng tăng nhân chậm rãi nói, cuối cùng, Hoa Sen chậm rãi giáng xuống. Mặt trên xuống dưới không phải người khác, đúng là Nhược Chí Hòa thượng. Ở trong tay hắn, còn cầm đã bị kim quang chói buộc Chí Trượng. Giờ phút này trí Trượng sớm đã hoàn toàn nhập ma, cả người giống như mất trí giống nhau, không ngừng giãy rủa. Tiền bối, ngài liền an tĩnh điểm đi. Nhược Chí Hòa thượng nhìn trước mắt tựa nếu điên cuồng Chí Trượng, bất đắc di lắc lắc đầu. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng biết Trước mắt người này không nhân yêu không yêu quái vật, chính là tiểu tây thiên bí cảnh cao tăng, thật đánh thật địa tiên cảnh. Liên địa tiên cảnh cao thủ đều tài. Thật là không hiểu được. Nhược trí hòa thượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lầm bẩm, vì cái gì một hai phải cùng quỷ đầu sơn là đi đâu. Nói xong. Nhược trí hòa thượng nhìn về phía trí trượng, tiền bối, tạm thời ủy khuất ngài ngốc tại nơi này, chờ tiểu tây thiên bí cảnh cường giả xuất thế, nói không chừng có thể tìm được khôi phục ngài phương pháp. Kỳ thật Đem trí trượng lưu tại đại tướng quốc tự, không thể nghi ngờ càng phương tiện. Nhưng là đại tướng quốc tự người nhiều mắt tạp. Tuy rằng hiện giờ Phật ra danh vọng đã chịu đả kích, nhưng là đại tướng quốc tự vẫn như cụ khách hành hương đông đảo. Nếu sơ sẩy nói, dễ dàng tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Hơn nữa Pháp tướng cũng không dám đem như thế bộ dáng trí trượng giao cho tiểu Tây Thiên. Hiện giờ trí trượng Tu Vi đã ngã xuống đến chút cơ kỳ, hơn nữa không có pháp khí căn bản vô pháp tự hành rời đi này tòa đảo. Vốn dĩ no phía trước có một đôi rồi bọ cánh. Nhưng ở vừa rồi tranh đấu chung, hai chỉ cánh đã bẻ gãy, sớm đã vô pháp phi hành. Đem trí trưởng đặt ở nơi này, cũng không vì là một biện pháp tốt. Tiền bối, thiểu tăng trước rời đi. Nhược trí quay đầu lại nhìn trí trượng liếc mắt một cái, theo sau giá khởi hòa sen rời đi. Nhưng mà ở nhược trí rời đi không lâu. Hào hào hào nào Một trận đạp thủy mà đi thanh âm vang lên. Cả cả đồn sạc ma ta chạy bất động. Thực lực yếu nhất tên kia nữ nị dạ thở hồng hộc nói Mới vừa tám đời Ở kiên trì 5 phút, chúng ta liền đến thăng dương đế quốc phạm vi Cạ cạ đồn một bên cho nàng cổ vũ, một bên bay nhanh đi trước Từ rời đi quỷ đầu sơn lúc sau Bọn họ chính là một giây đồng hồ cũng không muốn ở thăng long đế quốc lâu ngốc Toàn lực buôn tập dưới, không bao lâu liền tới đến thăng long đế quốc Đông Hải biên cảnh Nhưng mà đúng lúc này Dừng lại, phía trước có tình huống Cạ cạ đồn giơ tay Chúng cắt nì dạ tức khắc chìm vào trong nước, ẩn ngấp thân hình. Đốn một lát, cạ cạ đồn nghi hoặc, nhìn dáng vẻ, chỉ là cái trúc cơ kỳ. Hắn cảm giác được, ở phía trước cách đó không xa hải đảo thượng, có một cổ quái dị hơi thở. Nay luồng hơi thở, tràn ngập dơ bẩn, còn có giữ tận chi khí. Nhân loại bình thường tu sĩ, lại như thế nào sẽ có loại này dơ bẩn hơi thở? Chẳng lẽ là cái gì yêu thú? Nhưng cho dù là ở tà ác yêu thú, hơi thở cũng tuyệt đối sẽ không như thế dơ bẩn. Cạ cạ đổn trong lòng dùng mình. Hắn tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng tốt xấu cũng là cái nguyên anh kỳ cao thủ. Nhìn thấu một cái trúc cơ kỳ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chúng ta đi xem. Cạ cạ đồn ý bảo mọi người cảnh giác. Thừng cây tiểu ống trúc, bị cắt nì dạ hàm ở trong miệng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền thật cẩn thận lặn xuống bên bờ. Mấy người chậm rãi trồi lên mặt nước. Lúc này, bọn họ mới thấy rõ ràng này quái vật chân chính bộ dáng. Hảo kỳ quay a. Ta như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua nó. thiên kia nữ nị giả mặt lộ vẻ suy tư trạng. Bọn họ phía trước, ở quỷ đầu sơn thời điểm, may mắn gặp qua biến thành quái vật trí trượng. Nhưng là lúc ấy bởi vì phi kiếm khoảng cách bọn họ qua xa, hơn nữa tốc độ cực nhanh nguyên nhân, lấy bọn họ thị lực còn xem không phải thực rõ ràng. Quá hảo sau một lúc lâu. Ta nhớ ra rồi. Một người nỉ giả hô to một tiếng, đôi mắt nháy mắt trợ to, này còn không phải là tiêu quỷ đầu sơn sở quyển dưỡng sủng vật sao. Mọi người vừa nghe, lúc này mới nhớ tới ngay lúc đó tình huống. Luôn mãi xác nhận lúc sau. Mọi người xác định. Trước mắt này quái vật, tuyệt đối là quỷ đầu sơn kia chỉ cá tính sủng vật không thể nghi ngờ. Cạ cạ đồn sát mạ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một người nì dạ gắt gao nhìn chăm chú vào không thể động đậy pháp tướng, cũng không quay đầu lại hỏi. Từ từ, làm ta ngấm lại cạ cạ đồn lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, cạ cạ đồn búng tay một cái. Có biện pháp. Chúng ta đem nó mang về thăng dương đế quốc. Có lẽ có thể từ nó trên người, tìm được một ít về quỷ đầu sơn nhược điểm cũng không nhất định. Cạ cạ đồn trước mắt sáng ngời, có chút hưng phấn nói. Mặt khác nì ra nghe song, cũng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Kỳ thật, cạ cạ đồn chân chính muốn đem nó mang về thăng dương nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bọn họ nhiệm vụ lần này thất bại. Nếu là ngày thường, nhiệm vụ thất bại đảo không quan trọng. Chính là, nhiệm vụ lần này, là giáo đình hạ tử mệnh lệnh. Vạn nhất chín cúc nhất phái cao tầng, vì lấy lòng giáo đình, làm cho bọn họ mổ bụng tạ tội nói. Kia bọn họ cũng chỉ có thể làm theo, vì tránh cho trở về mạng nhỏ đã chịu uy hiếp. Mang này chỉ quỷ đầu sơn sùng vật trở về, cũng coi như là đoái công chỗ tội. Nhưng mà thực mau, bọn họ liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là lấy lý dạ cực hạ tính, căn bản sẽ không ngự kiếm phi hành. Liên tính là nguyên anh kỳ cả cả đốn, cũng đồng dạng như thế. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Mọi người không khỏi khó khăn. Liên tính là đạp lãng mà đi, mang theo như vậy cái đại gia hỏa, chúng ta cũng lãng không đứng dậy a. Thiên tiên nữ nì ra nhẹ giọng nói. Cái này quái vật, sao vừa thấy, có ước chừng 3 mét rất cao. Mang theo chỉ sợ còn chưa đi một bước, liền trực tiếp chìm xuống. Như vậy, cả cả đồn nghĩ nghĩ, nói, tiểu Mỹ lưu lại nơi này nhìn nó, chúng ta trở về bẩm báo, phái thuyền lại đây. a này, tiểu Mỹ cũng chính là tên kia nữ nị dạ hơi hơi lui về phía sau một bước lam nàng một mình lưu lại đối mặt cái này quái vật nàng trong lòng tự nhiên trăm tám mươi cái không tình nguyện đây là mệnh lệnh tốc độ của ngươi quá chậm đi theo chúng ta ngược lại còn sẽ chậm trễ lên đường tốc độ cạ cạ đồn thần sắc châm xuống nói nữa nó đã bị người hạ cấm chế hơn nữa ngươi bản thân cũng là chút cơ hậu kỳ nói nơi này cạ cạ đồn thần sắc có chút thần thánh nhớ kỹ chúng ta nị dạ không sợ gì cả cạ cạ đồn lời này nói kia kêu cái hiên ngang lấm liệt, hồn nhiên quên mất hắn vừa rồi trốn chạy khi chật vật. Hảo đi tiểu mỹ cực không tình nguyện đáp ứng rồi. Thực mau, cả cả đồn chờ nghĩ dạ liền tiếp tục đạp lãng đi trước. Chỉ còn lại có tiểu mỹ một người, cứ không tình nguyện ngồi ở trên bờ cát. Nhưng mà, đúng lúc này, Ông. một đạo rất nhỏ thanh âm truyền ra. Trói buộc ở trí trượng trên người phật quang, có thể là bởi vì năng lượng hao hết nguyên nhân, chật trở nên ảm đạm xuống dưới. Chỉ là nháy mắt. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Giống. trí trượng sớm đã chỉ còn lại có bản năng. Khôi phục hành động sau, liền trực tiếp hướng về cách đó không xa tiểu tóc đẹp nổi lên công kích. Tiếp theo nháy mắt, giữ tận tám chỉ trung đủ, ly tiểu Mỹ gần trong găng tức. Tiểu Mỹ vốn định phấn khởi phản kháng, chính là đối với loại này lông xù xù quái vật, nàng trong lòng vẫn là bản năng sinh ra sợ hãi. Hơn nữa sự tình thật sự quá mức đột nhiên. Gần trói mắt công phu, trí trượng liền đánh lén thực hiện được. Phúc, phúc, phúc. Tám chỉ đủ, giống như tám bính trùy thủ giống nhau, trực tiếp đâm vào tiểu mỹ non mịn làn da bên trong. Ô, tiểu mỹ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Vốn định lớn tiếng kêu to, lại phát hiện chính mình sinh mệnh hơi thở, thế nhưng nhanh chóng trôi đi lên. Ở nàng trong cơ thể, trí trượng tám chỉ trùng đủ phía cuối, thế nhưng lộ ra một đám giữ tợn khẩu khí. Ở tám chỉ khẩu khí nuốt hút dưới, tiểu mỹ vốn dĩ non mềm làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên vàng như đến khô héo. Gần một lát công phu, vốn dĩ cũng liền hơn 20 tuổi tiểu Mỹ, cũng đã biến thành một cái bà lão. Lại sau một lúc lâu, tiểu Mỹ cả người đều đã bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ nỉ giả phục soạch một tiếng rơi trên trên bờ cát. Mà lúc này, giáp giáp, vài tiếng giòn vang, trí trượng trực tiếp lột một tầng ra. Vốn dĩ rơi xuống cánh, lại lần nữa giải quá ra tới. Ngay cả tám chỉ trung đủ, cũng giống như tám đêm lué hàn quang truy thủ giống nhau sắc bén. Giờ phút này trí trượng. Giống như khôi phục một tia thần trí. Đây là nơi nào? Ta lại là ai? Trí trượng trầm rãi mở miệng, vốn di tục tàng thanh âm bên trong thế nhưng mang theo một tia tiểu mị âm sắc. Bất quá sau một lát, hắn liền ngửi được cả cả đồn đám người hơi thở. Màu xanh lục nước miếng chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Nước miếng trung toan tính, trực tiếp đem bờ cắt ăn mòn ra thật sâu hố nhỏ. Không thể đình chỉ đói khát. Trí trượng khẩu khí phun ra nuốt vào, trong mắt hiện lên thị huyết hơi thở, ăn luôn, tiêu hóa. Sau đó tiến hóa. Trật, cánh một phách, hướng về cả cả đổn đám người đi tới phương hướng bay đi. chương 177 chuyển hồn khí, hổ yêu tiền đồ. Lúc này, quỷ đầu sân thượng. Hảo, ta có thể mang ngươi đi. Nhầm phong nhìn đầy mặt chờ đợi tiểu hồng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đi lúc sau cần thiết vô điều kiện phục tùng ta chỉ huy. Tiểu hồng gà con mổ thóc gật đầu. Đinh. Tinh hồng dị bảo huyết liên, sung sướng giá trị hay không, trước mắt sung sướng giá trị, 60 không. Hệ thống nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Thiếu chút nữa đem nhiệm vụ này đã quên. Nhậm phong trong lòng hơi hơi sửng sốt. Nhớ kỹ phía trước, hệ thống tuyên bố một cái về tiểu hồng nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ cần tiểu hồng sung sướng giá trị đạt tới 100, liền có thể đạt được thi hoàng đan. Mà thi hoàng đan, có thể cho nhậm phong vô điều kiện tăng lên một cấp bậc. Phía trước ở hồ yêu linh hồn thượng bày ra chuyển hồn khí. Hẳn là có thể thực mau liền tìm đến hắn vị trí. Nhâm Phong ở luyện thần động thiên bên trong khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng nói. Hắn linh hồn xuất hiếu. Chính là vì, đi hổ yêu bên kia nhìn xem. Lúc ấy hổ yêu bị hộ giáo kỵ sĩ đoàn giết chết, linh hồn cũng rơi vào phương tây địa ngục. Chính cái gọi là nhương nội tất trước cá ngoại. Năm ngày lúc sau, Nhâm Phong sát thượng đại tướng quốc tự, chuyện này sớm đã không phải bí mật. Đến lúc đó, quỷ đầu sơn trên dưới, tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Nếu giáo đình ở cái này thời gian điểm tới quay rối nói. Tất nhiên sẽ rối loạn đầu trận tuyến, cho nên Nhậm Phong quyết định tại đây phía trước trước cấp giáo đỉnh chế tạo một ít phiền toái, làm cho bọn họ căn bản đằng không ra tay đánh lén quỷ đầu sơn. Nếu sở liệu không tồi, chờ tứ đại thiên vương xuất quan, nên sẽ đối giáo đỉnh áp dụng hành động. Hiện tại cũng là lúc, Nhậm Phong lẩm bẩm một tiếng, chậm nhắm mắt lại, trong đầu tìm tòi chuyển hồn khí vị trí. Tiểu Hồng cảm nhận được Nhậm Phong trên người truyền đến nhàn nhạt linh hồn năng lượng, vội vàng bay đến Nhậm Phong bả vai chỗ đứng yên. Ước chừng qua 10 phút, Nhậm Phong rốt cuộc tỏa định truyền hồn khí vị trí. Thế nhưng ở chỗ này, xem ra phía trước cái kia truyền thuyết là thật sự. Nhậm Phong mở to mắt, trong mắt xuất hiện một mặt ý cười. Giờ phút này, hắn cảm giác được, hồ yêu linh hồn, cách hắn cũng không phải rất xa. Liên ở phương Bắc Bắc Hùng lãnh thổ một nước nội, mười mấy vạn mét chỗ sâu trong. Nhớ rõ lúc ấy, Bắc Hùng đế quốc nhà khoa học, có một cái đảo xuyên địa cầu hạng mụ. Kết quả đào đến 12 vạn mét thời điểm. Cái này kế hoạch liền không kỳ hạn gắt lại. Hơn nữa có nhà khoa học đồn đãi, ở đào đến 12 vạn mét thời điểm, bọn họ nghe được mọi người tiếng kêu rên, hoài nghi ở đi xuống đảo chính là địa ngục. nhậm Phong nhớ tới phía trước có một thiên đưa tin, chính là như vậy ghi lại. Hiện giờ xem ra, lúc ấy những cái đó nhà khoa học không có tiếp tục đào, là sáng suốt lựa chọn. Tiểu Hồng, chuẩn bị. nhậm Phong quay đầu nói nhỏ một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, thần hồn cũng đã thoát ly bên ngoài cơ thể. Không khí bên trong gợn sóng từng trận, chỉ chốc lát sau nhậm phong thần hồn liền không duyên cơ biến mất ở không khí bên trong. Qua đại khái một giây đồng hồ. Đường nhậm phong mở to mắt khi, chung quanh đã thay đổi bộ dáng. Nhậm phong nhìn nhìn chính mình đôi tay. Phát hiện chính mình đôi tay, ẩn ẩn là trong suốt trạng. Xem ra chỉ có thể linh hồn lại đây. Cũng không biết tiểu hồng có tới không. Nhậm phong quay đầu nhìn về phía bốn phía. Hác ta ở người phía sau. Tiểu hồng thanh âm, ở nhậm phong phía sau vang lên. Nhậm Phong quay đầu vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể trực tiếp lấy bản thể xuất hiện. Lúc này tiểu hồng, vẫn cứ là phía trước bộ dáng. Trên người quan trọng bộ vị, đều bị cánh hoa bao vây, cả người có máu có thịt. Chúng ta tinh hồng dị bảo năng lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn đến nhậm Phong có chút kinh ngạc, tiểu hồng khỏe miệng nít lên, lộ ra một mặt tiểu kiêu ngạo. Đi theo ta đừng chạy loạn. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ dưới chân chỉ có một phạm vi 2 mét tả hữu đại đá xanh ở đá xanh bốn phía tràn đầy màu đỏ nước sông nước sông bên trong thỉnh thoảng truyền đến gây mũi mùi màu tươi ở nơi xa là một mảnh âm thảm thảm mà huyết sắc tu la thế giới từng tòa cao lớn mà ma tượng đổ sổ mà đứng bất quá toàn bộ đều lây dính màu đỏ tươi máu loãng liên miên thành phiến huyết sắc pho tượng chỉnh tề sắc hàng này đó pho tượng hình dạng cùng ác ma hai đầu bờ ruộng lô dị thường tiếp cận ở máu loãng bên trong vô tận mà hài cốt ở trôi nổi thỉnh thoảng dừng lại ở nơi xa bảy tám tòa thật lớn sương khô trong núi cuộn cuộn mà lưu huyết hạ ở pho tượng lâu đài cốt dưới chân núi gào thét mà qua nay truyền hồn khí chỉ có thể tỏa định một km vị trí nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hậu yêu nên tại đây phạm vi ngàn dặm trong vòng nghĩ đến đây nhậm phong trầm rãi nhắm mắt lại linh hồn chi lực chợt mênh mông mà ra thân hồn hướng về bốn phía quét tới chỉ chốc lát sau nhậm phong liền mở mắt tìm được rồi xem ra Hổ yêu hôn không tồi a. Nhậm phong khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười. Theo sau cả người phiêu đã dựng lên. Hướng về hổ yêu nơi địa phương bay đi. Từ từ ta. Tiểu hồng vội vàng hô một tiếng. Hiện tại Nhậm phong là linh hồn trạng thái. Tiểu hồng cũng không thể bám vào trên người hắn. Chỉ có thể theo ở phía sau phi. Giờ phút này. Ở khoảng cách nơi đây cách đó không xa. Một tòa tương đối tiểu nhân ma tượng bên trong. Ma tượng bên trong là chạm rỗng. Giờ phút này. Hồ Yêu đang nằm ở ma tượng bên trong, thoải mái dối lười eo sỉa răng. Không nghĩ tới phương Tây địa ngục người, lại là như vậy ngược. Theo ta này mèo ba chân thực lực, đều có thể chiếm cái một vị trí nhỏ. Hồ Yêu lần cảm thoải mái dối cái eo, nâng nâng mí mắt. Ở trước mặt hắn, là bốn cái phương Tây gương mặt thị nữ. Mỗi cái thị nữ thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, bất quá trên người lại lộ ra một kia âm lánh hơi thở. Này bốn thị nữ, tự nhiên là vong linh loại, ở rơi vào địa ngục lúc sau. Các nàng hiện giờ cũng chỉ dư lại linh hồn. tới nha. Cấp buồn hổ ra đấm đấm lưng. Hổ yêu lười biếng nói. Bốn gã thị nữ vội và ngoan ngoãn tiến lên, dối tay ở hổ yêu trên người ấn lên. Linh hồn thể cùng linh hồn thể chi gian, là có thể tiến hành động chạm Cảm nhận được trên người thoải mái lực độ, hổ yêu mặt mang hưởng thụ nheo nheo mắt. Ai, nơi này tuy rằng thoải mái, nhưng là vẫn là hoài niệm, ở quỷ đầu sơn nhật tử A. Cũng không biết giáo đình có hay không phái người trả thù Hổ yêu trong đầu hiện ra ngay lúc đó tình cảnh. Từ bị giáo đình hộ giáo kỵ sĩ Thánh Quang đả kích lúc sau, hổ yêu tự biết không sống được bao lâu. Vốn dĩ hắn cho rằng, chính mình sau khi chết khả năng sẽ tới Diêm vương nơi đó báo danh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Chờ ý thức lại lần nữa thức tỉnh lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình đi tới một cái bất đồng địa ngục. Gặp qua vong linh, cũng toàn bộ đều là phương Tây gương mặt. Này đó phương Tây gương mặt vong linh, nhìn đến hổ yêu lúc sau, bản năng ra ra ý. Nhưng mà, này đó vong linh, ở sinh thời đại bộ phận đều là người thường thôi. Hổ yêu sinh thời là cái gì thực lực? Dựa vào mạnh mẽ thực lực, trực tiếp đem mọi người nghiền áp Hơn nữa hổ yêu phát hiện, không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng có thể cắn nuốt mặt khác vong linh. Năng lực này, là khác vong linh không có. Cắn nuốt không ít vong linh lúc sau, hổ yêu thực lực cũng càng ngày càng cường. Cuối cùng, mới tại đây trời xa đất lạ địa phương chiếm một vị trí nhỏ. Chờ thêm đoạn thời gian. Thực lực ở biến cường một ít, liền trực tiếp tránh thoát địa ngục thoải mái, hồi quỷ đầu sơn tìm kiếm đại tỷ, lão thụ, còn có chủ nhân. Hồ yêu trong lòng âm thầm nói, nơi này tuy rằng ăn nhàn, nhưng hắn vẫn là thích phía trước sinh hoạt. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ quen thuộc hơi thở, đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. chương 178 thần bí phương nam lĩnh chủ, chủ, chủ nhân, cảm nhận được người tới hơi thở lúc sau, hồ yêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt. sao có thể? Là chủ nhân hơi thở. Kinh hai dưới hồ yêu một chương hổ mặt bên trong, tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Tuyệt đối là chủ nhân hơi thở, không sai được. Hồ yêu trong lòng hơi hơi nghi hoặc, chẳng lẽ, ngay cả chủ nhân cũng chết vào giáo đình tay. Trong lúc nhất thời, hồ yêu cảm thấy đầu mình có chút mơ hồ. Lấy nhầm phong thủ đoạn. Liên tính không thể trực tiếp diệt sát giáo đình, nhưng cũng không sợ giáo đình cường giả đi. Chính là hiện giờ, nhậm phong hơi thở, lại thật đánh thật tồn tại. Lại còn có cách hắn cái này phương hướng càng ngày càng gần Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem Hồ yêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng Vội vàng uống lui bốn thị nữ Đứng lên bước nhanh hướng về ma tượng ngoại đi đến Nhưng mà đúng lúc này Vèo Một đạo tiếng xé gió vang lên Tiếp theo nháy mắt Nhậm phong thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt Hồ yêu, đã lâu không thấy a Xem ra này tiểu nhật tử, quá không tồi Nhậm phong nhìn trước mặt giống như choáng váng giống nhau hồ yêu khe miệng hiện ra một mặt ý cười, chủ nhân, thế nhưng thật là ngươi. Hổ yêu trên mặt tức khắc hiện lên một mặt kinh hỉ. Bất quá sau một lát, trên mặt hắn kinh hỉ lại ảm đạm xuống dưới. Ngay cả chủ nhân cũng đi tới nơi này. Chẳng lẽ quỷ đầu sơn đã bị giáo đình ở hồ yêu trong mắt chỉ có nhậm phong bị giáo đình người lấy thần thánh năng lượng giết chết mới có thể đi vào cái này địa phương. Nghĩ đến, nhậm phong tất nhiên là đã bị giáo đình người lấy thần thánh thủ đoạn trấn áp. Bọn họ mới có thể ở chỗ này gặp mặt Giáo đình Ha ha Nhậm Phong cười khẽ lắc đầu Giáo đình muốn diệt sát ta Còn không có cái kia thực lực Ta là chủ động lại đây Cái gì Chủ động tới Hồ yêu đầu một ngốc Không thể tin tưởng nhìn Nhậm Phong Hiện tại thiên địa cấm chế tan vỡ Ngay cả phương Tây địa ngục Cũng đồng dạng là quỷ môn quan mở ra Nhưng cho dù như thế Cũng chỉ nghe nói qua Vong Linh từ địa ngục chi môn đi ra ngoài Còn chưa từng có chủ động tiến vào tiền lệ Chính là hiện tại. Nhậm phong thế nhưng có thể chủ động tiến vào địa ngục bên trong. Nhìn hồ yêu vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhậm phong vung tay lên. Một đạo ẩn chứa ký ức kim quang đánh vào hồ yêu giữa mày bên trong. Giây lát lúc sau, hồ yêu liền bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, ta có thể cắn nuốt mặt khác vong linh. Nguyên lai là chủ nhân bút tích à. Hồ yêu một đôi hổ mắt đại lượng, vẻ mặt hương phấn nói. Hắn sở dĩ có thể cắn nuốt mặt khác vong linh, chính là bởi vì chuyển hồn khí nguyên nhân. Hồn khí. Chuyên môn nhằm vào linh hồn. Có thể hấp thu mặt khác vong linh linh hồn chi lực, tới tăng cường tự thân. Cùng ta nói nói này địa ngục bên trong tình huống đi. Nhậm phong chậm rãi ngồi ở hồ yêu ban đầu nơi địa phương. Hồ yêu vội vàng cung kính đứng ở một bên. Thấy như vậy một màn. Bốn gã thị nữ hảo huyền không có đem trong mắt chừng mắt nhìn ra tới. Hồ yêu hung danh, tại đây vùng chính là như sấm bên hai. Đặc biệt là hắn cắn nuốt vong linh năng lực, càng là làm sở hữu vong linh đều mới thôi kinh sợ ngay cả các nàng này đó thị nữ mỗi ngày phụng dưỡng hổ yêu cũng không khi vô khắc không ở tiểu tâm cẩn thận sợ ngày nào đó chọc hổ yêu sinh khí đem chính mình một ngụm nuốt chính là hiện tại lệnh các vong linh nghe tiếng sợ vỡ mật hổ yêu thế nhưng đối người nam nhân này cùng cung kinh kính kia người nam nhân này lại là cái gì thân phận nghĩ đến đây bốn gã thị nữ không khỏi trộm dùng dư quang đánh giá nhầm phong nơi này đại khái tình huống hổ yêu hơi hơi sửng sốt bất quá theo sau hắn liền phản ứng lại đây Chủ nhân này đây đại thần thông thủ đoạn trực tiếp đi vào nơi này, khả năng đối với địa ngục cũng không làm sao vậy giải. Chủ nhân, không nói gặp ngươi. Này phương Tây địa ngục, cùng chúng ta thăng long đế quốc địa vực còn có chút bất đồng. Hồ Yêu tổ chức một chút ngôn ngữ, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại nơi, là thâm huyên địa ngục chung huyết trì. Huyết trì. Trách không được bên ngoài, phóng nhãn nhìn lại đều là huyết hà. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Từ địa mạo tới xem, nơi này thật là huyết hà không thể nghi ngờ. Hồ Yêu nói tiếp, ở huyết trì bên trong chịu hình người, nhiều là đối người khác gây bạo lực giả. Ở huyết trì bên ngoài có bán nhân mã tuần tra, tuy rằng thực lực của bọn họ giống nhau, nhưng là bọn họ bắn ra nóng rực chi mũi tên, lại vừa vặn nhắm vào vong linh. Nhâm Phong chậm rãi gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua bốn thị nữ, nói như vậy, này bốn cái nữ nhân, sinh thời cũng là giết người phạm. Hẳn là, nếu không các nàng không có khả năng đi vào huyết trì. Hồ Yêu gật gật đầu. Trải qua Hồ Yêu giảng giải. Nhậm Phong cũng đại khái hiểu biết Phương Tây Địa Ngục cấu tạo. Toàn bộ Phương Tây Địa Ngục tổng cộng chia làm tứ đại khu vực. Phân biệt là Địa Ngục bên ngoài, Thâm Yên Ngục, Huyền Ngai Ngục, Người Khổng Lồ Giếng. Tường Hồ yêu nơi, chính là Thâm Yên Ngục trung đệ nhất hoàn, Huyết Trì. Ở Huyết Trì chịu hình, chủ yếu là một ít bạo lực đả thương người giả. Sở giam giữ, đại bộ phận đều là một ít sát thủ, giết người phạm, chinh phục giả chờ tạo hạ sát nghiệt người. Đến nơi đệ nhị hoàn, Còn lại là biển máu lúc sau một mảnh khí độc lâm. Tại đây khí độc lâm bên trong, chủ yếu chịu hình, là một ít tự mình hại mình, tự sát, phá của người. Đến nỗi đệ tam hoàn, còn lại là một mảnh thiêu đốt liệt hỏa sa mạc. Tại đây phiến khu vực giam giữ, phần lớn là viết khinh nhần thần linh, như quyền xoan vị, còn có gây. Mọi việc như thế. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều hiểu rõ hoàn không đợi, mỗi một đạo hoàn nội đều nhằm vào bất đồng tội nhân. Nhầm phong châm trước một lát, tại đây huyết trì bên trong có hay không cái gì tương đối lợi hại tồn tại hắn lần này tới là vì cấp giáo đỉnh chế tạo phiên toái nếu có thể mang một đoàn thực lực phía sau vong linh đi ra ngoài chỉ sợ giáo đỉnh sẽ nháy mắt đại loạn tới rồi lúc ấy quỷ đầu sơn quy mô tiến công đại tướng quốc tự khi liền không cần lo lắng giáo đỉnh ở sau lương thọc giao nhỏ có hồ yêu gật gật đầu tổng cộng có ba vị vong linh vương thực lực ít nhất so với ta cường nói nói bọn họ tình huống đi nhậm phong nhẹ giọng nói Hổ yêu không dám chậm trễ, vội vàng đem thế lực phân chia cùng Nhậm Phong nói một lần. "Huyết chỉ, tổng cộng phân đông tây nam bắc bốn khối khu vực. Phía đông là Thượng Đế Chi Tiên ở Tỳ Lạc thế lực. Phía tây còn lại là chinh phục giả Alexander thực lực. Hai nhà trên cơ bản ai cũng không phục ai, mỗi ngày chết béo. Hổ yêu nơi khu vực là phía bắc. Phía bắc mãi cho đến hiện tại đều không có người lãnh đạo, cho nên một ít giống Hổ yêu giống nhau cường đại vong linh liền tự hành tổ chức một cái lại một cái tiểu nhân thế lực." phía phía nam đâu phía nam lại là ai nhậm phong cảo có hứng thú hỏi nhắc tới phía nam hồ yêu sắc mặt bên trong hiện lên một màn sợ hãi thuộc hạ không biết chỉ sợ toàn bộ huyết trì bên trong trừ bỏ ở tí là cùng alexander ở ngoài không có người biết phương nam lĩnh chủ lai lịch nói tới đây hồ yêu lâm vào hồi ức bất quá ta nghe mặt khắc vong linh nói qua vị kia phương nam lĩnh chủ hình như là một người nữ tính nữ tính nhậm phong hơi hơi nhún mẩy đúng vậy Nàng cũng là vong linh loại Nhưng là trên người Lại tản ra vô cùng thần thánh hơi thở Nếu lấy những cái đó hộ giáo kỵ sĩ đoàn cùng nàng so sánh với Kết quả thực chính là gạo chi mang cùng hạo nguyệt ánh sáng Căn bản không có có thể so tính Hồ yêu tiếp tục nói Thần thánh hơi thở Trời sinh đối vong linh có khắc chế tác dụng Cho nên ngay cả Alexander cùng ở tỷ lạ Cũng đều đối nàng kính nhi viễn chi Chẳng qua nàng tựa hồ cũng không có tranh đấu ý tứ Chỉ là an tâm thủ phương nam Có ý tứ Nhậm Phong nhẹ giọng cười. Một cái vong linh loại, thế nhưng sử dụng chính là thần thánh lực lượng. Loại chuyện này liền tương đương với, một cái địa ngục các quỷ, thế nhưng là cái Phật tu. Như thế mãnh liệt tương phản cảm, là thật làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngựa. chương 179 ở ti là cùng Alexander. Như vậy đi. Nhậm Phong vô vô đôi tay, đứng lên, cùng ta đi gặp một lần bọn họ. Nhậm Phong khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nổi lên một mặt thú vị độ cung. Trước vứt bỏ cái kia thần bí phương nam lĩnh chủ không nói. Vô luận là ở ti vẫn là Alexander. Đều là trong lịch sử chứ danh chinh phục giả. Trải qua cùng Hổ yêu hiểu biết, này hai người thực lực trước mắt xa ở Hổ yêu phía trên. Tuy rằng bọn họ hai người, chết đi thời gian cũng liền ngàn năm tả hữu. Nhưng thực lực của bọn họ lại có thể đạt được tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Alexander cùng ở ti Sinh thời đều là vĩ đại nhất chinh phục giả trí nhất. Hai người sinh thời đều là chiến công thạc thạc. Alexander đã từng thống nhất hy cây toàn cảnh, tiến tới quét ngang vùng Trung Đông, diệt ba tư đế quốc, ở ngắn ngủn 13 năm thời gian, Alexander chinh phục cước 500 vạn km vùng lãnh thổ, sử Macedonia trở thành lúc ấy trên thế giới lãnh thổ diện tích lớn nhất quốc gia. Đến nỗi hung nô vương ở tì lạ liền càng không cần phải nói. Ngàn năm trước, ở tì lạ là châu Âu người vứt đi không được bóng đẻ. Kỵ binh qua sông, càng là suýt nữa tạc xuyên La mã đế quốc. Hai người tuy rằng không phải cùng thời kỳ người. Nhưng là sau khi chết, đều là huyết chỉ vong linh loại, lại cũng cho hai người nhất quyết cao thấp cơ hội. Căn cứ hổ yêu phán đoán. Ở tí là cùng Alexander, hiện tại đã tu tới rồi quỷ tiên cấp bậc. Tuy rằng là thấp nhất cấp quỷ tiên, thực lực cùng thi giải tiên tương đương, nhưng là bọn họ đã có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực. Bọn họ sinh thời, là một phương hùng chủ. Liên tính là tới rồi hiện tại, cũng vẫn như cũ có một bộ phận người bởi vì đủ loại nguyên nhân tín ngưỡng bọn họ. Tuy rằng bọn họ đạt được tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều nhưng là này đó tín ngưỡng trí lực toàn bộ trăm phần trăm vì bọn họ sử dụng cho nên bọn họ mới có như thế cường đại thực lực nếu đem này hai người thu vào dưới trướng hơn nữa cái kia thần bí phương nam lĩnh chủ còn có đã sớm đã ngủ đông kia mấy chỉ phi cương thêm ở bên nhau nói hẳn là có thể đem giáo đỉnh chặt chẽ kiềm chế hơn nữa đến lúc đó còn có đặc năng cục tương trợ tinh hồng dị bảo cũng có thể đoạt lại nhậm phong trong lòng âm thầm cười nói theo sau thần thức tràn ra bắt đầu tìm kiếm này tam đại lĩnh chủ tung tích Sau một lát, Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đem ánh mắt phóng ra ở đồ vật lưỡng địa chỗ giao giới. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ ở tranh đấu. Hồ Yêu, theo ta đi một chuyến đi. Nhậm Phong đối với Hồ Yêu nói. Giờ phút này, ở huyết chỉ đồ vật lưỡng địa chỗ giao giới. Hai chỉ vong linh đại quân, chính cho nhau giằng co. Một bên, là thuần một sắc cưới bộ xương khô mã bộ xương khô kỵ binh. Mặt khác một bên, còn lại là tay cầm thật lớn cốt thuẫn, cốt mô bộ binh phương trận hai đại quân đoàn liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều một mảnh sâm bạch chi sắc. Mỗi một cái quân đoàn bộ xương khô binh ít nhất có mấy vạn dư. ở tỷ là, hôm nay người ta tất nhiên nhất quyết cao thấp. một cái thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh thân ảnh xuất hiện ở bộ binh phương trận trước mặt, trong tay đôi tay đại kiếm thẳng chỉ đối diện. vênh tạp. ở hắn phía sau bộ xương khô chống chân hai mắt bên trong chợt hồn hỏa đại thắng. trong tay vũ khí cùng cốt thuấn đập, mấy vạn người cùng nhau đập, phát ra thanh âm đinh thai nhức óc. Ở đối diện, một người cưới bộ xương khô mã kỵ sĩ dục ngựa tiến lên. Người này không phải người khác. Đúng là Thượng Đế Chi Tiên, ở tỷ là Dù cho là thành vong linh loại, ở tỷ là hai chân vẫn như cũ là một bộ chân vòng kiềng hình dạng. Khắc khắc khắc. Ở tỷ là khắc khắc cười quái gì, trong tay dao bầu vung lên. Phía sau bộ xương khô kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh, gào thét hướng thuẫn trận phóng đi. Chỉ chốc lát sau, sát phạt tiếng động nổi lên bốn phía. Mà hai đại vương giả Lúc này cũng đã giao chiến ở cùng nhau. Quỷ tiên khủng bố âm khí, hướng về bốn phía mãng nhãn. Trên mặt đất huyết hà, cũng ở hai người khí thế ảnh hưởng hạ giống như sôi trào lên, khoảnh khắc chi gian thế mạnh như nước. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Quỷ khí tàn sát bừa bãi, cuồng phong gào thét, huyết hà sôi trào, hơn nữa bộ xương khô nhóm kêu sắt tiếng động, có thể so với bảo lai ổ đại điện ảnh. Ầm ầm ầm. Hai đại quỷ tiên không có hai lời, trực tiếp khởi sướng tiến công chung quanh một ít không quan hệ tiểu vong linh sôi nổi hướng về bốn phía buôn đảo mà đi nhưng mà còn chưa đi ra ngoài vài bước hai đại quỷ tiên doanh kích dư huy liền thổi quét tới đưa bọn họ linh hồn nháy mắt treo cổ lấy alexander cùng ở ti lạ thực lực dù cho là ở toàn bộ địa ngục bên trong cũng có thể coi như cao thủ hôm nay đảo muốn nhìn là ngươi bộ binh phương trận lợi hại vẫn là ta hung nô thắt đát kỵ binh lợi hại chê cười kẻ hèn kỵ binh lại có thể nào công phá ta cửu thuận phương trận Năm đó La Mã trọng bộ binh phương trận đều thùng rồng tiêu to, ngươi này phương trận lại tính cái gì? Hử, miệng lưỡi sắc bén. Chúng ta vẫn là thủ hạ thấy thật trương đi. Hai người đều là chinh phục giả xuất thân. Đối với tu luyện gì đó, tuy rằng thực để bụng, nhưng là bởi vì sinh thời chức nghiệp nguyên nhân, hai người càng để ý là chính mình phía sau quân đoàn. Quỷ giao bầu. Ở tí lạ quát lên một tiếng lớn. Trong tay vốn dĩ cong cong cốt đao, khoảnh khắc chi gian biến dài quá ước chừng 50 mét. Này cốt đao trải qua ở tỷ lạ ôn dưỡng, đã sớm dung nhập quỷ tiền tri lực, đã coi như một cái trung phẩm linh khí. Hô! 50 mét cốt đao múa may, hướng về Alexander chán hung hăng đánh xuống. Phản phất này một kích, liền phải trực tiếp đem Alexander chém thành hai nửa. để tiện người hung nô. Alexander đang chuẩn bị trốn. Chính là đột nhiên nghĩ đến chính mình phía sau, chính là bộ binh phương trận. Một khi nghe tránh nói, hán phương trận tất nhiên thương vong thảm trọng, không khỏi lớn tiếng quát mắng ở tỷ là đề tiện. Nhưng mà đúng lúc này, Sắc. Đột nhiên, 50 mét lớn lên cốt đao phát ra một tiếng kim minh. Ở tỷ lạ thình lình phát hiện, chính mình cốt đao như là đột nhiên tạp chủ giống nhau. Liên tính chính mình dùng hết toàn lực, cũng vô pháp ở đánh xuống mảy may. Bởi vì cốt đao ngăn cản, hắn cũng làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng mà Alexander lại xem rõ ràng. Hắn nhìn đến ở cốt đao dưới, một cái phương đông gương mặt nam tử, đang lẳng lặng đứng thẳng. Chỉ là vươn một ngón tay. Liền dễ như trở bàn tay chặn lại ở tỷ lạ sát chiêu. Ngươi, ngươi là... Alexander trong lòng kinh ngạc. Bất quá hắn sinh thời tốt xấu cũng là một phương hùng chủ. Thực mau liền bình phục tâm tình, mở miệng hỏi, các hạ là người nào? Vì cái gì muốn quấy nhiêu chúng ta chi gian tranh đấu? Ai ai ai, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Cốt đao mặt sau ở tỷ lạ nóng nảy. Hắn phát hiện, chính mình giờ phút này thế nhưng đối cốt đao mất đi không chế. Muốn cho cốt đao thu nhỏ lại, đều không thể làm được. Ở cốt đao che đợi hạ, hắn vẫn như cũng làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Alexander cũng không có để ý tới ở lạ. Giờ phút này hắn, sớm đã đối cái này phương đông gương mặt tâm sinh cảnh giác. Vừa rồi kia một kích, chính là ở ti lạ sát chiêu. Alexander ở đón đỡ giới tình huống, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Chính là trước mắt cái này thần bí nam tử. Chỉ là kẻ hèn một ngón tay, liền hóa giải ở ti lạ công kích. Hắn rốt cuộc là ai? Vừa rồi ta đều không có cảm giác được linh hồn của hắn giao động. Chẳng lẽ nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Alexander sắc mặt chợt cùng biến. Không có kiểm tra đo lường đến linh hồn giao động, vậy chỉ có thể chứng minh. Trước mắt cái này nam tử, thế nhưng dùng linh hồn, ngạnh sinh sinh chống đỡ được ở tỷ lạ công kích. T. Alexander đến hút một ngụm khí lạnh, chỉ bằng linh hồn ngạnh khiên công kích. Cái này phương đông người rốt cuộc là cái gì thực lực. Mà ở lúc này, ở tỷ lạ cũng buông ra trong tay cốt đau xuất hiện ở Nhậm Phong trước mặt. Nhìn đến Nhậm Phong thế nhưng như thế dễ dàng tiếp được chính mình công kích, ở tỷ lạ cũng là hơi hơi sửng sốt. Theo sau hắn cùng Alexander nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Tuy rằng hai người là từ địch, nhưng là Nhậm Phong càng là người từ ngoài đến. Vì đối phó Nhậm Phong, hai người không ngại liên thủ một lần. Trước 180 trận pháp, phương đông người thần bí. Các hạ đến tuột cùng có việc gì sao? Tuy rằng tâm sinh cảnh giác, Nhưng lại Alexander ngôn ngữ cũng là thập phần khách khí. hắn biết Nhậm Phong thực lực sâu không lường được, nếu có thể không đắc tội, tự nhiên không cần đắc tội hảo. Đây là chủ nhân của ta, Nhậm Phong. Hồ Yêu xuất hiện ở Nhậm Phong phía sau, nhìn về phía hai người thần sắc ngạo nghễ nói. Nhìn đến Hồ Yêu, hai người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ trong khoảng thời gian này, tự nhiên cũng nghe quá Hồ Yêu ở phương bắc khu vực Thanh Danh. Hai người thậm chí đều phái ra người mang tin tức, muốn mượn sức Hồ Yêu. Nhưng là lại bị Hồ Yêu nhất nhất cự tuyệt Vốn dĩ bọn họ còn tính toán, chờ đánh xong một trận, liền tự mình đi bức bách hổ yêu quý phụ. Nhưng là hiện tại xem ra, hổ yêu sớm đã nhận trước mắt cái này phương đông nhân vi chủ. Nhân phong, chưa từng có nghe qua cái này danh hào cường giả. Hay là, là từ người khổng lồ giếng tới. Alexander cùng ở ti là trong lòng nghi hoặc. Ở bọn họ nhận thức, cũng chỉ có người khổng lồ giếng bên trong, nên ẩn chi hoàn nội số ít vài tên cường giả mới có thể có như vậy thực lực dễ dàng hóa giải ở tỷ lạ sắt chiêu. Bọn họ đi vào huyết trì, cũng đã có mấy ngàn năm. Liên tính là sâu không lường được phương nam thống lĩnh, cũng tuyệt đối vô pháp ngạnh khiêng như thế cuồng bạo công kích. Không dối gạt hai vị. Ta lần này tới, là có chuyện cùng hai vị thương lượng. Nhâm Phong đạm nhiên mở miệng. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là ngự khí bên trong căn bản không có nửa điểm thương lượng ý tứ. Nhìn đến hai người trầm mặt không nói. nhậm Phong lại nói, nếu không... Các người hai vị tiên quyết ra thắng bại, ta có thể chờ. Nhậm Phong phiết hai người liếc mắt một cái, lo chính mình tìm khối nham thạch ngồi xuống. Hắn lần này tới, là tới tìm kiềm chế giáo đình giúp đỡ. Đối với hai người thực lực, Nhậm Phong trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Nhưng mà... Nghe xong Nhậm Phong nói lúc sau. Alexander cùng ở tì là khỏe miệng không khỏi chịu một chút. Tiên quyết ra thắng bại. Này còn như thế nào quyết ra thắng bại? Người ở bên cạnh, nhìn chầm chầm chúng ta hai người đánh. Này liền hình như là, ngươi đang cùng ngươi tức phụ thâm nhập giao lưu thời điểm, bên cạnh có người đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Nơi nào có cái gì tình cảm mãnh liệt đáng nói. Không xấu hổ chứng phát tác liền không tồi. Vị này huynh đệ, ngươi như vậy nhìn chúng ta, chúng ta như thế nào đánh A? Nếu không ngươi đi trước rời đi. Ở thì lạ thử tính hỏi. Ở không có làm rõ ràng nhậm phong thực lực phía trước, hắn cũng không muốn tùy ý ra tay. Một bên Alexander cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bị nhậm phong nhìn chằm, chằm. Hắn cũng cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là, trước mắt cái này phương đông người, vẫn là một cái sâu không lường được cường giả. Liên tính là đấu võ, cũng không thể hết sức chăm chú. Hơn nữa, vạn nhất trước mắt cái này phương đông người, đến lúc đó đột nhiên âm thầm đối bọn họ hạ sát thủ nói. kia đã có thể thật sự bi kịch. Ở gần như đồng dạng ý tưởng hạ, hai người mục tiêu thực mau liền đạt thành nhất trí, đều hy vọng Nhậm Phong rời đi nơi đây. Như thế nào? Các ngươi muốn đuổi ta đi. Nhậm Phong sắc mặt một vạn Giả vờ không vui nói. Một sợi linh hồn lực lượng nhàn nhạt phong thích ra tới. Cảm thụ được linh hồn lực lượng bên trong như thế, hai người tức khắc bị dọa đồng thời run lên. Tuy rằng Nhậm Phong còn không có đối thủ, nhưng là liền này một sợi linh hồn uy áp, khiến cho bọn họ sinh ra một loại như là bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi cảm giác. Alexander nhỏ giọng tất tất, khi ta chưa nói, ở tí là cũng vội vàng đại điểm này đầu. Bọn họ trong lòng tự nhiên biết, liên tính bọn họ hai người liên hợp Đều không nhất định có thể đánh thắng được nhậm phong Hơn nữa ở nhậm phong bên người Còn có hổ yêu tọa chấn Tuy rằng hổ yêu thực lực chẳng ra gì Nhưng là bọn họ hai người cũng biết Hổ yêu là có thể trực tiếp cắn nuốt vong linh Bọn họ nhưng không hy vọng Chính mình bị cái này phương đông người đánh thành nửa tàn Sau đó ở bị hổ yêu một ngụm nuốt vào Nhìn đến hai người đều không lên tiếng Nhậm phong không khỏi lắc lắc đầu Xem ra này hai người ở chính mình trước khi rời đi Là tuyệt đối đánh không đứng dậy Nhậm Phong chỉ có 5 ngày, cũng không có dư thừa thời gian cùng bọn họ háo. Muốn làm hai người chân chính thần phục, nhất định phải ở bọn họ nhất am hiểu lĩnh vực, nghiền áp bọn họ. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong liếc liếc mắt một cái đầy mặt kiên kỵ hai người, hai vị, có thể nói cho ta các ngươi vì cái gì khởi xung đột sao. Các hạ có điều không biết, cái này hoàng bỉ. Cái này hung nô lưu manh, tuyên bố hắn thắt đát kỵ binh thiên hạ vô địch, ta Alexander tự nhiên cái thứ nhất không phục. Alexander hung hăng chừng mắt nhìn ở tì lạ liếc mắt một cái. Vốn dĩ hắn tưởng trực tiếp dùng nhiệt sưng, nhưng là nhìn đến Nhậm Phong cũng là da vàng lúc sau, vội vàng sửa lại khẩu. Hử! ở tì là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta thắt đát kỵ binh hành động nhanh chóng, tung hoành ngàn dặm, buôn tập giống như tia chớp, há là ngươi kia vụng về bộ binh phương trận có thể so sánh được với? Người Alexander tức khắc khó thở. Bất quá, kỵ binh tính cơ động vốn dĩ liền so bộ binh cao. Trong khoảng thời gian ngắn. Alexander cũng không có phản bác chi ngữ. ở tỷ là, ta xem ngươi là tìm chết. Alexander tức khắc bạo nộ nói. Tức muốn hụt máu, đã hết bản linh giới. Alexander trên người chợt bộc phát ra dày đặc quỷ khí, cả người thoạt nhìn đằng đằng sắc khí, phảng phất muốn cùng ở tỷ lạ liều mạng giống nhau. ở tỷ là khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tựa hồ căn bản không có đem bạo nộ Alexander đặt ở trong mắt. Liên ở hai người nộ mục đối diện, chuẩn bị vén tay áo khai làm thời điểm. Liên bởi vì việc này các người đấu lâu như vậy thật là buồn cười nhậm phong cười khẽ lắc lắc đầu tươi cười cố ý có vẻ thực khinh thường giờ phút này hắn đã minh bạch muốn đem này hai người thu vào dưới chướng, cần thiết tác dụng đồng dạng biện pháp làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục nếu dùng tu vi cường thế bức bách nói liền tính bọn họ quy phụ cũng tuyệt đối không phải thiệt tình quy phụ này hai người đều là quỷ tiên thực lực ở hơn nữa là chinh phục giả nguyên nhân trời sinh tự mang tín ngưỡng chi lực tin tưởng không dùng được bao lâu liên có thể trực tiếp bước vào địa quỷ tiên cảnh, đối với giáo đình tới nói cũng là một cái không nhỏ huy hiếp. Có bọn họ kiềm chế giáo đình. Nhậm phong mới có thể yên tâm đối đại tướng quốc tự đại quân tiếp cận. Quả nhiên, ở nghe được nhậm phong khinh thường tiếng cười lúc sau, hai người trên mặt chợt hiện lên không vui chi sắc. Bất quá ngại với nhậm phong thực lực, hai người đem trong lòng lửa giận giấu đi. Đúng không? Các hạ hay là đối bài binh bố trận rất có kiến giải. Alexander ngữ khí tuy rằng bình đạm nhưng là trong lòng lại là cười lạnh trước mắt người này tuy rằng là cái cao thủ nhưng là luận khởi mang binh đánh giặc hắn còn không có gặp qua so với hắn lợi hại kiến giải không tính là đi nhậm phong sâu kín mở miệng bất quá ta dưới trướng trận từng nhóm chính là có thể cùng thiên sứ chiến đội cứng đối cứng tồn tại thiết thời đi ở thì là trong lòng cười nhạo. thiên sư chiến đội ở bọn họ trong lòng đã xem như đứng đầu chiến lực có thể cùng thiên sư chiến đội ngày cương ở bọn họ trong mắt Khó khăn cùng cửu thiên ôm nguyệt không có gì khác nhau. Như thế nào, không tin. Nhậm phong mày một trọn Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt biểu tình, liền đủ để chứng minh ý nghĩ trong lòng. Nếu các ngươi không tin nói, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào. Nhậm phong hơi hơi mỉm cười, hướng dẫn từng bước nói. Hai người đồng thời nhìn về phía nhậm phong, đánh cái gì đánh cuộc. Nhậm phong không đáp hỏi lại, các ngươi dưới chướng tổng cộng có bao nhiêu bộ xương khô binh. Ta bốn vạn nhiều. Ta hai vạn. Hai người đúng sự thật nói. Ở tí là bộ xương khô đại quân bởi vì là kỵ binh nguyên nhân, cho nên số lượng có lại giống nhau. Như vậy đi. Nhâm Phong trầm ngâm một lát, nói, vì công bằng, các ngươi một người rất cho ta một ngàn binh. Sau đó đâu? Nghe được bài binh bố trận, hai người tức khắc tới hứng thú. Sau đó sao? Các ngươi từng người làm chính mình dưới chướng một vạn binh, đối ta này hai ngàn binh khởi sướng tiến công. Nếu ta thắng, các ngươi phải vô điều kiện đáp ứng ta một điều kiện. Nhậm Phong cười khe nói. Này hai người, nhắc tới đến mang binh đánh giặc, liền cùng tiêm máu gà dường như. Chỉ có dùng phương pháp này, mới có thể làm cho bọn họ chân chính thần phục. Kia nếu ngươi thua, ngươi liền rời đi nơi này, không thể ở can thiệp chúng ta tránh đấu. Alexander đối nhậm Phong nói. Nhậm Phong đạm cười gật đầu, cái này tự nhiên. Hảo, chúng ta đây đáp ứng ngươi. Hai người sảng khoái nói, cực nóng chiến ý, ở trong mắt nở rộ. Bọn họ hai cái đánh là năm. Hôm nay Nhậm Phong đột nhiên cắm một tay, đối với bọn họ tới nói cũng là một kiện mới lạ sự tình. Nếu Nhậm Phong thật sự thắng, kia đáp ứng hắn yêu cầu lại có gì phương? Thức mau. Hai chi bộ xương khô binh, liền từ hai đại quân đoàn bên trong đi ra, đứng ở Nhậm Phong phía sau. "Chủ nhân, này, đánh thắng được sao?" Hồ Yêu nhìn nơi xa rậm rạp hai đại quân đoàn, ngữ khí nói lấp nói, "Nếu Nhậm Phong tham chiến nói, trận chiến đấu này tự nhiên không hề trì hoãn. Nhưng lần này chiến đấu, Nhâm Phong, ở Tị Lạ, Alexander, thậm chí là Hồ Yêu, đều không thể tham gia. Hai ngàn đối hai vạn. Liên tính là ngốc tử cũng có thể tính ra tới kết quả. Yên tâm đi, có thể. Nhâm Phong khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, Nhâm Phong trong lòng lại là Mặc Nghiệm, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thất Tinh Luyện Thần, Khải. Cùng với Mặc Nghiệm, tương đạo mịt mờ hồn lực, bị đánh vào trên mặt đất huyết hà bên trong tiếp theo nháy mắt. Trong suốt năng lượng liền từ huyết hà bên trong chậm rãi dâng lên, đem Nhậm Phong 2000 nhân mã bao vây ở bên trong. Tuy rằng ở chỗ này, Thất Tinh Luyện Thần hiệu quả đại suy giảm. Bất quá đối phó kia 2 vạn tạp binh, quả thực là một bữa ăn sáng. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thất Tinh Luyện Thần trận, Nhậm Phong tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiện giờ bày ra một cái mini hình Thất Tinh Luyện Thần, tự nhiên không nói chơi. Tuy rằng không có trận pháp tài liệu, là thật có chút thiếu cân thiếu lạc. Hơn nữa nơi đây nhìn không tới bắt đầu thất tinh. Nhưng là trên mặt đất tinh chi lực ảnh hưởng hạ. Chỉ cần hắn 2.000 tạp binh không ra trận pháp phạm vi, vẫn như cũ sẽ đạt được ít nhất mười mấy lần chiến lực tăng phúc. Mà ở tỷ là cùng Alexander không đúng, lại phân quá tán. Chỉ có thể tiến hành phiến diện giao phong. Chờ phía trước bộ xương khô binh ngã xuống lúc sau, mặt sau mới có thể bổ thượng. Như vậy, dường như nhầm phong thủ hạ 2.000 bộ xương khô áp lực trợ giảm. Đối phó bọn họ. Tự nhiên cũng giống như chém dưa sát rau. Có thể bắt đầu rồi sao? Đối diện, chuyến đến ở ti là giữ tận tiếng cười. Tựa hồ còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã đối trận này không hề trì hoãn chiến đấu năm chắc thắng lợi. Nhậm phong nhẹ nhàng phất tay tỏ vẻ có thể. Và anh, trận chi gian, một vạn bộ xương khô kỵ binh rụt ngựa lao nhanh. Trực tiếp hướng về nhậm phong 2.000 người bay nhanh đánh bất ngờ lại đây. Mà mặt khác một bên, Alexander bộ binh phương trận, cũng phong thả đi tới. Cuối cùng an đề kéo kỵ binh cùng nhậm phong thủ hạ 2.000 bộ xương khô binh đánh vào cùng nhau. Nhưng mà ngay sau đó, làm an đề kéo cùng Alexander trận mắt há hốc mồm một, một màn đã xảy ra. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Chính mình phải cấp nhậm phong bộ xương khô binh, thực lực thế nhưng bạo chứng lên. Phía trước, mỗi một cái bộ xương khô binh tù vi, đại khái cũng liền trúc cơ giai đoạn trước bộ dáng. Hiện tại như vậy một đôi so. Này đó bộ xương khô binh thế nhưng toàn bộ tới rồi trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Li trúc cơ đại viên mãn, cũng chỉ có một bước xa. Này! Đây là như thế nào làm được? Này đó bộ xương khô binh, như thế nào lập tức biến như vậy cường? Alexander cùng ở Tila nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Bọn họ sinh thời, nhưng đều là một phương hùng chủ. Đánh hạ bản đồ, càng là so ngày nay bác hùng đế quốc còn muốn thật lớn. Nhưng dù cho là vạn người phía trên bọn họ, thấy như vậy một màn cũng tròn váng. Bọn họ thủ hạ bộ xương khô binh. Thực lực bọn họ ở rõ ràng bất quá. Chính là, từ về nhậm phong lúc sau, thực lực thế nhưng tăng cường nhiều như vậy lần. Chẳng lẽ, là cái kia phương đông người làm yêu Pháp? Alexander như người, đối với ở ti là nhỏ giọng tất tất. Có khả năng, ở ti là vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Ta tổ tiên, liền đã từng cùng thần bí Thăng Long đế quốc đã giao thủ. Ở Thăng Long đế quốc công kích hạ, bọn họ bị đánh quân lính tan dã lúc này mới chạy trốn tới châu Âu. Tương truyền, Lúc ấy Thăng Long Đế quốc còn có một cái tên, gọi là Đại Hán. Ở Tí là nhỏ giọng đem này đoạn hung nô lịch sử, đem cấp Alexander nghe. Vừa tiên, Alexander tức khắc trợn tròn đôi mắt, miệng càng là kinh ngạc nói không ra lời. Ở nhận thức ở Tí là lúc sau, hắn đối ở Tí là sinh thời chiến tích cũng có điều hiểu biết. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là đối với ở Tí là năng lực chỉ huy cùng tác chiến năng lực, Alexander còn là phi thường tán thành. Chẳng lẽ, năm đó Đại Hán đem hung nô xua đuổi lúc sau, hung nô lúc này mới qua sông châu Âu, thọc xuyên La Mã đế quốc. Nay đoạn lịch sử có tranh luận, nghiêm cẩn người đọc chớ phun. Này chẳng phải là nói, lệnh La Mã đế quốc nghe tiếng sợ vỡ mật đối thủ, kỳ thật là thăng Long đế quốc thủ hạ bại tướng. Nháy mắt, Alexander sợ ngây người. Ta thiên, nguyên lai chúng ta là ở cùng như vậy ra hỏa chiến đấu. Alexander trong miệng si ngốc nói, mắt thấy chính mình bộ binh phương trận, bị giống như chém dưa sắt rau giống nhau sụp đổ. Alexander vội vàng hô to, đừng đánh, chúng ta nhận thua lạp. Ở tỷ là tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cũng đồng dạng là nhận thua biểu tình. Tuy rằng này huyết trì bên trong, hai cốt căn bản không thiếu. Nhưng là muốn đem bọn họ cải tạo thành bộ xương khô binh, vẫn là yêu cầu tiêu phí nhất định đại giới. Nhận thua. Nhầm phong khỏe miệng nổi lên một mặt thú vị tươi cười, nói như vậy, ta điều kiện các ngươi đáp ứng rồi. Đã từng hai cái vĩ đại chinh phục giả vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Trước mắt này hết thảy, quá thần kỳ. Đối với này hai cái chiến tranh phần tử tới nói, chân tướng so với bọn hắn chính mình tánh mạng đều quan trọng. Thần bí phương đông người. Alexander đôi mắt lượng dò người, thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi làm như thế nào được? Này quả thực chính là kỳ tích. Ở tỷ lạ cũng dựng lên lốt hai. Nhìn hai người tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, Nhậm Phong cười khẽ lắc đầu. Nay chỉ là một ít bất nhập lưu trận pháp thôi. Nhậm Phong thanh đạm miêu tả nói. Thần bí phương đông người Cầu xin ngươi dạy ta trận pháp. Alexander vội vàng tiến lên một bước, ánh mắt cuồng nhiệt nói, cầu xin ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Cùng lúc đó, đinh, quỷ tiên Alexander tín ngưỡng ngải. Hệ thống nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Trước 181 ở tỳ lạ quý phụ. Đinh, quỷ tiên Alexander tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 1.000 không điểm. Hệ thống quen thuộc thanh âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Trận, nhậm phong nhìn về phía ở tỳ lạ. Thế nào, người đâu? Ta cũng nguyện ý hướng tới các hạ lãnh giáo, chẳng qua không biết các hạ có thể hay không nói cho ta, người rốt cuộc yêu cầu chúng ta đi làm chuyện gì. Ờ tỷ là đối với nhậm phong, vẫn như cũ vẫn duy trì cẩn thận. Nhớ kỹ bọn họ tổ tiên đã từng nói qua. Đại hán người, đê thiện, xào trá, thiện dùng nhưu kế. Ờ tí là nhưng không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Ta muốn các ngươi làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản. nhậm phong cười cười, có hay không hứng thú, đến bên ngoài thế giới nhìn xem bên ngoài thế giới ở tị lạ hơi hơi sửng sốt ngươi nói chính là chỉ nhân gian sao nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu a này ở tị lạ cùng Alexander mặt mang kinh hỉ cho nhau nhìn thoáng qua nhưng mà sau một lát hai người bả vai liền rũ xuống dưới bọn họ nghe mặt khác địa ngục người ta nói hiện tại địa ngục chi môn đã mở ra có không ít vong linh loại đều đã thông qua địa ngục chi môn đi nhân gian chính là huyết chỉ, lại cùng mặt khác khu vực bất động chúng ta cũng nghĩ ra đi chỉ là Alexander thở dài, những cái đó bồi hồi ở huyết chỉ chung quanh bán nhân mã, quá đáng giận. Ở Tila cũng vẻ mặt phẫn hận gật đầu, nhầm phong nhẹ nhàng gật gật đầu. hắn phía trước cũng rất hổ yêu nói qua. Tại đây huyết trì trung quanh, du đã rất nhiều bán nhân mã. Tuy rằng này đó bán nhân mã thực lực cũng không thế nào, chính là bọn họ bắn ra nóng rực chi mũi tên, lại là vong linh loại khắc tinh. Tại đây loại gần như tuyệt đối khắc chế giới. Ngay cả Alexander cùng ở Tila, cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm. Tuy rằng bọn họ rất tưởng rời đi địa ngục, Nhưng là hiện giờ bọn họ, đã chỉ còn lại có một cái quỷ mệnh. Tuy rằng quỷ chết thành nghi. Nhưng là một khi trở thành nghi, bọn họ cũng sẽ mất đi chính mình ý thức, chỉ còn lại có bản năng. Nay cũng đã chết, quả thực không có gì khác nhau. Nhưng mà đang lúc hai người âm thầm thở dài thời điểm. Nếu, ta có thể giúp các ngươi đi ra ngoài đâu. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm bay tới. Nghe được lời này, hai người hồn thể đồng thời run lên. Người! Thật có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Ở tì là nửa tin nửa ngờ nói. Từ lúc bắt đầu, hắn cùng Alexander liền nhìn không thấu nhậm phong thực lực. Tuy rằng có cái này khả năng tính, nhưng là ở tì là cảm thấy hy vọng không lớn. Rốt cuộc bán nhân mã nóng dực chi mũi tên, trời sinh chính là vong linh loại khắc tinh, liền tính là tu vi ở cao, đụng tới nóng dực chi mũi tên sức trông cự cũng muốn đại suy giảm. Cái này tự nhiên có thể. Nhậm phong khẽ gật đầu. Hai người nghe vậy, nhìn nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt quyết tâm. Tại đây huyết trì bên trong, bọn họ đã ngây người ngàn năm. Tuy nói mỗi ngày đánh nhau là bởi vì ai cũng không phục ai, nhưng còn có một nguyên nhân khác, chính là tống cổ thời gian. Nơi này thật sự quá đơn điệu. Ma tượng, huyết trì, nham thạch. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ này đó ở ngoài, ở không có những thứ khác. Hiện tại nhậm phong đột nhiên cho bọn họ tự do hy vọng. Hai người trong lòng cũng là càng thêm rung động lên. Vậy ngươi yêu cầu chúng ta làm gì? Đốn một lát, hai người chăm miệng một lời nói. Tuy rằng nói bọn họ đến bây giờ mới thôi, còn không hoàn toàn tin tưởng Nhậm Phong. Nhưng là cũng đã nguyện ý nghe nghe Nhậm Phong kế hoạch. Rất đơn giản. Ta muốn các ngươi, giúp ta kiềm chế giáo đình một đoạn thời gian. Không cần bao lâu, chỉ cần ba ngày là được. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể giáo các ngươi trận pháp. Nhậm Phong đạm cười nói. Nghe được Nhậm Phong lại lại nói thần bí trận pháp. Hai người hai mắt trợn sáng lên. Giáo đình sao? Ở tỷ lạ trong mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, năm đó nếu không phải là mã đại giáo hoàng lừa gắt ta, có lẽ ta sớm đã bình định La mã đế quốc. Lúc ấy, ở tỷ lạ đã sắp đánh tới ý đất lợi. Liên ở thành phá là lúc, giáo hoàng leo một đời đột nhiên gặp mặt ở tỷ lạ. Không biết nói gì đó, ở tỷ lạ liền bãi binh ngừng chiến. Hai người chi gian đối thoại, cũng thành chưa giải chi mê. Ta bên này đến là không có gì vấn đề. Alexander liếm liếm môi, trong mắt mang theo một kia lửa nóng. Chính là sau một lát. Hai người trong mắt lửa nóng chi sắc, liền dần dần biến mất. Bọn họ tuy rằng rất tưởng trọng hoạch tự do. Nhưng bọn hắn cũng biết, giáo đình nội tình thâm hầu. Một khi giáo đình cao thủ chân chính xuất hiện, đừng nói ba ngày, chỉ sợ liền một ngày hai người cũng vô pháp kiềm chế. Tuy rằng bọn họ đã là quỷ tiên cấp bậc cao thủ, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng nhị cánh thiên sứ 5 năm, năm khai thôi. Đối với ngoại giới nghe đồn, bọn họ vẫn là biết một ít. Hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ. Ngay cả thiên sứ bốn cánh cũng đã có thể buông xuống. Đối thượng thiên sứ bốn cánh. Bọn họ tự nhiên không có nửa phần phần thắng. Cho nên, Nhậm Phong nói tuy rằng thực mê người. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, kiềm chế giáo đình ba ngày, khó khăn trình độ cũng phi thường đại. Có lẽ, bọn họ còn có khả năng thua tại giáo đình trong tay. Tuy rằng cái này ý tưởng thực hảo. Nhưng là giáo đình thực lực, cũng không tránh khỏi qua cường đại, nội tình cũng là phi thường thâm hậu Kiềm chế bọn họ ba ngày. Sợ là chúng ta hai người khó có thể làm được. Ở tí là vớt hỗn độn trong dâu, lại bồi thêm một câu, liền tính ở hơn nữa phương nam lĩnh chủ, hy vọng cũng không phải rất lớn. Alexander cũng là gật đầu không nói. Giờ phút này, hắn cũng ở suy xét chuyến này ích lợi cùng nguy hiểm. Về điểm này, các ngươi yên tâm. Cho đến lúc này, trừ bỏ thủ hạ của ta ở ngoài, còn sẽ có mặt khác thực lực không thua gì giáo đình thế lực trợ giúp các ngươi, hơn nữa có trận pháp tướng trợ, ta có thể bảo các ngươi tánh mạng vô ưu. Hơn nữa, ta sở dĩ cho các ngươi kiềm chế giáo đình là bởi vì ta có cảng chuyện quan trọng làm. Chờ ta đem trong tay sự tình xong xuôi. Cái tiếp theo, chính là lấy giáo đình khai đao. Liền tính các ngươi đánh không lại, cũng có thể thối lui đến trận pháp bên trong. Liền tính là thiên sư bốn cánh cũng mơ tưởng thương các ngươi mảy may. Nếu các ngươi không muốn nói, ta đây cũng chỉ có thể đi tìm người khác. Nhân Phong nói xong, làm bộ phải đi. Nhưng mà đúng lúc này, các hạ xin dừng bước. Hai người chăm miệng một lời hô. Nhân phong xoay người, nhìn về phía hai người. Lúc này ở tí là cùng Alexander lẫn nhau nhìn nhìn, tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, trên mặt đều xuất hiện một mặt thực sắc. Chúng ta nguyện ý, kiềm chế giáo hoàng ba ngày. Nhưng là người đắc dụng thần kỳ phương đông trận pháp tới bảo hộ chúng ta. Hai người cắn răng nói. Bọn họ sớm đã kiến thức quá, phương đông trận pháp thần kỳ. Vừa rồi chính mình thủ hạ bộ xương cô binh, ở trận pháp bên trong thực lực thế nhưng có thể bay nhanh dâng lên. Nay liên đủ để thuyết minh vấn đề. Nếu Nhậm phong nguyện ý sử dụng trận pháp tới bảo hộ bọn họ nói, có lẽ bọn họ thật sự có thể làm được kiểm chế giáo đình. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được quỷ tiên ở ti là tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 1.000 không. phong nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra vừa lòng tươi cười. Kể từ đó, có bọn họ tương trợ, giáo đình bên kia sự tình liền phải dễ làm nhiều. chương 182 dinh giờ ác. Hiện tại, không chỉ có thu hoạch 2 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Ngay cả hai vị này trong lịch sử chứ danh trinh phục giả, đã chính thức gia nhập hắn dưới trướng. May mắn lúc ấy, ở hồ yêu trên người an trí chuyển hồn khí. Nếu không thật đúng là tìm không thấy cái này địa phương. Nhậm phong trong lòng tâm niệm quay nhanh. Hơn nữa vị kia thần bí phương nam lĩnh chủ. Phòng trừng người cũng là đủ rồi. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Binh quý ở tinh không ở nhiều. Có tam đại quỷ tiên, hơn nữa trận pháp, kiềm chế giáo đình dư giả. Tuy rằng này phương Tây địa ngục bên trong. Tất nhiên còn có so với bọn hắn ba người càng cường đại tàn nhẫn nhân vật. Nhưng là nhậm phong chỉ có năm ngày thời gian. Có thể đem này ba người thu vào dưới trướng, đã cũng đủ. Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta vị kia phương nam lĩnh chủ là ai. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Nói phương nam lĩnh chủ, ở tỷ lạ cùng Alexander trong mắt, hiện lên một mặt bất bình chi sắc. Nàng. Là giáo đình thánh nữ, dinh dơ Tựa hồ có cái gì ẩn tình. Hai người nhắc tới giáo đình thời điểm. Trong mắt hiện lên kinh thường. Dìn giờ Ác, Nhâm phong khẽ nhíu mày. Tên này, hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Bất quá sau một lát, Nhậm phong thực mau liền nhớ tới, vị này dìn giờ ạc cũng là trong lịch sử chứa danh nhân vật trí nhất. Dìn giờ ác trải qua, cùng Chu Nguyên Trương có chút cùng loại. Chẳng qua cuối cùng kết cục, lại hoàn toàn bất đồng. Chu Nguyên Trương là khất cái xuất thân, mà dìn giờ ác là một cái nông gia nữ xuất thân. Ở 13 tuổi thời điểm, Jinzer Ark bắt đầu lãnh đạo họ lì người lực lượng mới xuất hiện, thu phục mất đất. Tuy rằng cuối cùng, Jinzer Ark trở thành một người nữ anh hùng, chính là lại bị trở thành dĩ đoan, cột vào giáo đình cọc thiêu sống thượng sống sở sở thiêu chết. Vẫn luôn qua thật lâu, mới có người đứng ra vì Jinzer Ark bình. Phản, qua mấy trăm năm lúc sau, Jinzer Ark mới bị giáo đình phong thánh. Lấy Jinzer Ark nhân khí, có thể đạt được tín ngưỡng giá trị chi lực, tuyệt đối muốn so ở tỷ lệ cùng Alexander nhiều rất nhiều. Ma Jin cũng là giáo đình từ trước tới nay. Cái thứ nhất sau khi chết, mới bị phong thanh thánh nữ. Thật là kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, nàng như thế nào sẽ rơi vào địa ngục đầu? Nhậm phong có chút nghi hoặc nói. Bình thường tới nói, giáo đình thánh nữ, cái nào không phải chịu tín đồ kính ngưỡng. Jin làm giáo đình bên trong, thanh danh nhất hiển hách thánh nữ, thế nhưng bị giam giữ ở địa ngục. Nghe tới, là thật có chút buồn cười. Này hết thảy đều là giáo đình em như thôi. Alexander hử lệnh một tiếng nói. Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nói như vậy, Jinzer Ark cùng giáo đỉnh gian có xích mích. Alexander cùng ở ti lạ đồng thời gật đầu. Nếu như vậy, vậy không thể tốt hơn. Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Jinzer Ark cùng giáo đỉnh gian có cái gì ăn tết. Nhậm Phong tự nhiên lười đến đi tìm hiểu. Chẳng qua có câu nói nói rất đúng. Địch nhân của địch nhân, chính là chính mình bằng hữu. Các người trước tiên ở nơi này chờ. Ta đi trước tìm xem vị này giáo đình thánh nữ. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng. Ngay sau đó mang theo Tiểu Hồng cùng Hổ Yêu, đi trước dinh giờ ạc nơi phương Nam khu vực. Lúc này, phương Nam khu vực một tòa thật lớn ma tượng. Ma tượng bên trong không gian rất lớn, giống như một tòa thật lớn lâu đài giống nhau. Tuy rằng có không ít bộ xương khô binh ở bên ngoài gác. Chính là này đó bộ xương khô binh lỗi trống hốc mắt, sáng lên lại không phải sâu kín hồn hỏa, mà là thần thánh chi diễm. Ở thần thánh ngọn lửa rèn luyện dưới Này đó bộ xương khô binh xương cốt thành mãi màu trắng, thoạt nhìn giống như giáo đình đại thần thông giả lưu lại thánh cốt giống nhau, thuần khiết không tỉ vết. Giang giác giang giác. Mỗi cái bộ xương khô binh trong mắt thánh hỏa lập lòe, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ ở giao lưu cái gì. Thứ năng lượng dao động tới xem. Này đó bộ xương khô binh mỗi một cái đều có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Thậm chí có mấy cái đầu mục, đã tới kim đăng kỷ. Ở ma tượng bên trong. Thỉnh thoảng còn có cầm cốt cung cùng cốt trượng bộ xương khô cùng tiễn thủ cùng bộ xương khô Pháp Sư trải qua. Chỉ cần là xem binh chủng phối hợp, liền phải so hung nô vương cùng ở tỷ lạ bộ đội phong phú rất nhiều. Ở bọn họ phía sau, là ma tượng bên trong một tòa đại điện. Lúc này, bên trong đại điện, ở giữa, có một cái thật lớn bể tắm. Bể tắm bên trong, thanh triệt nước gợn quang lưu chuyển, tản ra thần thánh hơi thở. Giờ phút này, dĩnh giờ ác chính đắm chìm trong bể tắm bên trong tẩy luyện thần hồn Một đầu kim sắc rong biển tóc dài đã bị thần thánh nước ao đứt nhẹm, giống như ngọc bích đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Một phùng phủng nước ao bị nàng phủng ở lòng bàn tay, theo tóc đổ xuống. Chậm liếc mắt một cái nhìn lại, là một cái tiêu chuẩn phương tây mỹ nữ. Sau một lát, tràn ngập thần thánh hơi thở nước ao, chợt trở nên nhiệt lên, từng đoàn hơi nước như ẩn như hiện, càng là đem rình giờ ạt phụ trợ mông lung mà lại thần bí. Vô luận là bộ dạng vẫn là dáng người, so với những cái đó bảo lai ổ phương tây siêu sao cũng không chút nào kém cỏi. giờ phút này, hơi nước bên trong, nàng màu xanh thảm đôi mắt đã mở, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa. thới sao? xem ra ta tiên đoán, quả nhiên không sai. dĩnh giờ ác nhìn thoáng qua cửa, thần sắc bình đảm nói, tựa hồ nàng đã sớm đã biết, nhậm phong hôm nay một tới. hình như là sớm có chuẩn bị giống nhau. giờ phút này dĩnh giờ ác trên mặt không có khởi nửa phần gợn sóng. quả nhiên, dĩnh giờ ác vừa dứt lời, bá, một trận âm bạo vang lên. Tiếp theo nháy mắt, nhầm phong cũng đã xuất hiện ở bể tắm bên cạnh. Tốc độ cực nhanh, thậm chí liền bên ngoài thủ vệ, đều không có kinh động. Ngươi hảo, dinh giờ ạc. Nhầm phong đạm cười mở miệng. Thánh nữ. Ha ha dinh giờ ạc đạm cười lắc lắc đầu. Theo sau cả người hoàn toàn ẩn vào hơi nước bên trong, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng so với ta tưởng, muốn sớm tới hai ngày. Nga đúng không? nhậm phong nhướng mày, Thông qua hơi nước, hắn có thể nhìn đến, dinh giờ ạc trên mặt biểu tình thực bình tĩnh. Tựa hồ đối với hắn đã đến, sớm có chuẩn bị giống nhau. Sự thật cũng chính như cùng nhậm phong sở liệu. Sớm tại mấy ngày trước, Jinzer Ác liền sử dụng đại tiên đoán thuật đoán trước đến, sẽ có nàng chưa bao giờ gặp qua khách nhân, tới nơi này tìm nàng. Nay tiên đoán thuật, sẽ người đã thiếu càng thêm thiếu. Jinzer Arc xem như số lượng không nhiều lắm một cái. Tiên đoán thuật tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể tiên đoán thiên địa vật vật. Nhưng là bởi vì nhậm phong bản thể đặc thu tính, Jinzer Arc cũng không có tính đến. Cái này khách nhân chính là Nhậm Phong. Người muốn hay không trước đem quần áo mặc vào. Ta có thể lảng tránh một chút. Nhậm Phong hơi chút rời đi quá một quang. Nhàn nhạt nói. Lúc này giờ Zerac đang ở tắm gội. Hán đại thứ thứ xông vào. Là thật có chút không quá thích hợp. Không cần. Một đạo nhu hỏa thanh âm vang lên. Trận. Dâm một tiếng. Dính giờ Zerac cả người cũng đã ra hồ nước. Mạn rượu dáng người. Ở mây mù bên trong như ẩn như hiện. Sau một lát. Mây mù trầm rãi tan đi. Người phương tây thật đúng là mở ra. Nhìn đến Jin Zha trên mặt cũng không có thể thùng chi sắc, nhầm Phong đạm cười lắc lắc đầu. Nếu đổi làm là phương đông nữ tử, tuyệt đối không có khả năng như thế thẳng thắn thành khẩn. Chỉ là thân thể bề ngoài thôi. Jin Zha thần sắc bình tĩnh nói một tiếng, theo sau duỗi tay nhất chiêu, treo ở cách đó không xa xa y ghi liền chậm rãi phiêu lại đây, khoác ở Jin Zha trên người. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc tốt quần áo sau, Jin Zha ngồi ở trên giường. Này sao y kìa mỏng như cánh ve, quả thực cũng không có mặt không có gì khác nhau. Nhậm Phong cũng không có bị trước mắt cảnh đẹp sở động, Chỉ là đạm nhiên nhìn gìn giờ ạc liếc mắt một cái. Ngươi nếu có thể đoán được ta muốn tới, chẳng lẽ ngươi liền đoán không được ta tới mục đích. chương 183 ba người quy thuận, xuất phát sắp tới. Ở Nhậm Phong xem ra, nếu gìn giờ ạc thật sự có thể đoán được hắn tới nói, cũng nên có thể đoán được hắn chuyến này mục đích. Nhưng mà, khác Nhậm Phong cảm thấy ngoại ý muốn chính là, không ta cũng không biết ngươi tới mục đích. Dinh dờ Ác lặng lặng nhìn chăm chú vào nhầm phong, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc, ở ngươi vừa rồi đã đến thời điểm, ta ý đồ phải dùng đại tiên đoán thuật nhìn tấu ngươi, chính là trên người của ngươi lại bao vây lấy một đoàn xương đen, làm ta vô pháp thấy rõ. Dinh giờ ạc ăn ngay nói thật nói, đại tiên đoán thuật là có thể nhìn đến tương lai. Tâm thương người, dinh giờ Ác liếc mắt một cái xem qua đi, liền có thể nhìn tấu người này nửa đợi sau. chính là. Đương gìn giờ Ác muốn nhìn thấu Nhậm phong thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp nhìn thấu. Ở gìn giờ Ác trong mắt, Nhậm phong toàn thân bị một tầng nồng đậm xương đen bao vây. Xương đen bên trong ẩn chứa hơi thở, cấp gìn giờ ạc một loại thực thần bí cảm giác. Nếu như vậy, ta đây liền lời nói thật theo như người nói. Có hay không hứng thú, cùng ta làm một vụ lớn. Nhậm phong meo nheo, nheo mắt, cười như không cười nhìn gìn giờ Ác. Dinh giờ Ác mở miệng hỏi, làm gì? Cùng giáo đình là địch. Ngươi cùng giáo đình chi gian ân đoán tình thủ, ta không muốn biết. Ta chỉ nghĩ nghe, ngươi có nguyện ý hay không. Nói xong câu đó, nhậm phong nhìn chằm chằm dinh dơ không buông tha trên mặt nàng một tia biểu tình. Phía trước nghe ở tí là cùng Alexander theo như lời, dinh dơ hình như là bị giáo đình vu hãm, sau đó mới bị đánh vào địa ngục. Nhưng là đối với này đó, nhậm phong lười đến nhọc lòng. Hắn muốn, chỉ là kết quả. Ta nguyện ý. Dinh dơ thế nhưng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cái này ngược lại làm Nhậm Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy thuận lợi sao? Không nghĩ tới liền cụ thể làm cái gì cũng chưa nói, dĩn giờ ác liền đáp ứng rồi. Nhưng mà, không đợi Nhậm Phong nói chuyện. Tuy rằng nói ta nhìn không thấu ngươi, nhưng là vừa rồi, ta tiên đoán ta chính mình. Dĩn giờ ác một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt chậm rãi nâng lên, đại tiên đoán thuật nói cho ta, đi theo ngươi là chính xác lựa chọn. Như vậy tùy ý sao? Nhậm Phong trong ánh mắt hơi mang kinh ngạc. Này cũng quá qua loa đi. Liền như vậy đáp ứng rồi. So với chính mình dự đoán muốn thuận lợi nhiều. Dính giờ à gật gật đầu, ta tiên đoán thuật cũng không làm lỗi. Tiên đoán thuật, là sinh ra đã có săn thiên phú. Đã từng nàng vẫn là cái người thường thời điểm, liền có thể tiên đoán ra họ lỉn đế quốc vận mệnh quốc gia. Hiện tại thực lực của nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiên đoán thuật năng lực tự nhiên cũng bất đồng ngày xưa. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thần phục với ta đi. Nhầm phong trên mặt lại khôi phục đạm nhiên chi sắc, thần phục ta lúc sau Ta liền mang người đi ra ngoài. Sự tình quá thuận lợi. Nhậm Phong không khỏi hoài nghi Jinzer Ác hay không thật sự nguyện ý quy phục. Nếu có thể đạt được Jinzer Ác tín ngưỡng chi lực, kia cái này cảnh giác liền có thể đánh mất. Jinzer Arc nghe xong Nhậm Phong nói. Không có nửa điểm do dự, quy một gối ở Nhậm Phong trước mặt. Jinzer Arc tuyên bố, hướng ngải nguyện trung thành. Nói chuyện, thật sự tay phải đặt trước ngực, làm nguyện trung thành lễ tiết. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được Jinzer Arc tín ngưỡng. Tín ngưỡng giá trị không điểm. Hệ thống nhắc nhở âm, Lam Nhậm Phong Lược có hoài nghi tâm hơi hơi nối lòng. Xem ra gìn Giờ Ác cũng không phải gian dối thủ đoạn, giả ý thuận theo. Tín ngưỡng giá trị là toàn bộ tín ngưỡng giá trị, thuyết minh gìn Giờ Ác xác thật là lựa chọn vâng theo đại tiên đoán thuật chỉ thị. Vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Bất quá tại đây phía trước, thỉnh trước mặc tốt quần áo. Nhậm Phong ném xuống một câu, thân mình bá một tiếng biến mất không thấy. Chây lát lúc sau, Nhậm Phong đã xuất hiện ở ma tượng bên ngoài. Hồ yêu cùng tiểu hồng đang ở nơi này chờ. Nhìn đến nhậm phong lúc sau, vội vàng xuống tới. Chủ nhân, thế nào? Kia gìn giờ ạc đáp ứng rồi sao? Hồ yêu gấp không chờ nổi hỏi. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Như vậy thuận lợi. Hồ yêu cực đại hổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Không tồi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Nhậm phong khét cười một tiếng. Hiện giờ, tam đại quỷ tiên, đều đã gom đủ. Dính giờ ạc thực lực. So ở thì là cùng Alexander phải cường hãn không ít, đã tới rồi quỷ tiên đại viên mãn tu vi. Kế tiếp, chỉ cần mang theo tam đại quỷ tiên, sắt ra địa ngục chi môn. liền có thể vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Qua ước chừng 5 phút thời gian. Dinh dờ thân ảnh, cũng đã từ nơi xa bay tới. Lúc này Dinh sớm đã thay một thân nữ sĩ ngược giáp, thoạt nhìn anh tư tác sảng. Xứng với kim sắc tóc dài, cả người giống như là thần thoại trong truyền thuyết nữ chiến thần. Dinh dờ bái kiến chủ nhân nhìn đến nhậm phong lúc sau dĩnh giờ a quỷ một gối xuống đất thanh âm bên trong mang theo một tia sát phạt chi khí tuy rằng là một cái thanh nữ nhưng là ở mấy trăm năm trước gọi lỉn, dĩnh giờ a cũng là một người anh tư táp sản nữ tướng đứng lên đi nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay dĩnh giờ a lúc này mới đứng dậy giống như một cái bảo hộ kỵ sĩ giống nhau chủ động đứng ở nhậm phong phía sau một giờ sau huyết trì tam đại lĩnh chủ đã ở hồ yêu phủ đệ bên trong chạm mặt Đêm nay, chúng ta liền sát ra địa ngục chi môn. Năm ngày lúc sau, ta bên kia sẽ có điều hành động. Cho đến lúc này, các ngươi phụ trách đối giáo đỉnh khởi sướng tiến công, kiểm chế giáo đình sinh lực. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành không tồi, xong việc ta còn sẽ cho các ngươi khen thưởng. Cho các ngươi tại giáo đỉnh thế lực trong phạm vi, hoàn toàn đứng vững góp chân. Nhâm Phong mở miệng nói. Thời gian là thật có chút khẩn trương. Nhâm Phong trước tiên, đem trung tâm nhiệm vụ nói cho mọi người. Đêm nay, nhanh như vậy. Ở tỷ có chút kinh ngạc, chính là ta phía dưới những cái đó bộ xương khô kỵ binh. Không chỉ là ở tỷ lạ, ngay cả Alexander trong mắt cũng hiện lên một mặt không tha chi sắc. Này đó bộ xương khô binh, chính là bọn họ của cải nhi. Nếu đêm nay liền phải xuất phát nói, căn bản không kịp mang lên bọn họ, cần thiết đem này đó bộ xương khô binh vứt bỏ. Đối với này hai cái chiến tranh cuồng nhân tới nói, thực sự có chút luyến tiếp. Đến nỗi dinh trên mặt còn lại là không có nửa điểm biểu tình. Nhậm Phong hơi hơi phất phất tay Ba đạo nhu hỏa quang mang sáng lên, tam cái nạp giới đã rơi xuống bọn họ trong tay. Đây là? Ở thì là mặt mang nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, chiếc nhẫn này trong vòng tựa hồ có năng lượng dao động. Đây là nạp giới. Tuy rằng không thể trang linh thịt trạng thái vật còn sống, nhưng là trang này đó bộ xương khô binh hẳn là có thể. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, tam cái nhẫn không gian cũng gần mới 3000 tín ngưỡng giá trị thôi. Hiện giờ Nhậm Phong đã từ bọn họ trên người thu hoạch tam vạn 5000 điểm tín ngưỡng chi lực. 3.000 tín ngưỡng giá trị không ảnh hưởng toàn cục. Nhậm phong dơ tay nhất chiêu. ở tí là trong tay nạp giới cũng đã bị nhậm phong cầm trong tay. Nhậm phong đối với bên cạnh bộ xương khô kỵ binh làm làm mẫu. Chỉ thấy nhẫn bên trong ánh sáng nhạt sáng lên, tiếp theo nháy mắt bộ xương khô kỵ binh cũng đã biến mất ở tại chỗ. Nói như vậy. Nó đã tới rồi cái này nhẫn bên trong. ở tí là đôi mắt trợn sáng ngời. Không đổi Nhậm phong khẽ gật đầu. Này tam cái đều là cao cấp nạp giới Mỗi một quả cất chứa 5 vạn bộ xương khô kỵ binh vẫn là có thể. Nói xong, nhậm phong nhẹ nhàng ném đi. Trong tay nhẫn không gian, lại lần nữa vứt đến ở tí là trong tay. Này đó nạp giới ở chúng ta phương đông, giống nhau chỉ làm chứa đựng vật phẩm chỉ dùng. Thế nhưng như thế thần kỳ. Bất quá. Chỉ là chứa đựng vật phẩm sao. Ở tí là đôi mắt vẻ mặt, khoe miệng hiện lên một mặt hung ác nham hiểm tươi cười. Làm một cái quân sự ra, chinh phục giả. Đối với hắn tới nói, nạp giới dụng. Nhưng không ngừng chứa đựng vật phẩm. Chương 184 liệt diễm chi cùng, nóng dực chi mũi tên. Ở địa ngục bên trong cũng không có ban ngày đêm tối nói đến. Bất quá, này đó huyết trì lĩnh chủ cũng có phán đoán ban ngày đêm tối phương pháp. Nếu huyết trì chung máu loãng, trở nên vẩn đục hắc ám thời điểm, ngoại giới tất nhiên chính là ban đêm. Ngược lại, nếu máu loãng đỏ tươi, liền chứng minh ngoại giới là ban ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyết trì chung máu loãng đã sắp biến thành màu đen. Giờ phút này, Jinxerak, Atila, Alexander, hổ yêu chờ bốn người, đang đứng ở nhậm phong phía sau. Nhìn huyết trì bên cạnh, bồi hồi tuần tra bán nhân mã, đôi mắt bên trong sát khí liền lẻ. Này đó bán nhân mã, đều là trường một bộ mã thân thể. Bốn con vó ngửa không ngừng nhẹ đạp, lẫn nhau không biết ở giao lưu cái gì. Nhưng là ở mã thân phía trên, lại lớn lên nửa thanh nhân loại thân mình. Này đó bán nhân mã không chỉ có hành động mau lẹ, ngay cả trí lực cũng không thể so nhân loại kém nhiều ít. Chủ nhân, ngươi nhìn đến những cái đó bán nhân mã trong tay đoàn cung sao. Hồ yêu ở nhầm phong bên người, nhỏ giọng nói. Nhầm phong khẽ gật đầu. Ở bán nhân mã trong tay, đều có một chương đoàn cung. Không lưng phía trên, thiêu đốt hừng hực lửa cháy, giống nhau linh hồn nếu đụng tới nói, khả năng sẽ trực tiếp bị liệt hỏa tinh lọc. Này đó bán nhân mã cũng chính là nguyên anh kỳ thực lực, bọn họ thủ lĩnh mới hóa thần kỳ. Chân chính lợi hại, là trong tay bọn họ châm ngọn lửa cung tiễn. Động thủ. Nhầm phong khẽ quát một tiếng. Ở tí lạ cùng Alexander cho nhau nhìn thoáng qua, duỗi tay vung lên. Rầm. Rầm. Trên mặt đất, ngâm ở huyết trì bên trong hài cốt, đột nhiên chi dàn đứng thẳng lên, trong mắt hồn hỏa không ngừng lập loè. Nhìn đến bán nhân mã lúc sau, này đó bộ xương khô binh phát ra khàn khàn gào giống thành, hướng về bán nhân mã tiểu đội khởi sướng đánh sâu vào. Bán nhân mã nhom thực mau đã bị xương cốt cọ sát thanh âm hấp dẫn. Bất quá ở bọn họ trên mặt, lại là một bộ hài hước biểu tình. A Này đó hạ tiện bộ xương khô người. Xem ra những cái đó lĩnh chủ vẫn như cũ không phải thực an phận a. Chúng ta đã thật nhiều thiên chưa thấy qua bộ xương khô người đi. Vừa lúc giải giải buồn. Hắc hắc, ta trước tới. Một người bán nhân mã chiến sĩ thổi cái huýt sáo, trong tay liệt diễm chi cùng chậm rãi kéo ra. Ở cung bị kéo ra nháy mắt. Xoay quanh ở liệt diễm chi cung thượng lửa cháy, hướng về dây cung chỗ hội tụ, chỉ chốc lát sau một chi từ ngọn lửa năng lượng tạo thành mũi tên liền đáp ở dây cung phía trên hưu. Phá không sinh ý văng lên. Nóng rực chi mũi tên chuẩn sắc không có lầm đinh ở bộ xương khô người trong mắt. Chỉ một thoáng, bộ xương khô hình người là cảm nhận được khó có thể miêu tả thống khổ giống nhau, kịch liệt dậy rùa lên. Chỉ chốc lát sau, nóng rực ngọn lửa, liền tản bộ tới rồi nó toàn thân. Vốn dĩ sâm màu trắng bộ xương khô người, ở hừng hực liệt hỏa bên trong biến thành cho tàn. Nhậm phong hơi hơi tính ra một chút. Vừa rồi cái kêu bán nhân mã, thực lực cũng không cường nhưng là ở nóng rực chi mũi tên ngưng tụ thành thời điểm thế nhưng toát ra một cổ cường đại hơi thở nay cổ hơi thở trực tiếp tác dụng với linh hồn tuy rằng đối với nhậm phong tới nói không có gì hiệu quả nhưng là nếu bắn ở ở tí là đám người linh hồn thượng nói không chừng ngay cả bọn họ cũng muốn bị thương tiếp tục làm bộ xương khâu người hấp dẫn bọn họ lực chú ý nhậm phong cũng không quay đầu lại nói một tiếng trận linh hồn chi lực dần dần hướng về trong tay hội tụ giờ phút này nhậm phong đồng dạng là linh hồn thân thể Bởi vì không có thân thể nguyên nhân, bạt lực lượng còn vô pháp sử dụng. Ở tí là cùng Alexander không dám chấm trễ. Ở bọn họ thao tác hạ, lại có mấy trăm cái bộ xương khô binh chạm lên, hướng về bán nhân mã tiểu đội phong đi. Bọn họ chẳng lẽ không biết, đây là ở làm vô dụng công sao? Các huynh đệ, làm việc. Bán nhân mã đội trưởng múa may cánh tay thét to một tiếng. Chật, một chi chi nóng rực chi mũi tên bay nhanh từ trong tay bọn họ bắn ra, chuẩn xác đinh ở mỗi một cái bộ xương khô phía trên. Mấy trăm danh bộ xương khô, cũng gần qua không đến 10 giây. Liền trực tiếp hóa thành đen nhánh than cốc. Một cổ uy phong thổi quét, này đó than cốc liền nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí. Ở tỷ là cùng Alexander sắc mặt có chút khó coi. Trời sinh khắc chế giới, bên này đảo trường hợp, làm cho bọn họ cảm giác có chút năng kham. Haha, ha, bất kham một kích. Bán nhân mã đội trưởng đắc ý cười to. Nhưng mà đúng lúc này. anh, Một cổ cuồn cuộn vô biên linh hồn uy áp. Trật hướng bọn họ đánh lút lại. Người nào? Bán nhân mã đội trưởng tức khắc như lâm đại địch. Nay cổ linh hồn lực lượng quá cường đại, quả thực chính là không bờ bến. Bọn họ căn bản tìm không thấy linh hồn lực lượng nơi phát ra. Trong tay nóng rực chi mũi tên, cũng ở khoảnh khắc chi gian không có mục tiêu. Mau đi hội báo tủ. Bán nhân mã đội trưởng còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, quần quận linh hồn lực lượng trực tiếp đối với bọn họ trong óc khởi sướng đánh sâu vào. Bán nhân mã đội trưởng chỉ cảm thấy Đầu mình như là bị búa tạ gõ giống nhau, chỉ cảm thấy đầu một ngốc cả người liền giống như động kinh phát tác giống nhau, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Ở hắn phía sau bán nhân mã tiểu đội, cũng giống như cắt lúa mạch một người tiếp một người ngã xuống. Đại nhân, là ngài làm sao? Ở tí là hung hăng nuốt nước bọn, hỏi. Bao gồm jin ger ở bên trong, tất cả mọi người giật mình nhìn nhầm phong. Bán nhân mã nhất tộc đối linh hồn trời sinh khắc chế. Về điểm này, liền tính là jin giờ arc cũng vô pháp bài trừ. Liên Tính là một người bán nhân mã tiểu đội đội viên, bán ra nóng dục chi mũi tên. Ba người nếu lựa chọn đó đỡ, cũng sẽ trực tiếp bị thương. Chính là hiện tại, Nhậm Phong cũng dám trực tiếp dùng linh hồn, mạnh mẽ một nửa nhân mã nhất tộc khởi sướng công kích. Hắc hắc, chủ nhân thủ đoạn, nhưng không ngừng điểm này. Hồ Yêu hắc hắc cười nói. Hắn cũng minh bạch, lúc này Nhậm Phong chỉ có thể vận dụng linh hồn lực lượng. Nếu bản thể ở chỗ này nói, chỉ sợ căn bản không cần phải như vậy phiền toái. Chính là ngạnh sinh sinh tạp xuyên địa ngục. Cũng tuyệt đối không phải việc khó. Không có gì, chỉ là một anh khỏe chấp mười anh con thôi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Linh hồn của hắn lực lượng, so với Jin giờ ác đám người, không biết hiếu thắng nhiều ít. Tham dò bán nhân mã thực lực lúc sau, Nhậm Phong trong lòng liền có phòng trừng. Chỉ cần là điệu tiên cảnh giới linh hồn, liền có thể ở bán nhân mã khởi sướng công kích phía trước, dành trước một bước dùng khổng lồ linh hồn chi lực đem này hoanh sát. Ở bán nhân mã không có phản ứng phía trước, trực tiếp hoanh sát kia đến yêu cầu bao lớn linh hồn lực lượng, hơn nữa bán nhân mã nhất tộc, tựa hồ trời sinh liền đối linh hồn công kích có rất mạnh phòng ngự đi. ở tí là cùng Alexander hai mặt nhìn nhau, chúng ta đi thôi. Nhậm Phong đạm nhiên phất phất tay, hắn đã thăm dò rõ ràng bán nhân mã nhất tộc lực lượng, cho nên lại vô nửa điểm cố kỵ. Mọi người tiếp tục hướng về huyết chỉ bên cạnh đi tới, mỗi gặp được bán nhân mã tiểu đội, Nhậm Phong liền trực tiếp mạnh mẽ dùng linh hồn chi lực diệt sát, Liên tính là dùng một đường nghiền áp tới hình dung cũng chút nào không quá. Đúng rồi, đừng quên mang lên liệt diễm chi cung. Giờ phút này, Alexander đám người, sớm đã trở thành tiểu tùy tùng. Này đó liệt diễm chi cung, đối công kích linh hồn có kỳ hiệu. Mà những cái đó thi giải tiên chi lưu, toàn bộ đều là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện. Tin tưởng về sau, quỷ đầu sơn còn sẽ cùng thi giải tiên giao thủ. Có này đó liệt diễm chi cung, liền tính là nguyên anh kỳ tiểu yêu, cũng có thể dễ dàng đem thi giải tiên bắn chết. chương 185 hôm nay. Sát thượng đại tướng quốc tự. Qua gần không đến nửa giờ. Đại nhân, này đã là huyết trì bên cạnh. Ở đi phía trước đi, chúng ta liền tính là bước vào địa ngục bên ngoài. Địa ngục bên ngoài, tổng cộng có 6 tầng, chỉ cần hướng về phía trước đi chính là địa ngục chi môn. Ở ti là tiến lên nói. Giờ phút này mấy người bọn họ, sớm đã đẩy mặt nhẹ nhàng. Thực lực của bọn họ ở phương tây địa ngục bên trong cũng coi như là phi thường cường, chỉ là vừa vặn bị bán nhân mã khắc chế mà thôi. Một khi rời đi huyết trì, lấy thực lực của bọn họ, ở địa ngục bên ngoài quả thực có thể đi ngang. Nhậm phong mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Địa ngục bên ngoài bên trong, quản lý giả thực rõ ràng so huyết trì nhiều. Ở tí là đám người cũng có thể trực tiếp ra tay, 5 người đồng thời ra tay dưới tình huống, hiệu suất càng là phiên gấp đôi. Không bao lâu, đen nhánh địa ngục chi môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ địa ngục chi môn giống như một cái màu đen lốc xoáy. Tràn ngập quỷ dị hơi thở. Nhưng là mọi người sắp mặt, lại đều đã hưng phấn lên. Bọn họ biết, xuyên qua này đã môn, liền có thể tới nhân gian. Chúng ta đi. Nhậm phong chậm rãi bước ra một bước. Tức khắc, trung quanh không khí vẳn bèo lên. Sau một lát, đầy trời sao trời xuất hiện ở hắn đôi mắt bên trong. Giờ phút này bọn họ đã tới cái kia 12 vạn mét thâm giếng. Trừ bỏ địa ngục, Nhậm phong càng là tốc độ toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp dôi tay đem mấy người bao vây lúc sau, cả người liền lấy tốc độ cao nhất phi hành chẳng được bao lâu, bọn họ cũng đã tới rồi quỷ đầu sơn phía trên. Không nghĩ tới, ta láo hổ thế nhưng còn có trở về một ngày. Hổ yêu nhìn quen thuộc mà lại xa lạ quỷ đầu sơn, mắt hổ bên trong chảy ra nước mắt. Đáng tiếc, hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, nước mắt còn chưa rơi xuống, cũng đã hóa thành giống nhau khói nhẹ. Sở Di Thuật nhìn thực xa lạ, là bởi vì quỷ đầu sơn địa mạo đã bị Nhậm Phong sử dụng thất tinh phúc địa ngạnh sinh sinh thay đổi. Hơn nữa. Ở cùng Đại tướng Quốc tự Nam Đại Điệu Tiên Giao Thủ Khi. Trung quanh Thanh Sơn, còn có mặt khác ngọn núi, cũng đã sớm ở chiến đấu dư ba giới biến thành hư vô. Xem ra ta không ở thời điểm, quỷ đầu Sơn nhất định đã xảy ra rất nhiều đại sự. Hồ Yêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bất quá sau một lát, hắn liền lại kích động lên. Mặc kệ thế nào, hiện tại cuối cùng là đã trở lại. Hảo, chúng ta đi xuống đi. nhậm Phong phất phất tay, mang theo mọi người chậm rãi rớt xuống. Vừa mới rơi xuống đất. Ông. Trận pháp giao động, trận chuyển đến. Hiển nhiên, dấu ở chỗ tối hứa tuyển đoánh, vẫn luôn ở thúc dục trận pháp. Kiểm tra đo lường đã có người xa lạ tiến vào lúc sau, bản năng muốn khởi xướng công kích. Tiểu đoánh dừng lại, bọn họ không phải địch nhân. Nhậm phong thanh âm, ở hứa tuyển đoánh trong đầu vang lên. Hứa tuyển đoánh nghe được là nhậm phong thanh âm, lúc này mới vội vàng đem trận pháp triệt hồi. Rớt xuống lúc sau. Nhậm phong chuyện thứ nhất, chính là đem linh hồn trở về bản thể. Hô Vẫn là có bản thể cảm giác thoải mái. Nhậm phong cầm quyền, chậm rãi đứng lên. Chỉ cần lấy linh hồn công kích thủ đoạn thật sự quá đơn điệu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Lần này phương Tây địa ngục chấp hành, đối với nhậm phong tới nói chính là lời to. Không chỉ có đem hổ yêu mang theo trở về. Lại còn có thu hoạch ba gã quỷ tiên cấp cao thủ. Mấu chốt nhất chính là, này ba gã quỷ tiên đều có thuộc về chính mình tín đồ, đều sẽ đạt được tín ngưỡng chi lực. Dùng bọn họ tới kiểm chế giáo đình. Không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nhậm phong chậm rãi đi ra luyện thần động tiên. Lúc này, ở tỷ là cùng Alexander, tựa như vào thành sơn pháo giống nhau. Thỉnh thoảng tả nhìn một cái, hữu nhìn xem. Đáng tiếc, ta hiện tại đã là linh hồn. Nếu không nhất định phải cảm thụ một chút không khí hương vị. Alexander thanh em mang theo vui sướng. Ờ tỷ cũng là vẻ mặt tán đồng. Dính giờ ạc tuy rằng không nói chuyện, ôm kiếm mà đứng. Nhưng là một đôi màu lam đôi mắt. Lại không ngừng ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Hiện nhiên, ba người lúc này còn không có phản ứng lại đây. Ban ngày rõ ràng còn ở địa ngục bên trong. Kết quả nhoáng lên mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở hiện thế. Đột như lên biến hóa, làm ba người cảm giác, chính mình hình như là đặt mình trong cảnh trong mơ giống nhau. Các ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai, tùy ta cùng đi Sam Đế Quốc. Nhậm Phong đơn giản công đạo vài câu, theo sau trực tiếp trở lại luyện thần động thiên bên trong. Ngày hôm sau. Sáng sớm, ba người liền sớm bên ngoài chờ. Tối hôm qua trải qua cả đêm, bọn họ mới thật vất vả đem tâm tình bình phục xuống dưới. Biết được, nay quỷ đầu sơn chính là một tòa thật lớn trận pháp lúc sau. Mấy người càng là kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Trận pháp đối với bọn họ tới nói quả thực quá thần bí. Bọn họ chỉ nghe qua các loại chiến trận, nhưng còn trước nay chưa từng nghe qua nương sơn xuyên con sông là có thể bày trận sự tình. nay đó đối với phương Đông tu sĩ tới nói. Sớm đã nhìn mãi quen mắt. Nhưng là đối với mới từ địa phủ ra tới ở tì lạ đám người, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nhậm phong vừa mới từ luyện thần động thiên đi ra. Liên nhìn đến ba người đứng ở cửa chờ. ở tì lạ cùng Alexander, trên mặt càng là tràn ngập kích động thần sắc. Đến nỗi Jin giờ mặc tuy rằng không có gì quá lớn tình cảm giao động. Nhưng là đối với thần bí phương đông trận pháp, nàng trong lòng cũng là rất là tò mò. Các ngươi như vậy sáng sớm lên xử tại cửa làm gì? Nhậm Phong nhìn đến ba người chỉnh chỉnh tề tề, không khỏi lược cảm kinh ngạc nói. Hắc hắc! Alexander xoa xoa đôi tay, cười hắc hắc nói, Đại nhân, ngài nói hôm nay muốn mang chúng ta đi sang đế quốc. Đúng vậy, đúng vậy. Ở tí là cũng là vẻ mặt kích động, đến lúc đó, đại nhân ngài hẳn là sẽ cho chúng ta triển lãm trận pháp đi. Nhậm Phong vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hiện giờ người nước ngoài, si mê với thăng long công phu vô pháp tự kiềm chế thậm chí nhìn đến Đao Tức Diện, đều tưởng Thăng Long cổ võ Đao Pháp. Rất nhiều tới Thăng Long đế quốc lưu học tiểu người nước ngoài, đều hy vọng từ bọn họ Thăng Long quốc đồng học nơi đó, học được cái một chiêu nửa thức gì. Rất nhiều người trong nước bị này đàn khờ khạo người nước ngoài truyền không thể nề hà Cái gì mắt vật lý trị liệu, học sinh tiểu học tập thể dục theo đài, đều lấy ra tới cho đủ số. Nhưng cho dù như thế, cũng ngăn cản không được người nước ngoài đối Thăng Long công phu nhiệt tình. Hiện giờ, ở tí là cùng Alexander, Đã sớm đã trở thành quỷ tiên, quỷ lực thâm hậu. Nhưng bọn họ đối Nhậm Phong ánh mắt. Liền giống như những cái đó mê luyến công phu người nước ngoài giống nhau bất thiết. Không thành vấn đề, chúng ta tùy thời có thể nhấc người. Nhậm Phong dở khóc dở cười lắc đầu. Phía trước đặc năng cục đã điều tra quá, giáo đình đang ở Sam Đế Quốc mổ một cái nguyên thủy rừng rậm bên trong làm đại động tác, kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ Nhậm Phong đã nắm giữ. Thức mau, hai cái giờ sau, Nhậm Phong đã mang theo tam đại quỷ tiên, đi tới Sam Đế Quốc. Thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm trên không. Chính là nơi này. Nhậm Phong nhìn về phía một chỗ khe, thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ, Thất Tinh Luyện Thần trận pháp sớm đã thật sâu khắc vào Nhậm Phong trong đầu. Không đến một lát sau, một cái bao trùm tiểu sơn cốc mini Thất Tinh Luyện Thần trận pháp đã bị Nhậm Phong bày ra. Đến nỗi ở tí là đám người cũng trở thành tân trận pháp trung trận tướng. Tuy rằng cái này trận pháp chỉ có 3 cái quỷ tiên thực lực trận tướng, nhưng là ngăn cản giáo đỉnh thiên sứ 4 cánh hẳn là dư giả. Ở thiên địa cấm chê không có hoàn toàn hỏng mất dưới tình huống Chỉ cần không xuất hiện thiên tiên cấp bậc cao thủ Cái này mini thất tinh luyện thần trận liền tuyệt đối không gì phá nổi Các người liền trước tiên ở nơi này giàn xếp 5 ngày lúc sau, không tiếc hết thể đại giới quấy giày kiểm chế giáo đình hành động Nhậm phong nhàn nhạt nói Nhìn đến ba người đáp ứng lúc sau Nhậm phong mới về tới quỷ đầu sơn bên trong 5 ngày thời gian, trước mắt mà qua với anh Khương lan giới bên trong, chợt vang lên một tiếng nổ vang Mấy đạo mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp bao phủ toàn bộ quỷ đầu sơn. Là lúc, ngồi ở luyện thần động thiên trung nhập phòng, xa xa nhìn đại tướng quốc tự liếc mắt một cái. Thực bất hạnh, đại tướng quốc tự nhất định phải trở thành thi vương điện cái thứ nhất khai đào đối tượng. chương 186 đang ở đảo Sai Giờ Tứ Đại Thiên Vương. Và anh mấy đạo cuồng bạo hơi thở, hướng về bốn phía lan tràn khai đi. Trong núi tiểu yêu nhóm khó hiểu nhìn quỷ đầu sơn đỉnh núi. Bọn họ còn tưởng rằng này năm ngày. Bởi vì không có gì sự tình làm mới ăn không ngồi rồi. Chính là Cảm nhận được này đó quen thuộc hơi thở. Chúng tiểu yêu nhóm sôi nổi kinh ngạc mở miệng. Này cổ hơi thở Là mộ khải đại nhân. Mộ khải đại nhân như thế nào sẽ biến như vậy cường? Lúc này mới qua 5 ngày thời gian A. Không đúng. Giống như không ngừng mộ khải đại nhân hơi thở. Tô đại nhân. Còn có thanh bạch hai vị đại nhân. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì trận tướng các đại nhân thực lực? Đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. T. Nay cổ ma khí, thật làm ta cả người rết run, đỉnh núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không phải là nào đó đại ma đầu muốn xuất thế đi. Chúng tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều bị vài đạo quen thuộc hơi thở sợ ngây người. Vì phòng ngừa khương lan giới bí mật tiết lộ. Phía dưới tiểu yêu nhóm cũng không biết mẫu khải đám người tiến vào khương lan giới khổ tu sự tình. Giờ phút này bọn họ còn tưởng rằng nay đó đại nhân đều ở đỉnh núi Thanh Tu đâu. Chính là Gần qua năm ngày, các đại nhân hơi thở liên cường thịnh không biết nhiều ít lần. Liên tính là dùng linh đan diệu dược cũng tuyệt đối không có khả năng thăng nhanh như vậy. Tiểu yêu nhóm tuy rằng trong lòng tò mò, chính là không có chấp thuận, bọn họ cũng vô pháp tiến vào đỉnh núi, chỉ có thể ở dưới chân núi nhìn lên, nghị luận sôi nổi. Nhưng mà giờ phút này đỉnh núi phía trên khương lan giới chợt run rẩy lên, run rẩy rất nhiều, thần khí uy thế chậm rãi hướng về bốn phía đang ra ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau. Khương lan giới đại môn trầm rãi rộng mở. Ở đại môn bên trong, là một mảnh tràn ngập xương mù thế giới. Ba ba bá. Mấy đạo thân ảnh, tức khác xuất hiện ở nhậm phong trước mặt. Sư phụ. Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đánh tới. Nhậm phong bản năng dơ tay một tiếp. Tiếp theo nháy mắt, phong linh nhi cũng đã chui vào nhậm phong trong lòng ngực. Nha đầu này, tốc độ nhanh không y ta. Nhậm phong đạm cười nhìn về phía phong linh nhi. lúc này. Phong Linh Nhi trên mặt sớm đã treo đầy nước mắt. Đôi mắt chỗ sâu tròng, là thật sâu tưởng niệm. Vốn dĩ, đối với Nhậm Phong, Phong Linh Nhi trong lòng là phi thường kính trọng. Ngay thường mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ khắc chế chính mình cảm xúc, không làm ra quá kích hành động. Nhưng mà hiện tại, lại cùng bình thường hoàn toàn bất động. Đối với Nhậm Phong tới nói, cũng gần qua 5 ngày thời gian. Nhưng là đối với Phong Linh Nhi, thật là ước chừng qua 500 năm. Nay 500 năm, Phong Linh Nhi không có lúc nào là không ở tưởng nghiệm nàng sư phụ. Hiện tại vừa thấy đến nhận chức phong, càng là nháy mắt khống chế không được chính mình cảm tình. "Hảo, không có việc gì." Nhậm Phong cười khẽ đem Phong Linh Nhi đẩy ra, trên mặt khó được xuất hiện một tia nhu hòa. "Sư phụ, Linh Nhi rất nhớ ngươi a." Phong Linh Nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong. "Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, còn có đồng đồng, nhìn về phía Nhậm Phong ánh mắt bên trong, cũng mang theo nồng đậm tưởng nghiệm. Bất quá nhìn đến Phong Linh Nhi động tác sau, Tam nữ cẩn thận đem cảm xúc che giấu đi xuống. Đến nỗi Tô Thiền Vân, một đôi xinh đẹp mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhậm Phong, môi đỏ khẽ nhếch, không biết muốn nói gì. Nhậm Phong cười vỗ vỗ Phong Linh Nhi bà vai. Theo sau ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người đảo qua. Thuần một sắc độ kiếp hậu kỳ. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trừ bỏ Phong Linh Nhi, còn chưa tới độ kiếp kỳ ở ngoài. Những người khác toàn bộ đã tới rồi độ kiếp hậu kỳ. Ly độ kiếp đại viên mãn, độ kiếp thành tiên. Cũng chỉ có một bước xa. Tuy rằng Phong Linh Nhi còn chưa tới độ kiếp kỳ. Nhưng là kia một đôi màu tím hai trong mắt, lại lượng doan người, thỉnh thoảng có thần quang hiện lên. hiển nhiên, trải qua 500 năm tu hành. Phong Linh Nhi mắt tím, đã ra đời nào đó năng lực. Đúng lúc này, nhậm cô vấn, đã lâu ách. Biệt lai like vô dạng. Từ phú cường đạm cười thanh âm vang lên. hắn vốn dĩ tưởng nói tốt lâu không thấy. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đối với nhậm phong tới nói. Thời gian cũng gần mới qua đi 5 ngày thôi, không khỏi xấu hổ cười vội vàng đã mở miệng. Từ Thiên Vương Ba vị Thiên Vương Nhậm phong đạm cười cùng Tứ Đại Thiên Vương chào hỏi. Tứ Đại Thiên Vương đã thượng tuổi, tuy rằng bọn họ khởi điểm cao, hơn nữa dung hợp Tứ Đại hung hồn. Nhưng là bởi vì tuổi nguyên nhân, tốc độ tu luyện trên diện rộng giảm xuống, tự thân tốc độ tu luyện ngược lại không đuổi kịp chúng trận tướng. 500 năm qua đi, bọn họ cũng gần so phong linh nhi cường một tia, Nhưng là nhậm phong tin tưởng nếu bàn về khởi cùng 10 hung phù hợp trình độ chính mình trận tướng tuyệt đối không đuổi kịp tứ đại thiên vương chúc mừng nhậm phong cảm thụ được bốn người trên người hơi thở cười ôm muôn quyền nơi nào nơi nào này còn may mà nhậm cố vấn có thể cho chúng ta cơ hội này Tư phú cường vội vàng xua tay lần này bọn họ đặc năng cục tứ đại thiên vương đều thiếu nhậm phong một cái đại nhân tình về sau nhậm phong một khi có chuyện gì chỉ sợ đặc năng cục bên kia đều phải không lưu dư lực hỗ trợ nhậm phong huynh đệ Ta đây liền trở về cùng bộ xin chỉ thị. Đặc năng cục, tức khác đối đại tướng quốc tự, thực thi chế tải. Từ phú cường tiến lên, chính xác nói. Mặt khác ba vị thiên vương, cũng khẽ gật đầu. Đặc có thể đi tứ phương người phụ trách cùng đề nghị, chỉ sợ cũng liền đặc năng cục thủ lĩnh, cũng tất nhiên sẽ đồng ý. Không, các ngươi hảo ý ta tâm lãnh. Nhầm phong hơi hơi lắc lắc đầu, cùng đại tướng quốc tự, là ta thi vương điện thù hận, nếu đặc năng cục quân tiến vào, thế tất sẽ làm tiếng người bính. Này. Từ phú cường trên mặt hiện lên một mặt vẻ khó xử. Hiện giờ, trừ bỏ làm như vậy bên ngoài. Hắn thật muốn không đến cái gì hảo biện pháp, hoàn lại nhậm phong ân tình. Mặt khác ba vị thiên vương, trên mặt biểu tình cũng cùng từ phú cường giống nhau. Bọn họ, toàn bộ đều là trung liệt chi hậu. Nếu không có kiên định lập trường, tự nhiên không có khả năng ngồi trên như vậy cao vị trí. Thiếu nhân tình không còn, này cũng không phải là tính cách của bọn họ. Nhưng mà đang lúc từ phú cường còn muốn nói gì nữa thời điểm. Nếu các vị thật muốn còn nhậm mô cái này ân tình. Vậy tốt nhất ở hôm nay, đem nhằm vào giáo đỉnh kế hoạch để thượng nhật trình đi. Ta bộ hạ đã ở bên kia đứng bững góc chân, nói không chừng hiện tại đã cùng giáo đình khai chiến. Nhậm phong nâng nâng mí mắt, đánh gây từ phú cường nói. ở thì là đám người, hẳn là đã bắt đầu hành động. Đối. Ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Từ phú cường tức khắc một phép đầu. 500 năm thời gian, quá dài lâu. hắn thế nhưng quên mất giáo đỉnh giam tinh hồng dị bảo. Cố ý làm thiên địa cấm chế tan vỡ sự tình. Mặt khác ba vị thiên vương tức khắc cũng bừng tỉnh đại ngộ. 500 năm qua đi, ta đều đã quên chuyện này. Hiện giờ lại qua 500 ách không đúng, là năm ngày, chỉ sợ không dùng được bao lâu thiên địa cấm chế còn muốn tiếp tục tan vỡ. Nếu không, chúng ta đi về trước. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu nhậm cố vẫn đã tại giáo đình bên kia an bài hảo bộ trí, chúng ta đi kiểm chế giáo đình, cũng coi như là gián tiếp chi viện đại tướng quốc tự chiến đấu. Nhậm Phong nói, Thực mau liền đạt được Tứ Đại Thiên Vương nhất trí nhận đồng. Chẳng qua, cái này sai giờ còn không có đảo lại. Ngoại giới 5 ngày, nội giới 500 năm, làm Tứ Đại Thiên Vương đầu có chút ngông. Đây là ta bộ hạ tọa độ. Nhậm Phong lấy ra một trương bản đồ đưa cho Từ Phú Cường, ngươi đi có thể trực tiếp trước tìm bọn họ, ta đã trước tiên cùng bọn họ nói chuyện. Hắn theo như lời, tự nhiên chính là ở ti Lạc chờ Tam Đại Quỷ Tiên. Chương 187 Pháp Hải độ kiếp. Phía trước 7 trận thời điểm, Nhậm Phong cũng đã cùng ở tỷ lạ đám người nói qua. Một khi cùng giáo đình khai chiến, sẽ có người tương trợ bọn họ. Mà đặc năng cục, chính là trong đó một cổ lực lượng. Nhậm Cô Vấn, chúng ta đây liền đi về trước. Từ phú cường chờ bốn người nhất nhất cùng Nhậm Phong bắt tay, theo sau thượng phun ra khi hướng về đặc năng cục tổng bộ bay đi. Kim Giáp, ờ. Kim Giáp vội vàng tiến lên. Thông chi kia mấy cái phi cường, cũng có thể hành động. Mặt khác, đem gỡ rổ vở phô những cái đó tiểu hắc cũng mang lên. Giáo đình không phải tự xưng là nhân từ sao. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể hay không đối những cái đó tiểu hát xuống tay. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Những cái đó tiểu hát tuy rằng không có gì chứng dùng. Nhưng là vẫn là có thể rời đi giáo đình một bộ phận lực chú ý. Hơn nữa. Tới rồi phi cương cảnh giới. Đã không sợ vũ khi nóng. Những cái đó tiểu hát nhóm làm không ít C4. Tờ nở Chờ chất nổ. Đến lúc đó ở ti là đám người cùng đặc năng cục một khi kiểm chế giáo đình chủ lực nói kia buộc chặt thượng C4 cùng tờ N, tờ phi cường, liền giống như một đám điên cùng y hề văn. Hơn nữa vẫn là tạc bất tử cái loại này. Liền tính giáo đỉnh cao thủ lại nhiều, nhưng nào đó kiến trúc không có trận pháp phòng hộ nói, tuyệt đối khiêng không được vũ khí nóng quanh kích. Kim giáp lính mệnh. Kim giáp vội vàng không người, theo sau khoanh chân mà ngồi. Một thân thực lực tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, kim giáp trên người xương đen càng là giống như ngưng kết thành thực chất, ngay cả truyền bá tốc độ đều nhanh vài phần không bao lâu Sam đế quốc gờ rổ vợ phố. Gờ rổ vợ gia tộc. Một sợi xương đen trầm rãi giáng xuống. Giống. Dư tận tiếng hô, từ gờ rổ vợ xã đoàn tổng bộ chuyển đến. Xã đoàn long đầu cờ di vội vàng tới rồi. Đại nhân, không biết ngài có cái gì phân phó. Thích thích thích. Đã trở thành phi cương hồng y chủ giáo nhảy đến cờ di trước mặt. Vốn dĩ đã vẩn đục hai mắt, chợt hướng về cờ di đồng tử bên trong bắn ra một đạo hát mang. Tiếp theo nháy mắt, cờ di liền có điều ngộ đạo lập tức thông chi gở rổ vở xa đoàn toàn thể thành viên cùng năm vị đại nhân cùng nhau đi trước thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm kim giáp không hổ là cương thi trung dị loại điểm tăng lên tu vi lúc sau càng là có thể thông qua này tử duệ ảnh hưởng người thường tâm thần đúng lúc này quỷ đầu sơn cách đó không xa ầm vang một đạo tiếng sấm nổ vang không trung bên trong chợt mây đen trải rộng ư thế nhưng có người độ kiếp nhân phong hơi hơi sửng sốt giờ phút này ở quỷ đầu sơn cách đó không xa một cái ma long quay trung quanh một đóa màu đen liên hoa xoay quanh đối với không trùng trợn mắt giận nhìn ngẩng rồng ngâm vang lên ở rồng ngâm y thế giới kiếp vân thế nhưng run nhẹ nhẹ một chút có ý tứ lấy ma nhập đạo thế nhưng có thể lay động thiên kiếp Nhậm phong đôi mắt hơi hơi mị mị một bên mẫu khải có chút lo lắng nói tương truyền cửu cửu trọng kiếp dưới tu giả trăm không tồn một pháp hải hán cái kia độ kiếp người không phải người khác Đúng là ma tôn Pháp Hải. Không sao. Nhậm phong tùy ý phất phất tay, nếu Pháp Hải liền này cửu kiểu, kiểu trọng kiếp đều quá không được, kia hắn về sau cũng đừng truy tìm hắn cái gọi là Phật Pháp. Thiên kiếp vi lực tuy rằng đại, nhưng là chân chính khảo nghiệm, thật là tu giả đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm cũng đủ, có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, liền tính là thực lực hơi yếu cũng có rất lớn xác suất vượt qua. Tương phản. Nếu đạo tâm không đủ, trong lòng sợ hãi, liền tính Pháp bảo lại nhiều, thiên phú lại hảo cuối cùng cũng sẽ chết ở thiên cõi dưới ầm vang một đạo thô tráng thiên lôi chật cắt qua tầng mây lôi quang đem vốn di đã âm ú thiên địa chật chiếu bóng lưỡng đối mặt sấm sét pháp hải thân sắc bình đạm, không chút nào sợ hãi dù cho là đầy trời thần phật ta đều không bỏ ở trong mắt này lôi kiếp cũng đồng dạng như thế không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta truy tìm chân chính phật pháp bước chân đại huy ma long thế tôn pháp hải phá pháp hải đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Đối với không chung rỗi tay một lòng tay. Ngừng. Chỉ một thoáng, rồng ngâm tiếng động sầu khởi. Ma khí ngập trời Ma Long, trực tiếp nên kiếp mà thượng. Ma Long cùng hắc quang, không hề hoa lệ va chạm ở bên nhau. Tư lạc. Trật chi gian, thô tráng tia chớp, hóa thành đầy trời hồ quang hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Trái lại pháp hải Ma Long, chỉ là nhan sắc tương đối ảm đạm vài phần. Này kiếp ổn. Thấy như vậy một màn, nhậm phong hơi hơi vô vô đôi tay. Theo sau vui vẻ thoải mái nằm ở ghế mây phía trên, quyền cho là đang xem một bộ phim bom tấn Hollywood. Quả nhiên giống như nhậm phong theo như lời, kế tiếp tám đạo thiên lôi, pháp hải đều vô kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng mà đúng lúc này, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Bầu trời vốn dĩ hẳn là tan đi kiếp vân, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ lên. Vốn dĩ chỉ là màu đen kiếp vân, hiện giờ đã hắc phát tím. Thế nhưng là tâm ma kiếp, tô Thiển vân hơi hơi sửng sốt, nhớ rõ nghe trong tộc tiền bối nói. Chỉ có những cái đó còn chưa thành tiên, liền chạm đến đại đạo người, mới có thể nên đón tâm ma kiếp, hay là... Mọi người nghe vậy, tức khác sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng Tô Thiển Vân chưa nói, nhưng là bọn họ cũng có thể cảm thụ được đến, tâm ma kiếp khủng bố. Chỉ có nhậm phong, lộ ra cảo có hứng thú tươi cười, xem ra Pháp Hải lời nói tìm kiếm chân chính Phật Pháp, tựa hồ đã có mặt mày. Phật Pháp, cũng coi như 3.000 đại đạo chí nhất. Hiện giờ Pháp Hải, có thể trở thành chạm đến đại đạo người liền giống như tách ra kim thẳng, xả đoạn ngọc khóa giống nhau, cả người lại không bị hiện có phật pháp trói buộc. Giờ phút này, pháp hải tựa hồ cũng cảm giác được tâm ma kiếp khủng bố, cả người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời kiếp vân, xoay quanh ở bốn phía màu đen ma long đã trở lại pháp hải bối thượng, kế tiếp tâm ma kiếp vô sắc vô tướng, đại uy ma long liền tính thả ra cũng không giúp được gì. Và anh một cổ vô hình lực lượng chợt bao phủ với pháp hải toàn thân, tiếp theo nháy mắt. Pháp Hải liền cảm thấy đầu một ốc. Trung quanh cảnh tượng, tức khắc vặn mèo lên. Dây lát lúc sau, Pháp Hải đột nhiên phát hiện. Hắn đã về tới mấy trăm năm trước, thủy mạn Kim Sơn là lúc. Kim Sơn Tự. Mấy trăm năm không gặp, thật là có chút hoài niệm. Pháp Hải nhìn vẫn như cũ sừng sững không ngã Kim Sơn Tự, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Đúng lúc này. Tê, Lệnh người ra đầu Tê dại xà tin phun ra nuốt vào thanh chuyển đến. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Người có nặng lắm không? Quen thuộc thanh âm truyền vào trong hai pháp hải quay đầu lại nhìn lại, phát hiện kim sơn tự cách đó không xa, sớm đã hồng thủy ngập trời. Ở một chỗ pha tấm ván gỗ thượng, bạch xa đang nằm ở nơi đó, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, trắng tinh làn váy đã bị nhiễm hồng, hiển nhiên thân mình hạ đang ở đổ máu. Bạch xa sản tử, này không phải. Pháp hải hơi hơi sửng sốt, chợt có chút mở mịt quá chân thật. Trong mộng không biết thân là khách, liền tính là hiện tại, pháp hải cũng phân không rõ. Rốt cuộc cái nào là mộng, cái nào là hiện thực? Đúng lúc này, Pháp Hải Thiên sư, cầu xin ngươi chạy nhanh hàng yêu đi. Pháp Hải Thiên sư, kia hai cái yêu nghiệt hủy hoại gia viên của chúng ta, chỉ cần Pháp Hải Thiên sư nguyện ý đem này yêu ma đến tội, ta nguyện nhất sinh nhất thế đem Phật chủ cung cấp nuôi dưỡng. Trung quanh, truyền đến may mắn còn tồn tại dân chúng cầu xin thanh. Pháp Hải hơi hơi sửng sốt. Bản năng liền phải tế ra đại uy Thiên Long. Nhưng mà đúng lúc này, Phật, ta độ ngươi thành ma. Không biết vì sao, hắn trong ốc bên trong, chợt vang lên nhậm phong thanh âm. Pháp Hải trong lòng chợt như là rót một chậu nước lạnh, thanh tỉnh lại đây. Không đúng. Đây là ảo cảnh, ta ở độ kiếp. Pháp Hải kinh thanh quát. Nhưng mà không biết vì sao, trước mắt ảo cảnh, lại không có tan đi. chương 188 giết nhiều ít. Một cái thế giới. Sư Minh, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Còn không chạy nhanh sấn hiện tại, diệt trừ này hai cái yêu nghiệt. Sư Minh, ở như vậy đi xuống. Chúng ta Kim Sơn tự tất nhiên khó giữ được a Trung quanh, vang lên ngày xưa đồng môn thanh âm. Không, không ta có thể. Pháp Hải quả quyết tự tuyệt. Giờ phút này, hắn đã biết Phật giáo âm ưu Nhưng dù cho như thế, đối mặt mấy trăm năm không thấy đồng môn, hắn vẫn như cũ có chút không hạ thủ được. Nhưng mà đúng lúc này. Này đó ngày xưa các sư đệ, lại đột nhiên cười lạnh liên tục. Pháp Hải, chẳng lẽ ngươi thật sự nhận tâm thấy chết mà không cứu? Ngươi nhìn xem những cái đó thống khổ kêu rên mọi người. Còn nhớ cái kia đã từng đuổi theo ngươi kêu Pháp Hải thúc thúc tiểu cô nương sao? Nàng đã chết. Bị này hai chỉ xà yêu sống sờ sờ chết đuối. Sư đệ, ngươi thật làm ta thất vọng. Từng đạo chỉ trích thanh âm vang lên. Nhưng mà, Pháp Hải lại đổ sổ bất động. Giờ phút này hắn suy nghĩ. Vì cái gì, cái này tâm ma kiếp còn chưa rách nát. Tán. Pháp Hải vận khởi phật pháp chi lực, hét lớn một tiếng. Nhưng mà trừ bỏ làm hồng thủy càng thêm quay cuồng ở ngoài, cũng không có cái gì tác dụng tâm ma kiếp thế nhưng không tiêu tan. Pháp Hải hơi hơi sửng sốt. Mỗi cái tâm ma kiếp tất nhiên có phá giải phương pháp, nhưng mà như thế nào phá giải, lại là Pháp Hải vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Đang lúc Pháp Hải trầm tư suy nghĩ hết sức, bên hai lại truyền đến các sư huynh đệ thuốc dục thanh âm. "Ồn ào." Pháp Hải gầm lên một tiếng, chung quanh các sư huynh đệ tức khắc an tinh xuống dưới. "Đến lúc này, các ngươi còn tưởng gạt ta? Nay hết thảy đều là Phật gia tự đạo tự diễn một cái cục." Pháp Hải nhìn trầm trầm ngày xưa sư huynh đệ gầm lên liên tục. Pháp Hải, ngươi quả nhiên rơi vào ma đạo. Một khi đã như vậy, vậy chết đi. Ngày xưa các sư huynh đệ gương mặt trợn vặn mèo lên, theo sau gần như tất cả mọi người hướng về Pháp Hải đánh tới, mở ra dữ tận miệng rộng cắn xé Pháp Hải trên người áo cà sa. Hừ, phá không khai tâm ma kiếp sao? Ta tâm ma kiếp đơn giản chính là kia ngày xưa Phật pháp thôi. Hôm nay ta định phá chi. Nói cuối cùng. Pháp Hải cả người sát khí sổ thăng, ngập trời ma khí phóng lên cao, đại uy ma long trực tiếp hiện hình, chỉ là long đuôi đảo qua, trung quanh các hỏa thượng tiêu ra máu lưu thành hà. Một cái không lưu, ta nhìn tâm ma kiếp phá vẫn là không phá. Đang đang sát khí pháp hải trừng mắt nhìn không trung liếc mắt một cái, trận ma long thiên tường, súc vật, cá trùng, đồng môn, ba tay ánh. ở ma long công kích dưới, khoảnh khắc chi gian tử thương hầu như không còn, nồng đậm huyết tinh khí phóng lên cao. Máu loang theo thổ địa chảy xôi mà xuống, trực tiếp đem bàng bạc hồng thủy nhuộn thành huyết sắc. Còn không phá. Một khi đã như vậy, vậy sát cái thống khoái. Vốn đang ăn mặc áo cả xa pháp hải, chợt biến thành nhập ma lúc sau bộ dáng. Khoảnh khắc chi gian, ma long hướng về bốn phía quay cuồng mà đi. Chỉ qua không đến không lâu sau, toàn bộ quốc liền lại không một cái người sống. Trên mặt đất, lao nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, miêu, cẩu, Chỉ cần là sống. Lúc này đều đã biến thành một khối lại một khối thi thể. Phương Tây dị tộc. sắt Phương Đông giặc qua. Sắc. Phương Nam Man Di. sắt Phương Bắc thắt lỗ. sắt Tâm ma thế giới bên trong, Pháp Hải rết đỏ cả mắt rồi. Mỗi khi một tiếng sát tự vang lên, tất nhiên có một chỗ tiếng kêu than dậy trời đất. Lúc này, tâm ma kiếp ở ngoài. Pháp Hải hắn. Sẽ không có việc gì đi. Không biết, hiện tại ai cũng nói không rõ. Này sát khí hảo thấm người, liền ta đều cảm giác sống lưng lạnh cả người. Chưa bao giờ cảm thụ quá như thế khủng bố sát khí. Chỉ cần là bị này sát khí bao phủ, chỉ sợ thực lực phải hạ ngã tam thành đi. Chúng trận tướng nhóm nhìn Pháp Hải, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Giờ phút này Pháp Hải tuy rằng đôi mắt mở ra, nhưng không có một chút tiêu cự. Toàn bộ đồng tử, đã biến thành xích hồng sắc. Hôi hổi sát khí hướng về bốn phía giật tản ra tới. Quỳ đầu sân ngoại, một ít thực lực vô dụng tiểu yêu. Ở bị sát khí bao phủ lúc sau, càng là lá gan muốn nứt ra, run rẩy mà chết. Có thể nghĩ, nay sát khí, đã nồng đậm đến tình trạng gì. Lại qua ước chừng một giờ. với anh, ngay cả trên bầu trời Kiếp vân, tựa hồ cũng bị này ngập trời sát khí sở kinh sợ. Chỉ là chấn động hai hạ lúc sau, Kiếp vân thế nhưng tứ tán chạy trốn. Cùng lúc đó, Pháp Hải đỏ bừng hai mắt bên trong, lại khôi phục thần thái. Hồn hẹn hồn hẹn Pháp Hải mồm to thở hồn hển thâm ma kiếp, rốt cuộc phá sao?